Tiểu lanh tên này hắn đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng lại không có gì ấn tượng, nghĩ đến hẳn là ngày hôm qua bọn họ gặp qua đám kia hài tử chung một cái, quá hai ngày những cái đó hài tử liền phải tiễn đi, đến lúc đó tiểu đoàn tử không phải muốn khổ sở. Tiểu lanh Kaka chính là tiểu Kaka KKA, hắn đối tiểu đoàn tử thực hảo Nga, cho ta thật nhiều thật nhiều pháo đốt Nga, lượng Kaka ngay từ đầu không thích ta, còn nói ta khẳng định là rất xấu rất xấu hài tử. Nhân ra mặc kệ như thế nào nói với hắn, hắn đều không tin, là tiểu lánh ca ca giúp ta nói với hắn, hắn mới cùng ta ngọn nhi, khắc ca ca cũng là, bọn họ tất cả đều thực thích cùng ta ngọn nhi. Tiểu đoàn tử trĩ thanh tính trẻ con nhắc mãi các bạn nhỏ hảo, lăng kính hiền đám người lại từ giữa đạt được đại lượng tin tức, bất quá bọn họ tất cả đều lựa chọn bất động thanh sắc, chờ Thủy Linh Nhi cầm chứa đầy thức ăn tiểu túi sách, còn sách cái thức ăn rổ từ bên trong ra tới sau. Lăng kính hiên tự mình tiếp nhận túi sách thế hắn trên lưng, tiểu đoàn tử ngoan, các ca ca thương ngươi, ngươi cũng muốn hồi báo các ca ca, nhưng là nếu có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải làm hổ ca cùng. Cổn cổn giúp ngươi vội biết không? Bọn họ sẽ không dùng đại nhân hiểm ác tâm tư đi hoài nghi một đám hài tử, hắn dặn dò chỉ là nhằm vào khả năng sẽ có cá lọt lưới. Hảo! Tiểu đoàn tử ngoan ngoan gật đầu, nghiêm thịnh duệ bất động thanh sắc ném cho thiết hoa tử một ánh mắt. Thi hoa tử lôi kéo Nghiêm Thượng Kình tiến lên chủ động tiếp nhận Tống Thủy Linh đặc biệt chuẩn bị thức ăn rổ. Cái này rổ hảo trọng, vừa lúc ta cùng Thượng Kình muốn đi thư viện bên kia nhìn xem, tiểu đoàn tử, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài hảo sao? Hảo, cảm ơn sinh ca ca kình ca ca. Tiểu đoàn tử sau khi gật đầu, Nghiêm Thượng Kình trầm mặc rất hắn tay, ba người xoay người đi ra ngoài, ghé vào trong đại sảnh trong một góc hổ ca cùng viên viên cuộn cuộn trước sau như một theo đi lên. Mọi người vẫn luôn nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở chính mình trong tầm mắt, sở vân hàn đột nhiên lo lắng nói, Kính Hiên, xem tiểu đoàn tử bộ dáng giống như thực thích những cái đó tiểu đồng bọn, đặc biệt là cái kia tiêu tiểu lãnh, ngày khác muốn đưa đi rồi bọn họ, hán. Ta biết, dơ tay cắt đứt hắn lo lắng, Lăng Kính Hiên quay đầu nói, Lăng Vân, người đi tìm nghiệp từ, làm hắn phải cá nhân chú ý một chút những cái đó bọn nhỏ. Cần thiết nói thử một chút những cái đó hài tử có cái gì ý tưởng, nếu là bọn họ nguyện ý, liền lưu lại mấy cái đi. Hài tử nhiều đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ phi thường phiền thoái, nhưng nếu có thể làm cho bọn họ ra tiểu đoàn tử cao hứng, lại phiền toái bọn họ cũng nguyện ý. Chương 682 Chơi Xấu Khiếu Thanh Thế Tử ân Lăng Vân xoay người lui xuống, nghiêm khiếu thanh đột nhiên lôi kéo lăng võ tiến lên thiển mặt nói, Cựu Thúc, Lăng Thúc! Nghe nói các ngươi thành lập một cái xô ứng đội, tiểu võ vẫn là đội trưởng, có thể hay không làm ta cũng gia nhập. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau ra trận giết địch. Lúc trước lăng kính hiên bọn họ rời đi đến quá vội vàng, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ đã rời đi. Này không, hắn chính là phí sức của chín châu hai hổ mới ném ra ảnh vệ cùng tiểu thúc theo dõi đi vào biên quan. Nếu không làm điểm cái gì, vậy thật xin lỗi chính mình. Ngươi! Quá hai ngày ngươi liền cùng những cái đó hài tử cùng nhau trở lại kinh thành. Nghiêm Thịnh Duệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn chính là lao hoàng gia bảo bối cục cưng, muốn ra chuyện gì, hắn nhưng gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Ta không cần. Nghiêm khiếu thanh phản xạ tính bật thốt lên, ngay sau đó lại ai qua đi ngồi sổm Lang kính hiên trước mặt kéo cánh tay hắn, hơi mang làm nụ nói. Lang thúc, ngươi cũng biết ta từ nhỏ liền thích cùng tiểu võ bọn họ cùng nhau dơ đao mua kiếm. Lập chí muốn giống cửu thúc giống nhau đương cái huy phong lấm lấm đại tướng quân, ta biết ngươi đau nhất ta, cầu ngươi cùng cửu thúc nói nói, làm ta lưu lại gia nhập sổ ưng đội sao, đây chính là ta cả đời duy nhất nguyện vọng, lăng thúc. Xem ra này đó bọn nhỏ so với bọn hắn địch nhân nhưng khôn khéo nhiều, đều biết muốn ở nghiêm thịnh duệ trên người tìm đột phá khẩu, liền nhất định đến tìm lăng kính hiên, hắn chính là hắn duy nhất được điểm. Ngươi cả đời trường đâu, tiểu hoạt đầu. Đừng cùng ta tới này một bộ, thịnh duệ cũng là vì ngươi hảo, đương tướng quân nhưng không chỉ là huy phong lấm lấm đơn giản như vậy. Lăng kính hiên buồn cười chọc chọc đầu của hắn, này đó hài tử, một cái so một cái khôn khéo, hắn đều bại cho bọn hắn. Chính là lăng thúc, ngươi không phải hài tử mộng tưởng đương trưởng bối nên duy trì sao? Chẳng lẽ ngươi không lấy ta đương ngươi hài tử? Lăng thúc cầu ngươi, ngươi liền lại đau ta một lần sau. Vì lưu lại. Nghiêm khiếu thanh cũng là đua mạo nhỏ, làm nũng chơi xấu tất cả đều dùng tới, đứng ở bọn họ phía sau lăng văn lăng võ tất cả đều nhịn không được từng trận ác hàn. Phải biết rằng, nghiêm khiếu thanh ở kinh thành chính là không thua cấp bất luận kẻ nào tiểu ba vương đâu, đặc biệt là hắn cùng tiểu võ trộn lẫn ở bên nhau thời điểm. Đó chính là hai cái hôn thế tiểu ma vương, nhà ai công tử ca cũng không dám trêu chọc bọn họ, hiện giờ hắn như vậy mềm mềm mại mại làm nũng, thật sự là làm người cực độ không thói quen nột. Hảo, thiểu không lương tâm, ta còn chưa đủ thương người sao. Bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, lang kính hiên vừa buồn cười vừa tức giận kéo hắn đứng lên, ngay trước mặt hắn quay đầu nói, nếu không liền trước làm hắn lưu lại, chúng ta viết phong thư cấp lao hoàng gia cùng phúc quận vương, cùng bọn họ nói minh chẳng hướng, bọn họ nếu là nguyện ý, khiến cho hắn lưu tại biên quan, cùng lắm thì chúng ta tốn nhiều điểm tâm tư là được. Không có biện pháp, Ai làm hắn chính là đối này, đó Hải tử không có sức chống cự đâu. Cảm ơn Lăng Thúc. Đoạn ở Nghiêm Thịnh Duệ phía trước, Nghiêm Khiếu thanh vui vẻ nói lời cảm tạ, Nghiêm Thịnh Duệ tức giận hành hắn liếc mắt một cái, ngược lại đối với Tức phụ Nhi nói thầm nói, ngươi sẽ sủng hư bọn họ. Tuy là bất mãn, nhưng hơi chút có điểm đầu gốc người đều biết, hắn đã đồng ý, Nghiêm Khiếu thanh giơ tay đến sau lưng lặng lẽ cùng Lăng Văn Lăng võ so cái thắng lợi thủ thế, muốn thu phục Cửu Thúc, quyết đoán đến trước thu phục Thúc. Lần này bọn họ lại tác chiến thành công. Ha ha. Chút nào không ngại nam nhân nhà mình đoán nghiệp. Lăng kính hiên cười khẽ hai tiếng. Ngay sau đó lại hơi thận trọng nói. Khiếu thanh, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Nếu là lao hoàng gia bọn họ không đồng ý ngươi lưu tại biên quan. Ngươi nhất định phải trở về biết không. Hắn là lấy khiếu thanh đương chính mình nhi tử đau không có sai. Nhưng hắn rốt cuộc không phải con hắn. Hơn nữa tình huống của hắn cùng thiết hoa tử lại không quá giống nhau. Hắn là không thể giống làm thiết oa tử chủ giống nhau làm hắn chủ, tự cổ trí kim, dư luận đều có cường đại lực sát thương, mà lao hoàng gia làm hoàng tộc tộc trưởng, không thể nghi ngờ khống chế dư luận lực lượng, bọn họ liền tính cường đại nữa cũng không có khả năng tùy tiện đắc tội hắn, nếu bọn họ không đồng ý, hắn lại. Mạnh mẽ đem khiếu thanh lưu lại, một khi ra chuyện gì, bọn họ cùng lao hoàng gia quan hệ đã có thể hoàn toàn hỏng mất. Được rồi được rồi, kêu lăng thúc. Ta có thể gia nhập sổ ưng đội không? Nghiêm khiếu thanh cũng không phải xuẩn, tự nhiên biết bọn họ băn khoăn, trong mắt khó nén mất mát, bất quá hắn thiên tính rộng rãi, dũng cảm không kềm chế được, thực mau lại đem lực chú ý chuyển tới chuyện khác lên rồi. Ở không có thu được lão hoàng gia hồi phục trước, không được. a, Lăng thúc không cần lạc. Lăng kính hiên giọng nói rơi xuống, nghiêm khiếu thanh tức khắc tiêu rên, tức giận lắc đầu, lăng kính hiên lại bật cười nói. Ngươi tuy rằng tạm thời không thể gia nhập số ứng đội, bất quá có thể trước theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện, dù sao cũng không có gì chỗ hỏng. Ai? Hắn xem như bị này đó bọn nhỏ ăn đến gắt gào. Thật sự! Cảm ơn lang thúc, ta liền biết lang thúc đau nhất ta. Nghe vậy, nghiêm khiếu thanh hương phấn sông lên đi ôm ôm hắn, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ tràn ngập sán lạn tươi cười, nhìn hắn cái loại này phát ra từ nội tâm hạnh phúc biểu tình. Lăng kính hiền nghĩ nghĩ đột nhiên hơi mang nghiêm túc gọi lại hắn, khiếu thanh, ngươi có phải hay không thật sự rất muốn đương tướng quân. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hắn lại nhịn không được tự dễ cười, xem ra thật giống thịnh rồi nói, hắn muốn sủng hư bọn họ, không biết từ khi nào bắt đầu, sủng bọn họ giống như đều biến thành ăn cơm hô hấp giống nhau đương nhiên sự tình. Đúng vậy đúng vậy, lăng thúc có cái gì hảo phương pháp làm ông cố cùng tiểu thúc đồng ý sao? Nếu không sao nói này đó hải tử đều là nhân tinh nhi đâu, này không, lang kính hiên mới khởi cái đầu, nghiêm khiếu thanh tựa hồ liền ý thức được cái gì, lập tức cùng chó việc giống nhau thiển mặt thấu qua đi, lang kính hiên bất đắc gì lắc đầu, biện pháp là có, nhưng chỉ có chính ngươi mới có thể làm được, bất qua ở kia phía trước, vừa rồi ta liền nói qua, đương tướng quân không chỉ là uy phong lấm lấm mà thôi, một khi chạm thượng chiến trường, ngươi tùy thời đều có khả năng đổ máu hy sinh, nếu... Ngươi lãnh binh xuất trình, trừ bỏ chính mình tánh mạng, người trên vai còn khiêng mặt khắc binh lính sinh mệnh, cái này trách nhiệm là phi thường trầm trọng, người xác định không hề cẩn thận ngẫm lại. Hắn cũng không biết này đó hải tử rốt cuộc làm sao vậy, rõ ràng mỗi người đều thân phận tôn quý, náo sợ cái gì đều không làm cũng có thể hưởng thụ người khác cả đời đều hưởng thụ không đến quyền thế phú quý, hảo hảo đương một cái tiêu giao quận vương có gì không tốt. Vì sao mỗi người đều tức tiêm đầu một hai phải hướng nguy hiểm địa phương toàn đầu? Không cần lang thúc, ta không sợ chết, năm đó ta liền chết quá một lần, là ngươi đem ta từ tử vong tuyến thượng cứu trở về tới. Hiện giờ ta sợ sống mỗi một ngày đều là kiếm tới, không tồn tại cái gì có sợ không cách nói. Lang thúc, ta muốn đương tướng quân, cùng nhau bắt đầu thật là bởi vì sùng bái cửu thúc, tưởng cùng hắn giống nhau huy phong lấm lấm hưởng thụ người khác sùng bái, nhưng sau lại ta từ từ biết. Ta phải làm tướng quân giống như không chỉ có chỉ là như vậy, ta còn có rất nhiều. Muốn đồ vật, nhưng hiện tại ta còn không có tìm được đáp án, trực giác nói cho ta, chiến trường khẳng định có thể làm ta tìm được đáp án, ta tưởng nỗ lực đi tìm. Nghiêm khiếu thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc lại đứng đán, lúc trước làm lũng bán manh biến mất vô tung, hắn so tiểu bao tử bọn họ hơi chút hơn tháng, lập tức liền 11. Rất nhiều sự hắn xem đến so không ít đần độn người trưởng thành còn rõ ràng minh bạch, lời hắn nói thực rằng gì, không có có hoa không quả bảo đảm, nhưng lại làm ở đây tất cả mọi người nhìn không được cảm xúc chấn động. Thật sâu nhìn hắn nửa ngày sau, Lăng Kính Hiên tràn đầy thương tiếc nói, khiếu thanh, vì cái gì không đem những lời này nói cho lão hoàng gia bọn họ nghe đâu. lão hoàng gia cùng thịnh phúc đều là thiệt tình yêu thương ngươi, ngươi cũng là xuất tử hoàng gia hài tử, nói vậy hẳn là biết hoàng gia hoặc nhà cao cửa rộng đại tộc bên trong, một phần chân quý thân tình có bao nhiêu khó được, nếu ngươi thật sự phi lập trí đương tướng quân không thể, vậy đem ngươi sở hữu ý tưởng từ đầu trí cuối viết xuống tới, ta sẽ làm người cùng nhau đưa đi kinh thành, đơn thuần làm một cái đồng dạng hy vọng chính mình hài tử có thể vui vẻ vui sướng phụ thân mà nói, ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, bất quá khiếu thanh, Nếu là bọn họ cuối cùng vẫn là cự tuyệt mà phủ quyết bọn họ trước kia đối với ngươi hảo, ngươi phải biết rằng, bọn họ có bọn họ ý tưởng, cũng không có khả năng sẽ hại ngươi, khẳng định đều là vì ngươi hảo, bọn họ nếu không hiểu ngươi trí hướng, ngươi liền không nghề này phiền làm cho bọn họ lý giải hảo, muốn quý trọng này phân khó được thân tình biết không. Nghiêm khiếu thanh cũng là cái làm người không thể không đau hài tử, hiểu chuyện lại thông minh, Rất nhiều người cho rằng hắn đặc biệt đau hắn là bởi vì lao hoàng gia hoặc hắn là hắn lúc trước thân thủ cứu trở về tới duyên cớ, trên thực tế chỉ có chính hắn mới biết được, không chỉ có chỉ là như vậy mà nói, hắn không phủ nhận cũng có như vậy nhân tố ở bên trong, nhưng càng quan trọng nguyên nhân vẫn là, hắn là cái đáng giá người yêu thương hải tử. Ta có thể chứ? Nghiêm khiếu thanh không cấm có chút mê hoặc, làm hoàng gia hải tử. Bọn họ từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là tuyệt không có thể làm người biết nội tâm chân chính ý tưởng, cho dù là thân nhất thân nhân cũng không được, sự thật cũng chứng minh rồi, hắn thân nhân không thấy được liền muốn nghe hắn thiệt tình lời nói, nhớ do mấy năm trước, tuổi con nhỏ hắn từng cùng phụ thân nói, muốn hắn bồi hắn cùng mẫu thân cùng nhau quá tiết trung thu, liền như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng mà thôi, phụ thân, cho hắn lại là nghiêm khắc gian dạy, từ đây lúc sau. Hắn sẽ không bao giờ nữa đối thân nhân nhóm nói chính mình tâm nguyện hoặc mộng tưởng, bởi vì hắn biết, bọn họ vĩnh viễn đều không thể nghiêm túc đối đai hắn ý tưởng, nhưng hôm nay lăng thúc lại làm hắn đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ viết xuống tới làm tặng tổ phụ cùng tiểu thúc bọn họ biết, bọn họ thật sự có thể nghiêm túc xem xong sao, sao. Có thể hay không lại giống phụ thân giống nhau, trực tiếp chạy đến biên quan tới gian dạy hắn một đốn lại đem hắn sách trở về. Cái gọi là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Bất luận cái gì nhà cao cửa rộng đại viện nhi đều không thể gió êm sóng lặng Lão hoàng gia phủ cũng là giống nhau Nhìn đến hài tử phản ứng Lăng kính hiên quay đầu nhìn xem nghiêm thịnh duệ Phu phu hai không hẹn mà cùng than nhẹ Lão hoàng gia trong phủ sự tình bọn họ cũng có nghe nói qua Nghe nói khiếu thanh phụ thân là lão hoàng gia đích trưởng tôn Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là bị chịu sủng ái Mà khi hắn tới rồi thích hôn tuổi tác Lại thích tử Nhỏ liên hầu hạ hắn tiểu nha đầu Ngay lúc đó thế tử cùng phu nhân tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, tuổi trẻ khí thịnh hắn không màng cha mẹ phản đối, thậm chí còn cùng nữ nhân kia tư buồn, này cử tức giận đến thế tử vợ chồng ốm đau trên giường, không bao lâu liền trước sau rời đi nhân thế, mà Khiếu Thanh phụ thân bên kia, rời đi thân vương phủ phù hộ, tiền tiêu quang lúc sau, cái kia nha hoàn liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, luôn là ghét bỏ này ghét bỏ kia, ở lao hoàng gia tìm được. Bọn họ thời điểm Nữ nhân ngay trước mặt hắn tiếp nhận rồi lao hoàng gia cấp 5.000 lượng bạc, dễ dàng bán đứng bọn họ cái gọi là tình yêu, trở lại thân vương phủ hắn hoàn toàn thay đổi dạng, mặc áo tang an táng cha mẹ, thủ mạn hiếu kỳ sau liền cùng cha mẹ ban đầu đính hạ vương hầu tương tướng chi nữ thành thân, khiếu thanh phụ thân ở kia sự kiện lúc sau phi thường để ý dòng dôi, ngay cả nạp thiếp đều cần thiết là xuất thân nhà cao cửa rộng thứ nữ, cái gì nha hoàn bẩn dân hắn liền xem đều sẽ không xem một cái. Lão hoàng gia xem ở đấy mắt đau ở trong lòng, sợ tàng tôn cũng bị dưỡng thành như vậy, cho nên từ nhỏ liền đem hắn mang theo trên người, thậm chí trực tiếp lướt qua phụ thân hắn, thế khiếu thanh thỉnh phong thế tử tức vị, đây là vì cái gì khiếu thanh là thế tử, hắn mâu thân lại chỉ là đại phu nhân nguyên nhân căn bản. Có thể, khiếu thanh ngươi phải tin tưởng, bọn họ là thương ngươi. Lăng kính hiên đau lòng kéo qua hắn ôm vào trong ngực, hắn biết hắn khẳng định trải qua quá cái gì. Nhưng hắn sẽ không hỏi, mặc kệ chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, kia đều là chính bọn họ trải qua, hắn chỉ cần biết rằng trong lòng Lục Hải Tử là đáng giá bọn họ đau tốt thì tốt rồi. Ân dựa vào trong lòng ngực hắn, Nghiêm Khiếu Thanh Dương dương gật gật đầu, hắn nguyện ý nghe Lăng Thúc nói, thử lại một lần, bất luận tốt xấu, càng tổ phụ cùng tiểu thúc hàng năm chỉ biết gian dạy phụ thân hắn là không giống nhau. Ôm hắn Lăng Kính Hiên trầm mặc cùng Nghiêm Thịnh Duệ trao đổi cái ánh mắt. Xem ra bọn họ đưa về kinh thành tin cũng muốn hơi thêm cân nhắc một chút, mặc kệ đại nhân tao ngộ quá cái gì, đều không nên làm hài tử tới vì bọn họ mua đơn. Này đối hài tử tới nói quá không công bằng, con nhà người ta bọn họ quản không được, khiếu thanh sự bọn họ cần thiết muốn xen vào một quản Chương 683 Hai nước hợp tác, thượng, trải qua nghiêm khiếu thanh một trận lan lộn, chờ tiểu bao tử nhóm tiến đến giáo trường đưa tin thời điểm, quyết đoán liền đến muộn. Còn lại thiếu niên đều đã huấn luyện ban ngày, biết rõ khẳng định là chủ tử nơi đó trì hoãn, vì tỏ vẻ công chính. Tần mục luôn vẫn là không hỏi nguyên do trừng phạt bọn họ, mượn này nói cho ở đây sở hữu thiếu niên. Bọn họ huấn luyện là phi thường khắc nghiệt, tuyệt không cho phép bọn họ chỉ là chơi chơi mà thôi. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý tiểu bao tử tiểu hổ tử cùng nghiêm khiếu thanh ba người chịu khổ đương ăn bổ, không có bất luận cái gì câu ván hận. Nhìn đến nơi này nơi này thiếu niên tự nhiên liền càng thêm khắc khổ nỗ lực, cũng bởi vậy, về sau rất nhiều năm, mặc kệ là huấn luyện chung vẫn là trên chiến trường, lại vất vả khó chịu, bọn họ cũng không có hô qua một tiếng khổ, đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Buổi sáng trời còn chưa sáng, đóng quân ở ngoài thành mấy bộ đại quân liền nổ trại đi trước bất minh thành, dựa theo lăng kính hiên phân phó, tàng tướng quân tần tướng quân cùng ngụy tướng quân phân biệt mang theo chính mình quân đội chiếm cứ bất minh thành tả hữu cùng phía trước ba cái vị trí, ở khoảng cách bất minh thành gần 3 giam lộ không đến khoảng cách dựng trại đóng quân, Đông Quốc Tây Quốc biên thành đại quân tiếp thu đến tin tức nháy mắt liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Mà phía Bắc Long Tà Vương Bộ, Long Tà Vương cùng bảy ra còn ở tranh luận hay không xuất phát đi trước bất minh thành cùng tàn quân hội hợp, cùng thành quốc quân đội một trận tử chiến thời điểm. Thám báo bộ đội liền truyền đến Thanh Quốc đại quân đã xuất phát bất minh thành dựng trại đóng quân tin tức, vì thế, Long Tả Vương liền tính là đầu góc có hố cũng biết, Thanh Quốc lần này là theo chân bọn họ tới thật sự, không thể không khẩn cấp hạ lệnh vứt bỏ bất minh thành, làm cho bọn họ quân đội rút. Khỏi tới, đáng tiếc, đã chậm, hán tin tức rốt cuộc truyền không đến bất minh thành nội năm vạn đại quân nơi đó, những người đó đã trở thành Thanh Quốc đại quân trong miệng thịt mỡ. Chúng ta nói chuyện liên thủ sự tình đi. Phải làm sự tình đều an bài đi xuống Bọn nhỏ cũng từng người đi làm chính mình sự tình Chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có chính bọn họ người lúc sau Tư không xanh cũng không theo chân bọn họ lãng phí thời gian Một mở miệng liền tiến vào chính đề Tối hôm qua đang xem quá như vậy Tinh vi tàn nhẫn một hồi giết chóc tuần sau Hắn so với ai khác đều rõ ràng Chỉ có thanh quốc mới là bọn họ duy nhất lựa chọn người nghị kỹ rồi Liên ngoại tại điều kiện mà nói Mặc kệ nào một phương diện Thanh quốc đều là vô pháp đuổi kịp và vượt qua các người Tây quốc hoặc Đông quốc, vạn nhất chúng ta thua, gặp phải không chỉ có riêng chỉ là thành hủy người vong, Đông quốc lãng tử dã tâm do như ban ngày, hắn khẳng định sẽ trực tiếp cắn nuốt chúng ta, bác man theo chân bọn họ rắn chuột một ổ, cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhướng mày, lăng kính hiên mang cười con ngươi mỉm cười cùng nam nhân nhà mình trao đổi cái ánh mắt, ở bắt đầu phía trước còn không quên tượng trưng tính nhắc nhở hắn một phen. Tây quốc theo chân bọn họ không giống nhau, hắn còn có khác lựa chọn, không giống bọn họ, chỉ có thể cùng Đông quốc bắc man ngươi chết ta mất mạng. Ngày sau, không phải kỳ liên thành giết bọn họ, chính là bọn họ phá hủy hắn quốc gia, sẽ rách hắn hoàng quyền, cùng cái loại này giống như dù côn lưu manh giống nhau chỉ biết. ỉ thế hiếp người, tùy ý xâm chiếm người khác quốc thổ, thiết kế hãm hại người khác người không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng, một câu, phạm ta danh giới giả tất chu sát. Ngươi đều nói bọn họ không phải cái gì thứ tốt, ta còn không có xuẩn đến bảo hổ lột ra nông nỗi. Biết rõ lăng kính hiên đã là nhắc nhở hắn, cũng là ở treo chọc hắn, tư không xanh như cũ mặt không đổi sắc, làm một cái hoàng đế, hắn cần thiết muốn đem quốc gia cùng ba tánh lích lợi đặt ở đằng trước, không có lập tức liền không chút do dự theo chân bọn họ liên thủ, hắn cũng không cảm thấy có hổ thẹn hoặc ngượng ngùng tất yếu. Bên cạnh tiết vũ dương thấy nam nhân nhà mình thành thạo, cũng không có muốn xen mồm ý tứ. Sở vân hàn bọn họ liền càng không cần phải nói, vốn dĩ loại này có quan hệ quốc gia cùng quân sự thượng sự tỉnh chính là nghiêm thịnh duệ phụ trách, mà nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên, bọn họ ai làm chủ không đều giống nhau. Tùy tiện sen mồm chỉ có thể gia tăng bọn họ phiền toái cùng bối rối thôi. Ha ha! Nếu chúng ta đã muốn liên thủ, tư không xanh, ngươi có biết chúng ta nghĩ muốn cái gì? Lại trêu chọc nhân ra liền có vẻ chính mình keo kiệt, lăng kính hiên quyết đoán đảo qua lúc trước vui đùa Hẹp dài mê người đơn phượng nhãn chết xả ra cơ chí thận trọng sáng giỏi, làm bất luận cái gì sự phía trước đều phải trước minh xác mục tiêu. Chỉ có minh xác mục tiêu, bọn họ mới có thể toàn lực hướng tới cái kia mục tiêu đi tới. Chúc Bắc Man, diệt Đông Quốc. Màu xanh biển con người đột nhiên chầm xuống, tư không xanh trả lời thận trọng mà ngắn gọn. Cái này mục tiêu nghe tới tựa hồ có chút ý nghĩ kỳ lạ, không nói Đông Quốc các phương diện quốc lực đều ở bọn họ phía trên, chính là Bắc Man. Vạn dặm thảo nguyên cùng sa mạc cũng không phải dễ dàng như vậy chính phủ. Bác man người hàng năm sinh hoạt ở cái loại này ác liệt điều kiện hạ, thậm chí liền 3 tuổi hài đồng đều có khả năng là giết người lấy máu, hóa thân vì chiến trường binh lính, đối địa hình. Điều kiện không quen thuộc bọn họ, căn bản không có khả năng tiêu diệt bọn họ, làm cho không tốt, còn rất có khả năng bị bọn họ cấp treo cổ. Đây cũng là vì cái gì Bắc man sẽ lấy như vậy đặc thù tư thái kẹp ở Tam Đại Quốc Tri Gian. Bọn họ ai cũng diệt không được bọn họ nguyên nhân căn bản, bất quá, lấy hắn đối nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên hiểu biết, bọn họ không ra tay tắt đã, nếu đều ra tay, khẳng định sẽ không làm bắc man hảo quá, nói không chừng, bọn họ thật sự có thể tiêu diệt bắc man. Cái này làm cho bọn họ đau đầu không thôi man di mục tộc đâu. Đến nỗi đông quốc sao, trực giác nói cho hắn, lăng kính hiên sợ là sớm đã có tính toán trước. Không hổ là Tây quốc hoàng đế, không tội. Mục đích của ta thật là diệt bọn hắn, Bắc Man hàng năm tập kích quấy rối ta biên cảnh, chỉ có đem bọn họ đánh cho tàn phế đánh đau, bọn họ mới không dám lại tùy hứng làm vậy. Lần này chúng ta mục tiêu là nhẹ thì đuổi đi bọn họ với ngàn dặm ở ngoài, nặng thì hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Đến Nô Đông Quốc bốn năm trước kỳ liên thành thiếu ta, ta muốn một bút bút đòi lại tới, ta không phải cai tán đồng hoàng đế mở mang bờ cõi, tàn hại vô tội người, bất quá lần này ngoại lệ. Tây quốc nếu là nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, tương lai mặc kệ là tiêu diệt Bắc Man vẫn là Đông Quốc, sở chiếm cứ thổ địa chúng ta đều hai nước chia đều, thanh Tây hai nước đem bình nắm chính quyền, chỉ cần các ngươi không chủ động sẽ bỏ khế ước, chúng ta cũng có thể hướng ngươi hứa hẹn, ít nhất ở chúng ta sinh thời, thanh quốc quân đội tuyệt không sẽ đặt chân Tây quốc quốc thổ nửa bước. Lăng Kính hiên cũng coi như là có thanh ý, trận chiến tranh này, thực rõ ràng thanh quốc mới là chiếm cư chủ động, Tương lai vô luận là tài lực, vật lực cùng nhân lực đều đầu nhập đều lớn hơn nữa, nhưng hắn lại không có cùng hắn so đo nhiều như vậy. Hết thể đều nguyện ý theo chân bọn họ cùng chung. Với hắn mà nói, bất luận cái gì ngoại tại đồ vật đều là có thể dựa vào chính mình nỗ lực cùng đôi tay đi kiếm lấy. Mà hòa bình lại là muốn dựa đại gia cùng nhau tới duy trì. Nếu không phải sớm đã cùng Đông Quốc Bắc Man tới rồi cần thiết người chết ta sống nỗ nỗi, hắn cũng không đến mức giả thiết như vậy cao mục tiêu không đến mức phát động quy mô như thế thật lớn chiến tranh. Ý của ngươi là, hết thể chủ công đều từ các ngươi thành quốc phụ trách, chúng ta Tây quốc chỉ phụ trách hiệp trợ các ngươi. Từ không xanh mấy không thể tra như mày, hắn có phải hay không cũng có thể lý giải vì, thanh quốc có thể ứng phó dưới tình huống, bọn họ thậm chí không cần xuất binh là có thể ngồi mát tan bắt vàng. Không biết vì cái gì, rõ ràng là đối bọn họ phi thường có lợi sự tình, hắn lại cảm thấy thực không thoải mái. Trong lòng phản phất đổ cái gì giống nhau Không sai biệt lắm đi Các ngươi Tây Quốc lánh binh chính là hạo thân vương Hắn hẳn là không phải cái sẽ thần phục với nhà ta vương ra dưới nam nhân Hai nước quân đội nếu kết hợp lên cùng nhau hành động Ta nghĩ đến thời điểm ở chỉ huy thượng chỉ sợ sẽ thực phiền thoái Ta cùng nhà ta vương ra ở chính sự mặt trên đều là duy vũ độc tôn người Không thích người khác phản bác soi mói Cùng với cuối cùng nháo đến mọi người đều không thoải mái Không bằng ngay từ đầu liền không cần kết hợp Quá tư không xanh, các ngươi cũng không phải ngồi mát gan bắt vàng. Đầu tiên, chúng ta không có khả năng đồng thời ứng phó Đông Quốc cùng Bắc Man. Ở chúng ta làm chết Bắc Man phía trước, các ngươi cần thiết nếu muốn biện pháp giúp chúng ta bám trụ Đông Quốc, không cho bọn họ trộn lẫn tiến vào. còn tận khả năng không cần phát động chiến tranh. Cái này khó khăn không thể nghi ngờ là phi thường đại. Tiếp theo, nếu chúng ta thành công giết chết Bắc Man, chính thức hướng Đông Quốc tuyên chiến lúc sau. Tây quốc quân đội cũng muốn từ bất đồng phương hướng phối hợp chúng ta cùng nhau công thành, đến nỗi như thế nào công, đó chính là các ngươi sự tình, chờ tới rồi lúc ấy, ta sẽ liệt vẽ ra bản đồ cùng ngươi hoặc hạo thân vương lại thương nghị, cuối cùng, các ngươi tối hôm qua cũng nghe tới rồi, chúng ta quân đội đã khai đi bất minh thành, nói vậy Đông quốc Tây quốc đã bắt đầu đề phòng, tùy thời chuẩn bị khai chiến, ta yêu cầu các ngươi phối hợp, giúp chúng ta kiềm chế Đông quốc ít nhất nửa tháng. Bất minh thành cùng bên trong sở hữu Bắc man tử cánh mạng, ta muốn định rồi. Nhìn ra hắn rôi rắm, lăng kính hiên không chút hoang mang nói, nói xong lời cuối cùng, giữa mày khó nén tiêu sát, khắc bác man quân đội liền tính, ít nhất long tà vương bộ, về công về tư hắn đều không thể thả bọn họ. Tư không xanh không có lập tức hồi phục hắn, mà là liệm Hạ mắt lập lại suy tư, lăng kính hiên cũng không có thúc giục hắn, trong đại sảnh trong lúc nhất thời cực kỳ an tĩnh. Ngồi ở một bên tư không rắc qua lại xem bọn hắn, vừa định nói chuyện đã bị nghiêm khiếu hoa kéo lại, tư không rắc theo bản năng quay đầu, lại thấy nghiêm khiếu hoa dựng thẳng lên ngón tay đối hắn làm cái tinh âm thủ thế, hai nước hợp tác liên lụy cực quảng, quan hệ trọng đại, vẫn là làm cho bọn họ người đương quân chính. Mình quyết định cho thỏa đáng. Tây quốc có thể toàn lực phối hợp các ngươi, nhưng là, chúng ta cũng hy vọng có thể ra một phần lực, bạch chiếm người khác tiện nghi loại sự tình này. Chấm không hiếm lạ. Thời gian một phút một giây quá khứ, không biết qua bao lâu, tư không xanh ngẩn đầu nhìn bọn họ phu phu hai người thận trọng nói, hắn rốt cuộc biết kia cổ không thoải mái là chuyện như thế nào, tuy rằng bọn họ là hợp tác rồi, nhưng lăng kính hiên tựa hồ cũng không có toàn bộ tín nhiệm bọn họ, đương nhiên, hắn không tín nhiệm cũng không nhất định là nghi ngờ bọn họ tín dụng, hẳn là giống như là hắn nói như vậy, sợ hai nước này xung đột, đương chiến tranh bùng nổ thời điểm. Sợ nhất chính là bên. Trong mâu thuẫn, bất quá, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Hắn quyết định, ở chiến sự rơi xuống màn che phía trước, hắn muốn tỏa chấn biên quan, ngự giá thân trinh. Đó là đương nhiên, ta không phải nói sao. Tương lai chúng ta sẽ binh chia làm hai đường giáp công Đông Quốc. Ngay vậy, nghiêm thịnh Duệ lăng kính hiên lẫn nhau đối xem một cái, trao đổi cái chỉ có chính bọn họ mới hiểu ánh mắt, giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết. Bọn họ không có chọn sai đối tượng hợp tác. kia chuyện này liền tính là định ra tới, chờ các ngươi lấy về bất minh thành, chúng ta lại ký tên chính thức công văn, lấy bảo đảm hai nước ít lợi. Thật sâu xem bọn họ liếc mắt một cái sau, tư không xanh rốt cuộc gật đầu, sự tình quan hai cái quốc gia hợp tác, chính thức công văn cũng là yêu cầu. Không thành vấn đề, ở kia phía trước, liền phải phiền tói các ngươi kiểm chế Đông Quốc. Lăng Kính Hiên cũng sảng khoái, hai nước hợp tác liền tính là nói thỏa, tư không xanh nhướng mày nâng trung trà lên nhuận nhuận môi ngươi muốn cho chúng ta như thế nào kiểm chế Đông Quốc? Đông Quốc tướng chấn giữ biên quan chu thắng cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, vẫn là không cần xem thường hắn cho thỏa đáng. Hơn nữa, ngươi nếu tưởng giải quyết Bắc Man vấn đề lại cùng chúng ta liên thủ cùng nhau đối phó Đông Quốc, kia quá sớm làm cho bọn họ biết chúng ta đã đạt thành hiệp nghị tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt, cuối cùng, ta cũng không cho rằng Đông Quốc sẽ trơ mắt nhìn các người tiêu diệt Bắc Man. Bác Man chính là trong tay bọn họ một cái đối phó chúng ta quan trọng. Nhất chó điên. Không hổ là đương hoàng đế người, quả thực là tự tự châu ngọc, những câu đều chọc chúng yếu điểm. Ở đây tất cả mọi người không thể không tỏ vẻ tự đáy lòng bội phụ, bao gồm nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên ở bên trong. Chương 684 Hai nước hợp tác, hả Ta đương nhiên biết Đông Quốc không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta tiêu diệt Bắc Man. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất binh trợ giúp Bắc Man hoặc công kích Thanh Quốc. Nếu bọn họ làm, ta đây cũng không ngại hai bên cùng nhau tiến hành. Đến lúc đó các ngươi Thanh Quốc đã có thể làm chủ lực. Bất luận cái gì kế hoạch đều không đuổi kịp biến hóa. Đông Quốc cụ thể sẽ như thế nào làm chúng ta ai cũng không biết. Hiện tại nói cái gì đều là lý luận xuống. Đến nỗi như thế nào kiểm. Chế Đông Quốc, không cho bọn họ nhúng tay bất minh thành việc sao. Nói tới đây. Lăng Kính Hiên dừng lại tiếp nhận nghiêm thịnh duệ đưa cho hắn chén trà nhẹ nhấp một ngụm nhuận nhuận hầu mới tiếp tục nói, phi thường đơn giản, các ngươi sau khi trở về, chỉ cần sáng trưa chiều ba lần đem chấn thủ ở Vân Thành một bộ phận binh linh kéo ra ngoài thao luyện là được, thanh thế tận khả năng đại, muốn cho Đông Quốc sở không rõ các ngươi đến tuột cùng là ở thao luyện vẫn là nghĩ gia bình, hơn nữa ta thanh quốc binh cũng đóng quân ở bên ngoài, Đông Quốc tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không khỏi Đông Quốc nhận thấy được chúng ta đã hợp tác rồi, ngẫu nhiên chúng ta còn có thể bùng nổ một chút nho nhỏ xung đột, thì như nói làm bọn lính thi đấu gì đó, Đông Quốc có một chút cùng chúng ta có tính quyết định bất đồng, đó chính là kỳ liên thành không ở thiên môn quan, loại tình huống này không rõ trạng hướng hạ, Chu thắng cũng không dám tùy tiện xuất binh, tất nhiên muốn xin chỉ thị xa ở thịnh kinh kỳ liên thành, có qua có lại thời gian, chờ hắn nhận được. Mệnh lệnh Chúng ta sớm đã bình yên tự nhiên ngồi ở bất minh thành nội uống trà. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, lang kính hiên đáy mắt nhuộm đấm không phải sắc khí, mà là trần trùi tà khí, thật giống như mục đích của hắn không phải đoạt lại bất minh thành, mà là hài hước đông quốc giống nhau. Người sáng sớm liền đem sở hữu sự tình đều quyết định hảo đi. Từ không xanh híp lại hai mắt, hắn rốt cuộc biết tối hôm qua những cái đó tướng quân đưa ra nghi ngờ thời điểm, hắn vì sao sẽ như vậy tự tin. Cảm tình Tây Quốc cùng hắn lựa chọn ngay từ đầu đã bị hắn tinh kế ở bên trong. Ha ha! Không sai biệt lắm đi, bất quá ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta không có ý khác. Chỉ là, này 4 năm tới Thanh Quốc cùng Tây Quốc vẫn luôn hợp tác rất khá, hai nước chi gian mẫu dịch lui tới cũng thực thường xuyên, tin tưởng ngươi cũng thực vừa lòng cái loại này hòa bình hữu hảo trạng thái đi. Và lại, vứt bỏ chúng ta lẫn nhau thân phận không nói chuyện, ta cho rằng, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Mặc kệ là đứng ở ngươi hoặc ta góc độ thượng mà nói, chỉ cần không thương cập quốc chi căn bản, không hãm ba cánh với nước lửa bên trong, chúng ta hẳn là đều sẽ lựa chọn lẫn nhau. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, chút nào không đem hắn về điểm này nhi khó chịu để ở trong lòng. Hắn là tính kê hắn không có sai, nhưng hắn không có bất luận cái gì ác ý, ít nhất trước mắt mới thôi, thanh tây hai nước người đương quyền đều là hy vọng chung sống hòa bình, chỉ cần điểm này bất biến bọn họ liền có rất lớn hợp tác không gian. Ra đây có phải hay không nên may mắn, chúng ta là bằng hữu. Tư không xanh tức khắc có điểm dở khóc dở cười, cái này lăng kính hiên, mặc kệ chuyện gì hắn đều có chính mình nguy biện, còn nói đến bọn họ không thể không gật đầu phụ họa, nếu không chính là ở phủ định bọn họ là bằng hữu, hắn biết rõ, về công về tư, hắn đều không thể phủ định. Không, hẳn là ta may mắn mới đúng, các ngươi nếu là địch nhân, Ta sợ là liền phải đau đầu, đồng thời đối phó ba cái quốc gia, nhưng đến hao chút nhì trí nhớ nột. Chính sự không sai biệt lắm nói xong rồi, Lăng Kính Hiên cũng không cấm triệt hồi đứng đắn vui đùa lên, bất quá hơi chút cẩn thận điểm người đều sẽ phát hiện, hắn nói nhưng mang theo không ít tin tức nột, chẳng lẽ hắn thật đúng là nghĩ tới đồng thời đối phó ba cái quốc gia. Hơn nữa nhìn hắn ý tứ tựa hồ còn không cảm thấy chính mình sẽ thua, hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin à. Ta hôm nay mới biết được, Vương Phi không chỉ có tự tin, còn có điểm tự đại. Lấy tư không xanh khôn khéo cùng tinh tế, sao lại chú ý không đến hắn lời nói mang theo tin tức. Vì thế, hắn ngữ khi khó nén trào phúng, đối chính mình quốc gia binh lực, hắn vẫn là tương đương tin phủ, thanh quốc muốn đồng thời đối phó ba cái quốc gia, hắn cá nhân tuyệt đối đó là tuyệt đối không có khả năng. Nga, phải không? Vậy khi ta là tự đại đi. Không cho là đúng những mày, lăng kính hiên khỏe môi mang cười, thân thể mềm mại dựa hướng nghiêm thịnh duệ, nếu thật sự cần thiết đồng thời đối phó ba cái quốc gia, bọn họ binh khí liền không hề là tình cương đao đơn giản như vậy, phi cơ đại pháo trong khoảng thời gian ngắn hắn làm không được, thủ pháo thuốc nổ gì đó còn không làm khó được hắn, cùng vài thứ kia so sánh với, tình cương đao hoặc người thân thể liền có vẻ không đủ nhìn, muốn lấy một địch tam cũng không phải như vậy khó, tuy rằng, Cuối cùng chính bọn họ khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng là được, có thể tránh cho nói vẫn là tận khả năng tránh cho cho thỏa đáng. Hắn là thật không nghĩ đem nhiệt vũ khí mang nhập thời đại này, phá hư thời đại này trạng thái, gia tốc nó phát triển. Nghe vậy, tư không xanh chẳng những không có vừa lòng, ngược lại càng không đế, chẳng lẽ hắn thực sự có tất thắng tam quốc năng lực. Sao có thể, thanh quốc mấy năm nay thật là phát triển đến không tồi, kinh tế quốc dân tăng lên lên đây. Tinh cương đao cũng phổ cập tới rồi trong quân, nghe nói bọn họ tăng mạnh chiến mã đào tạo cùng huấn luyện, cường điệu huấn luyện kỵ binh, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không tin, thanh quốc đã có đồng thời khiêu chiến tam quốc lực lượng. Thời gian này điểm, các ngươi quân đội sợ là đã đóng quân ở biên cảnh đi. Trước sau không nói gì tiết vũ dương qua lại xem bọn hắn, ra vẻ nhảm chán rôi rỗi người, Tựa hồ đoán được hắn mục đích lăng kính hiên ăn ý phối hợp nói, không sai biệt lắm đi. Ta đối quân đội sự tình không quá quen thuộc. Hào đi, lúc trước còn hào ngôn không sợ đồng thời đối mặt tam quốc người, hiện tại lại nói chính mình không quen thuộc quân đội, ở đây tất cả mọi người nháy mắt có chút không biết nên nói như thế nào hắn hảo. Đã sớm tới rồi, dạ lan thành đến bất minh thành cưới ngửa cũng bất quá 30 phút sự tình mà thôi, có tảng tướng quân bọn họ mang đội, hành quân tốc độ sẽ không chậm. Nghiêm thịnh duệ đúng lúc mà làm bổ sung. Lăng kính hiên quay đầu ném cho hắn một cái gương mặt tươi cười, nghiêm thịnh rệ giơ tay sủng nghịch thế hắn phất đi thái dương sợi tóc, phu phu hai người tự nhiên mà vậy quá độ cầu lương, cũng may hiện trường tất cả đều là có đôi có cặp, đảo cũng không có người lại phun tào bọn họ. Chúng ta không sai biệt lắm cũng về đi. Người đi để ý kia hai cái tùy thời tùy chỗ đều tú ơn ái phu phu, tiết vũ dương thẳng vãn phô mai không xanh cánh tay, chú định không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, không bằng sớm một chút trở về. Chờ bọn họ lấy về bất minh thành Hắn tưởng khi nào cùng hắn gặp mặt liền Khi nào thấy Liền tính thường chú ở bất minh thành Cũng không ai sẽ nói cái gì Hiện tại vẫn là chính sự quan trọng Hắn cái này Tây Quốc Hoàng hậu ngẫu nhiên hẳn là giống cái Hoàng hậu bộ dáng mới được Ánh mắt chuyển tới trên người hắn thời điểm Thâm lam con người nháy mắt ấm áp đa tình Có chút người chính là như vậy Đối người khác lánh khốc vô tình Đối đầu quả tim nhi người trên lại không hề phong bị Hoàng huynh Thế thế, tư không giác khó nén không tha, bọn họ này đều lại ba bốn năm không thấy, thật vất vả đoàn tụ, lập tức lại muốn tách ra. Phù hoàng mẫu hậu đều thực nhớ mong ngươi, chờ trận này chiến sự sau khi kết thúc, thuận tiện mang hải tử trở về xem bọn hắn. Dù sao cũng là chính mình yêu thương đệ đệ, tư không xanh ôn nhu cũng phân một ít cho hắn, phù hoàng thoái vị sau vốn là nghĩ đến thanh quốc vẫn an hắn, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân trước sau vô pháp thành hàng hiện giờ hắn đã đi vào liền đóng, cũng nên trở về xem bọn hắn. Ân, chiến sự một kết thúc ta cùng khiếu Hoa liền mang Hải Tử trở về. Tư Không Viễn Dương Dương gật gật đầu, gả đến Thanh Quốc bảy năm, mấy năm trước hắn một lòng một dạ đặt ở Hải Tử cùng Nam Nhân trên người, mặt sau mấy năm lại nỗ lực đi theo kính hiên học làm buôn bán, quản lý bệnh viện cùng xưởng dược tiệm thuốc. Hiện giờ nhớ tới, hắn thật là quá bất hiểu. Tự nhiên một lần đều không có trở về xem qua từ nhỏ liền đặc biệt cưng cha mẹ hán. Ngươi nhưng đừng khóc a, hai mươi mấy người, đừng lại cùng khi còn nhỏ giống nhau. Được, chúng ta liền đi trước, kính hiên, hy vọng ngươi mau chóng lấy về bất minh thành. Cảnh cao tính trừng liếc mắt một cái tư không giác, thiết vũ dương lại chuyển hướng lăng kính hiên tự đáy lòng nói. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, bất minh thành sớm đã là bọn họ vật trong bàn tay. Ân, một đường cẩn thận. Lăng kính hiên phu phu đồng thời đứng lên, có lẽ bọn họ bốn năm không thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ hữu nghị, đã từng ngắn ngủi ở chung, sớm đã đặt kiên cố hữu nghị cơ sở. Ha ha, năng động ta người còn không có sinh ra đâu, đúng rồi, thuận tiện cùng ta tiểu đồ để nói một tiếng, đừng cho ta mất mặt. Kéo tư không xanh, phu phu hai không hẹn mà cùng cùng sở vân Hàn đám người gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, mọi người tự mình đưa bọn họ tới cửa. Liền ở cửa ngoạn nhi tiểu đoàn tử nhìn đến bọn họ quyết đoán vui vẻ phát đi lên, lăng kính hiên không lưng bế lên hán, tiểu đoàn tử, phụ hoàng phụ hậu phải đi, ngươi nên cùng bọn họ nói cái gì. Tuy rằng giống nhau thu con nuôi bái cha nuôi đều có rất nhiều phức tạp chính tự, bất quá lăng kính hiên cùng tiết vũ dương đều là cái loại này không chịu thế tục câu thúc nam nhân. Nếu miệng thượng đã ước định, liền không có lại làm như vậy dùng nhiều dạng tất yếu, tiểu đoàn tử đã là bọn họ con nuôi. Phu hoàng phụ hậu, các người muốn đi đâu a? Khi nào trở về? Nghe vậy, tiểu đoàn tử không tha nhìn bọn họ, mới ngắn ngủn một ngày mà thôi, hắn liền thích thượng bọn họ, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt, hắn vẫn là phân đến thanh. Ha ha, chúng ta phải về chính mình quốc gia, liền ở không xa địa phương, chờ các ngươi đến tiếp theo cái thành trì, phụ hậu liền mang thái tử ca ca cùng nhau tới xem ngươi hảo sao? Rồi tay đem hắn ôm qua đi, tiết vũ dương đẳng ra một bàn tay sủng nịch xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, không biết vì cái gì, hắn chỉ cần vừa thấy đến đứa nhỏ này tâm tình liền đặc biệt hảo, thật giống như hắn toàn thân tự mang hỉ cảm giống nhau. Hảo, kia phụ hậu muốn nhanh lên A, nhân ra sẽ tưởng ngươi. Ngắn ngủn mập mạp cánh tay không khách khí câu lấy cổ hắn, tiểu đoàn tử vùi đầu ở cổ chỗ làm càn làm nũng, ngay sau đó thực mau lại bổ nhào vào tư không xanh trên người. Sơn hắn còn không kịp phản ứng thời điểm liền ướt lộc cục ở trên mặt hắn hôn một cái, nhân gia cũng sẽ tưởng phụ hoàng, phụ hoàng cũng muốn cùng phụ hậu cùng nhau tới xem ta nga. Rõ ràng không quá thói quen tiểu hài tử chủ động, Tư Không xanh trên mặt cơ bắp rất nhỏ chịu động, thấy như vậy một màn tiết Vũ Dương lăng kính hiên đám người tất cả đều nhịn không được cười trộm, giống như bọn họ tìm được làm Tư Không xanh biến sắc mặt phương pháp. "Hảo, hồi cha ngươi nơi đó đi thôi, nhớ kỹ muốn ngoan ngoãn nghe lời nga." Vô vô hắn mông nhỏ, thiết vũ dương tùy tay đem hắn đưa còn cấp lăng kính hiên. cùng lúc đó, tư không giác ảnh vệ đã nắm hai con tuấn mã đã đi tới, Tiết vũ dương tư không xanh lẫn nhau đối xem một cái, song song xoay người lên ngựa, ở bọn họ quay đầu ngựa lại phía trước, tư không lý lại song lên trước nói, hoàng huynh, hoàng tẩu, kia gì các ngươi cũng nói nói nhị hoàng huynh sao, ta hiện tại đều hài tử hắn cha, hắn không thể lại như vậy thô bạo đối ta, ta chạy đến biên quan tới, còn không phải. Bởi vì tưởng các ngươi sao? Hảo đi, so sánh với ly biệt, hắn càng lo lắng chuyện này, không có biện pháp, tư không hạo mang cho hắn bóng ma quá sâu, hắn là thật sợ bị hắn tẩn cho một trận. Ha ha, hạo không ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ, hắn cũng là quan tâm ngươi, chỉ là phương thức tương đối thô bạo mà thôi. Ngồi ở trên lưng ngựa phu phu hai nhìn nhau cười, tiết vũ dương bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói ở Tây Quốc giác còn có sợ người, vậy chỉ có hạo. Bọn họ nếu là nhớ rõ không sai nói, hắn duy nhất một lần kịch liệt phản kháng hạo giống như chính là năm đó nhất ý cô hành một hai phải gả đến thành quốc đi. Khi đó hắn giống như là chử ma giống nhau, ai nói đều không nghe, nếu không phải xanh lôi kéo, Hạ Phi tấu chết hắn không thể, bất quá trên thực tế, Hạ Thô bạo về thô bạo, lại không tấu quá hắn vài lần, vẫn là đặc biệt yêu thương hắn. Ta biết, kia không phải có bóng ma tâm lý sao, hoàng tẩu ngươi sẽ không hiểu nhớ do giúp ta cùng nhị hoàng huynh nhiều lời vài câu lời hay là được. Hắn lại làm sao không biết nhị hoàng huynh là đau hắn. Hảo, chúng ta đây lần sau liền bất minh thành thế. Lạc khẩn dây cương, tiết vũ dương vẫy vây tay, phu phu hai đồng thời quay đầu ngựa lại, bị lăng kính hiên ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử liên tiếp cho bọn hắn phất tay, phu hoàng phụ hậu tái kiến, chớ quên tiểu đoàn tử, muốn sớm một chút tới xem ta nga. Cùng với tiểu đoàn tử kêu gọi, Hai thất cao lớn tuấn mã bay nhanh mà đi, mau bốn năm không thấy, ngắn ngủn gặp nhau một ngày lại chia lìa, hiện giờ bọn họ, mỗi người trên vai đều khiêng thuộc về trách nhiệm của chính mình, không bao giờ có thể giống như trước giống nhau tùy hứng làm bậy, mặc dù là không kềm chế được như tiết vũ dương, rất nhiều thời điểm cũng muốn lấy quốc gia làm trọng. Bọn họ cảm tình quả nhiên như đồn đái giống nhau hảo. Sở vân hàng tiến lên hai bước cùng lăng kính hiên sóng vai. Cùng hắn cùng nhìn theo dần dần biến mất ở trong tầm mắt hai người hài kỵ, ôm tiểu đoàn tử lăng kính hiên nghiêng người quét liếc mắt một cái tùy thời đều đi theo bên cạnh hắn tẳng thiếu khanh, người cùng thiếu khanh không cũng giống nhau sao. Không ngừng là bọn họ, hắn cùng thịnh duệ, rắc cùng khiếu hoa, thậm chí là kính bằng cùng như vân từ từ, bọn họ đều là may mắn ha ha. Cũng đúng. Mọi người nhìn nhau cười, buông còn tưởng ở bên ngoài ngoạn nhi tiểu đoàn tử sau, đoàn người lần lượt đi rồi trở về. Một đời người chung, không còn có so gặp được cái kia mệnh trung chú định người càng may mắn sự tình. Chương 685 chuẩn bị đoạt lại bất minh thành. Bất minh thành bị thanh quốc mấy chục vạn đại quân ba mặt vây quanh, bị nốt trong đó bắc man quân đội duy nhất đường ra chính là hướng dạ lan thành phương hướng triệt, nhưng dạ lan thành từ nghiêm thịnh rệ tự mình đóng giữ, diệp tướng quân dưới chướng 20 vạn đại quân cũng tùy thời đều chờ xuất phát, bọn họ đi ra ngoài tương đương là chịu chết, quan trọng nhất chính là, Trải qua giao thừa một trận chiến, Bắc Man trên giới đã bị nghiêm thịnh duệ đánh đại quân hoàn toàn đánh sợ, suốt năm. Vạn người à, trong một đêm toàn quân bị diệt, chiếm điệu lợi chi tiện, Bắc Man còn chưa bao giờ gặp quá như thế trọng đại tổn thất. Mặc dù là 5 năm, năm trước cũng không chết quá nhiều người như vậy, bất minh thành nội Bắc Man quân đội nhiều ít đều sợ, trừ bỏ bó tay sầu thành. Duy nhất chờ đợi chính là hy vọng bọn họ lòng Tả vương có thể mang binh ở bên ngoài xé mở một cái chỗ hồng. Tiến đến nên đón bọn họ, mà bọn họ không biết chính là, bọn họ lặng lẽ đưa ra đi tin tức cùng lòng tả vương phái người đưa vào đi tin tức tất cả đều bị thiệt xuống dưới. Hơn nữa Tây Quốc mỗi ngày một ngày tam cơm kéo binh đến vân thành ngoại thao luyện, không chỉ có kiểm chế Đông Quốc, cũng làm lòng tả vương không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến nỗi với bị nhốt ở bất minh thành Bắc Man quân đội một ngày so với một ngày sợ hãi bất an, liền như Lăng Kính Hiên nói như vậy, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay còn phải mỗi ngày đều đề phòng thành quốc quân đội công thành, cùng với sợ hãi từng phút từng giây thăng cấp, bất minh thành bắc man quân càng thêm quân tâm tăng dã, về vải không phân chấn. so sánh với dưới, dạ lan thành bên này đã có thể ngay ngắn trật tự nhiều, đánh một hồi đánh thắng trận, toàn quân trên dưới đều vui mừng khôn xiết, nghiêm thịnh Duệ mỗi ngày đều mang theo viên tiểu kỳ cùng diệp tướng quân cha con đi quân đội tự mình thao luyện binh lính tàng thiếu khanh lăng kính bằng cùng nghiêm khiếu hoa liền phụ trách lương thảo phương diện gom góp hội tụ. Đại bao tử lăng văn cùng long đại sơn chu trường sinh ba người, lăng kính hiên cũng tìm sự tình cho bọn hắn làm, làm. Cho bọn họ phụ trách toàn quân lương thảo quân nhu phân phát, ngươi đừng nói, bọn họ còn làm được thực hảo, gần nhất bọn họ từ nhỏ liền đi theo lăng kính hiên học tập làm trưởng cùng tính toán. Thứ hai, đại bao tử thiên tính keo kiệt, tuy rằng không đến mức cắt xén bọn lính quân nhu cùng lương thảo. Khá vậy đừng kỳ vọng hắn vượt qua dự toán nhiều cấp, trải qua tinh vi tính toán phát, cơ hội làm được thỏa mãn toàn quân sở cần đồng thời lại không có bất luận cái gì lãng phí, đương nghiêm thịnh duệ. Đám người nhìn đến bọn họ sổ sách khi cũng không thể không bội phục bọn họ năng lực, quả thực là quá châu bò, vô hình trung liền vì quân đội tiết kiệm tuyệt bút chi tiêu. Đến nỗi lăng kính hiên sở Vân Hàn cùng tư không đỉnh, bọn họ cũng ở nắm chặt thời gian an bài những cái đó hài tử rời đi. Chỉnh lý dạ lan thành trật tự, ngày đó ở xác định bồi tiểu đoàn tử ngoạn nhi những cái đó hài tử đều không có vấn đề sau. Lăng kính hiên liền tự mình thấy bọn họ, dò hỏi chính bọn họ ý kiến, cuối cùng để lại 4 người, còn lại người toàn bộ cùng mặt khác hài tử cùng nhau tiến đi. ngoáng lên mắt, 10 ngày qua qua đi, nên an bài đều an bài hảo, có thể làm sự cũng làm xong rồi, không sai biệt lắm nên là bọn họ lấy về bất minh thành lúc, ngày này... Nghiêm thịnh duệ đám người không đi quân đội, tàng thiếu khanh ba người cũng lưu tại dạ lan thành nội, ăn qua cơm sáng lúc sau, Lăng Kính Hiên làm tiểu lánh chờ mấy cái hài tử mang tiểu đoàn tử đi bên ngoài ngọn nhi, đoàn người liền ở trong đại sảnh thương nghị khởi công thành việc. Trên mặt bàn, Lăng Kính Hiên căn cứ biên quan các thành làm được hình nổi rất sống động hiện ra ở mọi người trong tâm mắt, làm lơ bọn họ nghi hoặc cùng khiếp sợ. Lăng kính hiên lần lượt từng cái đem trong tay màu đỏ tiểu lá cờ cắm ở riêng vị trí thượng, các thành bố quân cùng quanh mình tình thế tức khắc vừa xem hiểu ngay, liền hàng năm mang binh nghiêm thịnh rệ cùng diệp tướng quân đều không thể không bội phục hắn làm được loại này quá dị bản đồ. 12 thiên, bất minh thành nội bắc man quân mặc kệ là tại thân thể cùng tâm lý phương diện hẳn là đều xu hướng tan vỡ trạng thái, bọn họ sức chiến đấu tất nhiên giảm mạnh, cho nên lần này công thành. Vây quanh ở ngoài thành tam bộ quân đội tất cả đều bất động, chúng ta liền từ đánh chính diện, diệp tướng quân, từ ngươi tự mình xuất binh, như vân cùng thiệu kỳ nhậm tiên phong, bác man tử kỵ binh mạnh nhất, các ngươi đều mỗi người mang hai vạn kỵ binh xuống phong, chờ bọn họ sông vào lúc sau. Diệp tướng quân ngươi liền dẫn dắt đại quân vọt vào đi, nhớ rõ đối thành trì ôn nhu điểm nhi, kia chính là chính chúng ta địa phương, hỏng rồi còn phải chính chúng ta ra tiền xuất lực tu sửa, đến nôi bác man tử. Các ngươi tưởng như thế nào thô lỗ liền như thế nào thô lỗ, ta không ý kiến. Chuẩn bị cho tốt hết thảy. Lăng Kính Hiên trầm giọng nói đơn giản chính mình ngăn bài, bất quá đại bộ phận người đều có nghe không có hiểu, đặc biệt là Diệp Tướng Quân, Vương Phi, ngươi nói chỉ thích hợp cửa thành mở rộng giá hạ công kích đi. kia công thành đâu? Bác man tử tổng không thể xuẩn đến chính mình cho chúng ta mở ra cửa thành làm chúng ta vào đi thôi. Không phải hắn muốn phản bắt hắn. Chỉ cần hắn thật sự không hiểu hắn ý tứ. Đương nhiên không có khả năng, công thành sự tình giao cho thịnh duệ thân binh cùng ta lôi đỉnh chiến đội là được. Các ngươi yên tâm, bọn họ tất nhiên sẽ mở ra cửa thành, các ngươi chỉ lo chuẩn bị sẵn sàng công đi vào là được. Nên là hắn lôi đỉnh chiến đội phát huy tác dụng lúc, bọn họ không chỉ có riêng chỉ biết tránh ở chỗ tối phóng bắn lén mà thôi chúng ta đây không cần làm cái gì phối hợp. Diệp tướng quân vẫn là không yên tâm. Hắn biết Vương gia thân binh cùng Lôi đỉnh chiến đội đều thực dũng mãnh, cơ hồ có thể lấy một chọi 10, hai quân nếu là chiến trường giao phong, tương đồng nhân số dưới tình huống, bọn họ khẳng định sẽ thắng, nhưng hiện tại là công thành, công thành nếu thật dễ dàng như vậy, thiên hạ đã sớm thống nhất, Hà Tất làm đến giống như bây giờ động một chút chiến loạn. Không cần, các ngươi duy nhất muốn phối hợp chính là cửa thành mở ra kia một giây nhanh chóng chiếm trước tiên cơ, đánh vào thành trì. Biết hắn đang lo lắng cái gì? Lăng Kính Hiên lại không có bất luận cái gì muốn giải thích dí tứ, diệp tướng quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chúng ta đây khi nào công thành. Đêm nay, đêm nay, Lăng Kính Hiên tiếng nói vừa rước, lần này không ngừng là diệp tướng quân, liền viên tiểu kỳ bọn người người nhịn không được kêu sợ hãi ra tới, bọn họ cũng muốn noi theo Bắc man đêm công. Có thể hay không quá mạo hiểm. Bọn họ còn cái gì chuẩn bị đều không có đâu, hơn nữa. Lấy bọn họ quân lực cùng trước mắt chiếm cư ưu thế, hoàn toàn có thể ngày mai ban ngày ban mặt công thành, hà tất nhất định phải buổi tối hành động. Chúng ta là muốn bằng tiểu nhân thương vong tranh thủ lớn nhất thắng lợi, không phải muốn cùng địch nhân cho nhau hầu đả, bước vây thú nổi điên đối chúng ta không chỗ tốt, đánh giặc vẫn là muốn đa dụng dùng đầu góc mới được, đừng làm cho đầu vóc gì sát. Nhan nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, lăng kính hiên khỏe môi tẩm một mặt đen tối không rõ cười nhạt. Bên cạnh nghiêm thịnh duệ trầm giọng bổ sung nói, tối hôm qua ta khiến cho nghiêm dực bọn họ phân biệt đi thông chi tẳng tướng quân bọn họ, làm cho bọn họ hôm nay sáng sớm liền tập thể thao luyện binh lính, thanh thế càng lớn càng tốt. Hiện giờ bác man quân đã bị nốt đến không có tính tình, chẳng sợ chúng ta chỉ là thao luyện, bọn họ cũng sẽ toàn bộ tinh thần đề phòng, đề phòng chúng ta. Công thành, như vậy một ngày xuống dưới, buổi tối bọn họ tất nhiên mỏi mệt, thủ vệ khẳng định lơi lỏng. Chỉ cần chúng ta vào đêm trước lại lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ thám báo bộ đội, đại quân theo sát sau đó không tiếng động hành động, bọn họ liền sẽ không nhận thấy được. Chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy bất minh thành. Tương phản, nếu chúng ta dựa theo thường quy cách làm ban ngày công thành, con thỏ nóng nẻ còn giao người đâu, huống chi là bị buộc nóng này Giá thú! Bất minh thành đã chôn vùi chúng ta quá nhiều tướng sĩ tánh mạng. Bồn Vương không hy vọng lại có càng nhiều tướng sĩ táng thân ở nơi đó. Đừng nhìn hắn lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế muốn thao tác lên lại là rất khó. Đầu tiên, quân địch phòng giữ lại lơi lỏng cũng không có khả năng không có phòng giữ. Tiếp theo, hành quân đêm còn muốn không tiếng động hành động. Đối với thân binh cùng lôi đỉnh chiến đội tới nói có lẽ không có gì, nhưng đối hơn 20 vạn đại quân tới nói lại là phi thường khó khăn, chỉ là làm võ ngựa không phát ra âm thanh liền rất khó khăn. Kinh hắn một giải thích, mọi người cũng coi như là có thể lý giải lăng kính hiên ý tứ, ban đêm công thành khó khăn tuy rằng có chút đại, chỉ cần khắc phục những cái đó nan đề, với bọn họ mà nói thật là hữu lực. Chúng ta đây có phải hay không cũng nên đi trước cán bài. Trầm mặc một lát sau, viên thiệu kỳ vớt cầm ngưng thanh nói, hắn cùng Diệp Như Vân là tiên phong, hơn nữa là dẫn dắt kỵ binh, cần thiết đến tưởng cái biện pháp diệt âm mới được nột, tuyết điệu tuy rằng có thể chậm lại một ít tiếng vang. Rốt cuộc vẫn là không đủ. Ân, các ngươi đi xuống sau khiến cho binh lính đi tiểu văn nơi đó lanh vải đồng. sớm mấy ngày ta khiến cho kính bằng làm ra, sau đó làm bọn lính phân biệt cấp võ ngựa bọc lên thật dày vải đồng. Kể từ đó, tiếng võ ngựa không sai biệt lắm liền không có, còn có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, toàn bộ hành trình không thể đốt đuốc. Ta quan sát qua, mấy ngày nay buổi tối thời tiết đều không tồi, ánh trăng quang mang cũng đủ bọn lính coi vật. Vấn đề này, Lăng Kính Hiên đã sớm thế bọn họ nghĩ tới, vó ngựa thượng bọc vải đông, nếu là thời gian dài hành quân hoặc quan đạo chạy băng băng, trên cơ bản đều là không hiện thực, may mắn chính là bên ngoài còn tích không ít tuyết, Dạ Lan Thành đến Bất Minh Thành cũng không xa, với bọn họ mà nói chính là trong bất hạnh rất may. Vẫn là đại ca nghĩ đến chú đáo, ta đây cùng Như Vân liền trước đi xuống an bài. Viên Thiệu Kỳ nhíu chặt mày đột nhiên rối thân, làm bộ liền phải cùng Diệp Như Vân cùng rời đi. Nghiêm Thịnh duệ lại ngưng thanh dặn dò nói: nhớ kỹ, quần áo nhẹ giản hành, trừ bỏ chém người dùng đao, mặt khác toàn bộ đều không cần mang. Là, hai người cùng têu lên một e song song xoay người rời đi, lăng kính bằng lo lắng nhìn đi nhanh rời đi tương lai tức phụ, liền ở hắn mất mát cho rằng lần sau tái kiến nàng tất nhiên lại là cả người máu tươi, không tránh được đau lòng khó chịu thời điểm, đã đi ra diệp như vân đột nhiên lại xoay trở về. Làm lơ hắn cùng mọi người khiếp sợ nghi hoặc ánh mắt, Diệp như vân vọt tới trước mặt hắn nhón mũi chân ở trên môi hắn hung hăng hôn một cái. Ta sẽ bình an trở về, chờ ta. Nói xong, thon dài thân ảnh lại như một trận gió xoé dường như sông ra ngoài, trước sau bất quá vài giây sự tình, bao gồm lăng kính bằng chính mình ở bên trong. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, không biết qua bao lâu, lăng kính bằng ngây ngốc dối tay sở sở chính mình bị thân cánh môi. Đáy mắt không cấm lộ ra cay chắt cùng bất đắc dĩ, hắn sao cảm giác chính mình mới là nàng tức phụ nhi đâu. Có cái cân quắc không nhường tu mi vị hôn thê, giống như cũng yêu cầu cường đại tâm lý thừa nhận tác phẩm tâm huyết vì đặt mong a. Khu, khu Vất vả. Thanh cụ hai tiếng đánh vỡ trầm mặc, diệp tướng quân không phải thực tự nhiên vô vỗ tương lai con rể bả vai. Hắn cũng không dự đoán được chính mình nữ nhi sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt làm ra loại chuyện này tới a. May mắn bọn họ đã sớm đính hôn, hảo con rể nguyện ý liền thu hắn nữ nhi, nếu không, hắn phỏng chừng thật muốn dưỡng cái gái lỡ thì, trừ bỏ cường đại lăng ra người, hắn thật đúng là nghĩ không ra còn có ai dám cưới hắn cái kia so đàn ông còn đàn ông nữ nhi. Ha ha, lăng kính bằng hơi hơi mỉm cười, biết hắn hiểu lầm, cũng không có muốn giải thích dí tứ, nhưng thật ra lăng kính hiền đáng người vẻ mặt hiểu rõ, không khỏi diệp tướng quân tỉnh ngộ lại đây sau sẽ càng thêm xấu hổ. Lăng kính hiên cất cao giọng nói, Diệp tướng quân, ngươi cũng ăn bài đi xuống đi, bộ đội chia làm hai bộ phận, phía trước binh lính tận lực quần áo nhẹ giản hành, ở thiệu kỳ bọn họ vọt vào đi sau lập tức chiếm cứ cửa thành, mặt sau một bộ phận binh lính liền mang tể trang bị, hẳn là. Dùng không đến bọn họ lên sân khấu, làm cho bọn họ tại chỗ đóng quân ở ngoài thành là được. Hơn 20 vạn binh lính đi tiêu diệt nhân ra 5 và người hơn nữa vẫn là ở nhân gia thể sắc và tinh thần mỏi mệt thời điểm, không khỏi có chút cất nhắc những cái đó bác man tử, mấy vạn người vào thành theo chân bọn họ thế lực ngang nhau một trận chiến liền không sai biệt lắm. Vâng, Diệp tướng quân lĩnh mệnh xoay người mà đi, nghiêm thịnh duệ vốn định dặn dò hắn cẩn thận một chút, rốt cuộc trên người hắn thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn sao, nhưng lăng kính hiên lại kéo lại hắn, bất minh thành là ở Diệp tướng quân trong tay ném đi, mặc kệ nguyên nhân vì sao. Làm một cái tướng quân tới nói, kia đều là lớn lao xỉ nhủ, hơn nữa Bắc man chiếm lĩnh bất minh thành lúc sau lại tàn sắt toàn thành ba tánh, hắn trong lòng vẫn luôn đều nghẹn một hơi đâu, nếu không cho ra kia. Khẩu khí, hắn trong lòng thương vinh viễn đều hảo không được. Kính hiên ngươi cũng thủy đại quân cùng đi. Đợi cho chỉ còn lại có bọn họ vài người sau, sở vân hàn như mày hỏi, hắn muốn đi nói khẳng định là cùng lôi đỉnh chiến đội cùng nhau, cũng chính là sông vào trước nhất mặt bọn họ nói cái gì đều không thể yên tâm. Không, lần này là nghiêm dực bọn họ cùng tần mục nôn mang đội, ta cùng thịnh duệ đều không đi. Quay đầu đối thượng hắn tầm mắt, lăng kính yên lắc lắc đầu. tắc chiến vương pháp hắn đã nói cho bọn họ, thiên tối sớm bọn họ liền sẽ hành động, hắn cùng thịnh duệ sẽ lưu tại dạ lan thành chờ bọn họ tin tức tốt. Như vậy tốt nhất, các ngươi một cái là nguyên soái, một cái là quân sư, tòa trấn phía sau mới là các ngươi trách nhiệm không cần tổng nghĩ vọt tới đằng trước đi. Sợ vân hàn sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, kính hiên gì đều thích tự tay làm lấy, hắn sợ chính là hắn lại muốn chính mình tới, trời biết mỗi lần nhìn đến hắn sông vào trước nhất mặt, hắn đều trong lòng run sợ, sợ hắn xảy ra chuyện gì, không quan hệ trăng tin hay không mặc hắn năng lực, đơn thuần chính là lo lắng, đặc biệt hai quân giao chiến thời điểm, hắn cũng sẽ không võ công, không thể nghi ngờ là phi thường dễ dàng xảy ra chuyện. Ha ha! Chúng ta thuộc hạ có khả năng người nhiều đến là, ta mới không đi tao kia phần tội đâu. Lăng Kính Hiên cười cùng Nghiêm Thịnh Duệ đối xem một cái, Nghiêm Thịnh Duệ có thể hay không thượng chiến trường hắn không biết, dù sao chính hắn là sẽ không tự mình đi, chiến trường giao phong lại không thể dùng đầu, ngân châm giao phẫu thuật càng là không phải sử dụng đến, hắn lại không nốc, sao có thể sẽ lấy chính mình khuyết điểm đi theo địch nhân sở trường cứng đối cứng. Đánh giặc sao, hắn vẫn là thích dùng đầu vóc, Đánh đánh giết giết sự tình liền giao cho vương gia cùng hắn thuộc hạ những cái đó các tướng quân đi làm là được. Chương 686 công phá bất minh thành. Tháng riêng biên tái vẫn là phi thường rét lạnh, trên mặt đất tuyết động tuy không đến giống đông bắc như vậy một chân giẫm đi xuống có thể lâm vào hơn phân nửa chân. Lại cũng có 2-3 cm hậu, trạng vạng dạ lan thành ngoại, chống trải đại địa mênh mông vô bờ ngân bạch, ban ngày cuối cùng Quang Huy đang ở từng bước bị đêm tối nuốt hết. Lăng kính hiên độc thân đứng sừng sưng ở trên tường thành, thanh tuấn khuôn mặt nhuộm đẫm một chút hiệu quạng, hẹp dài thâm thúy đơn phượng nhãn nhìn xa bất minh. Thanh phương hướng, đồng tử triết xạ ra so quanh mình nhiệt độ không khí càng lạnh băng hàn mang, gió lạnh xẹt qua nguy nga tường thành, và áo tung bay phất phối, buông xuống thái dương sợi tóc thường thường theo gió phất quá gương mặt, đi vào thế giới này 5 năm nhiều, từ lúc bắt đầu gạo cơm đều ăn không nổi bẩn cùng nông phu đến bây giờ đệ nhất vương phi. Phản phất bất quá là chớp mắt sự tình, chính hắn đều có điểm không quá dám tin tưởng, năm tháng thế nhưng lưu động đến nhanh như vậy, mà hắn thân thể này, bất quá mới 26 tuổi thôi. Tưởng cái gì đâu? Không lạnh sao? Một kiện thuần trắng ấm áp áo, áo khoác đột nhiên khoác ở trên vai hắn, theo sau, thân thể bị người toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, cảm giác được quen thuộc cấm áp, Lăng Kính Hiên híp lại hai mắt rượi vào bờ vai của hắn, không có gì Đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, có chút nhập thần. Hắn không phải cái đa sầu đa cả người, càng không thói quen nhớ lại qua đi, bất quá, đối hiện tại hắn tới nói, cùng nghiêm thịnh duệ cùng bọn nhỏ tương ngộ tới nay điểm điểm tích tích đều là chân quý nhất hồi ức, người một nhà từ nông ra đến cung điện, từ cung điện đến chiến trường, cũng từng lịch quá chắc trở cùng suy sụ, đơn giản chính là, cuối cùng bọn họ đều không có bất luận cái gì tổn thương, trước sau ở bên nhau. Đặc biệt là cùng nghiêm thịnh duệ, nghèo hèn làm bạn, phú quý nắm tay. Cùng sinh cùng tử, lúc trước hắn cho hắn hứa hẹn, tất cả đều làm được. Hắn cũng thực nỗ lực ở dùng tương đồng ái hồi báo hắn, cùng hắn cùng nhau bảo hộ bọn họ tình yêu cùng gia đình. Người chính là nghĩ đến quá nhiều, nghiêm dực bọn họ đã xuất phát, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền có thể đứng ở bất minh thành trên tường thành. Liếm hạ mắt thấy xem hắn. Nghiêm Thịnh Duệ ôm lấy hắn cùng nhau ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bất minh thành phương hướng, trước kia hắn chưa bao giờ biết, đánh giặc nguyên lai like cũng có thể nhẹ nhàng như vậy, Kính hiên luôn là sớm liền kế hoạch hảo hết thảy, chút nào không cần hắn động não, Lãnh Binh xuất trình, hắn không bao giờ yêu cầu cái gì đều một người ôm đồm, Bày Mưu tính kế sự tình giao cho Tức phụ nhi, hắn chỉ cần Lãnh Binh đem thắng lợi mang về tới là được, người khác đều nói hắn quá. Sung hắn Vương Phi, trên thực tế chính hắn lại cảm thấy Bị sủng người kia là hắn, hắn cấp kính hiên chính là ngoại tại vinh quang, mà kính hiên cho hắn lại là tâm linh an ủi cùng bình tĩnh. Ngày mai bất minh thành không chừng nhiều máu thanh đâu, người muốn đi liền chính mình đi, ta nhưng không đi. Thoáng rời khỏi hắn ôm ấp, lăng kính hiên ngữ mang trêu trọc, giữa mày khó nén vui đùa thành phần, nghiêm thịnh duệ ngắn ngủi sử sốt, ngay sau đó vươn ra ngón tay đạn đạn hắn cái chán, nghịch ngợm, ta chính là so sánh một chút, người ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Ngươi không đi địa phương, ta cũng sẽ không đi, ngươi nhưng đừng nghĩ thoát khỏi ta, đời này ngươi đều phải cùng ta trộn lẫn ở bên nhau. Lúc trước lược hiện ngưng trọng không khí nháy mắt biến mất, phu phu hai nhìn nho cười, hai tay ăn ý khẩn khấu. Về đi, trời tối lạnh, cẩn thận đừng tổn thương do giá rét thân mình. Ân. Cuối cùng lại xem một cái bất minh thành phương hướng, phu phu hai nắm lẫn nhau xoay người bước xuống thành lâu, mà lúc này, bất minh thành phương hướng đi trước một bước mấy chục cái thân binh dựa theo nghiêm dực cấp ra quân địch thám báo phân bố đồ thừa dịp bóng đêm sạch sẽ lưu loát giải quyết quân địch thám báo bộ đội một đường thẳng đến bất minh thành mà đi phía chân trời hoàn toàn hắc ám xuống dưới sau lôi đỉnh chiến đội binh chia làm hai đường phân biệt từ tần mục ngôn cùng lệ như hoành xuất lĩnh từ tả hưu hai cánh rất gần bất minh thành cùng lúc đó nghiêm dực đám người xuất lĩnh thân binh cũng lặng lẽ mai phục tại bất minh thành ngoại tùy thời chuẩn bị chi viện lôi đỉnh chiến đội Lần này hành động, lôi đỉnh chiến đội mới là chân chính tiên phong chủ lực. Buổi tối giờ hợi tả hữu, trải qua ba ngày cả ngày lan lộn, bất minh thành nội bắc man quân tất cả đều mệt mỏi, trên tường thành binh lính thủ vệ rõ ràng không có gì vãng như vậy nghiêm mật, bất quá nên có thủ vệ cùng tuần tra bộ đội vẫn là không có thiếu, chỉ là tinh thần cùng khí thế thoạt nhìn lược hiện không đủ, nồng đậm trong bóng đêm, bất minh thành tả hữu hai cánh bầu trời đêm giống như ẩn ẩn lướt qua cái gì. Số ít mấy cái binh lính chú ý tới, cẩn thận tiến lên xem xét. Nô! No. Nhưng bọn họ mới một tới gần đã bị người không tiếng động lau cổ. Đoàn người tay chân lanh lẹ đem những cái đó binh lính kéo dài tới trong một góc tàng hảo. hạng nặng võ trang lệ như hoành làm các huynh đệ mau chóng trừ bỏ sau lưng giống như cánh giống nhau trang bị. Đó là lăng kính hiên đặc biệt làm người chế tạo gấp gáp ra tới giản dị lướt đi dược, bất minh thành địa hình tương đối dạ lan thành mà nói tương đối thiên hấp. Hơn nữa bọn họ đều là có công phu đấy, muốn cho lướt đi cánh cất cánh. Cũng không phải cái gì việc khó, nếu là lại thừa dịp bóng đêm, số ít người nói cơ bản sẽ không khiến cho quân địch chú ý, đây cũng là lôi đỉnh chiến đội vì cái gì sẽ trở thành chủ lực tiên phong nguyên nhân trí nhất. Động tác mau Từ bên kia đi lên tầng mục ngôn ở ngồi tương đồng sự tình, chỉ thấy bọn họ trừ bỏ lướt đi cánh lúc sau, phân biệt đem cột vào trên người dây thường cố định ở trên tường thành bông đi. Sớm đã chờ ở dưới nghiêm dực đám người đồng dạng là binh chia làm hai đường, phân biệt từ bất đồng phương hướng mượn dùng dây thường lực lượng nhảy lên cao tráng hùng vĩ tường thành, nhìn đến có người đi lên sau, phân biệt ở vào tả hữu hai sườn tần mục nôn cùng lệ như hoành liền mang theo lôi đỉnh chiến đội trước. Một bước hành động. Người nào nô. Ba ngày quá mức mệnh mỏi bắc man tử còn không có tới kịp phát hiện bọn họ, sắc bén dao găm liền cắt đứt bọn họ yết hầu. Lôi đỉnh chiến đội tốc độ liền giống như bọn họ đội danh giống nhau, lôi đỉnh và quân, tấn không thể đỡ, liên tục không ngừng lợi dụng nho nhỏ giao găm liền giải quyết không ít bắc man binh lính. Thấy như vậy một màn nghiêm dực bọn người không thể không bội phục bọn họ sức chiến đấu, đồng thời cũng rốt cuộc biết, vương phi câu kêu lôi đỉnh chiến đội không chỉ có riêng chỉ biết. Phóng bắn lén nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mặc dù là ở trong bóng đêm, bọn họ tốc độ cũng phi thường nhanh nhẹn. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều giỏi về che giấu chính mình, ở giải quyết địch nhân thời điểm còn không cho người khác nhận thấy được, này tuyệt đối là người thường làm không được, hàng năm khổ luyện thành quả rốt cuộc có phát huy đường sống. Không hảo, có quân địch, chờ đến nhảy lên thành lâu người càng ngày càng nhiều, bọn họ muốn che giấu liền không phải dễ dàng như vậy, một đội trải qua tuần tra binh phát hiện bọn họ, tuy rằng lôi đỉnh chiến đội hòa thân binh thực mau liền giải quyết bọn họ, nhưng bọn họ hành tung vẫn là bại lộ đã hội hợp tần mục ngôn lệ như hoành trao đổi cái ánh mắt, không tiếng động so cái thủ thế, các đội viên nháy mắt thu hồi dao găm, gỡ xuống bối ở sau người xuống trường. Cánh thống lĩnh, chúng ta phụ trách mở đường, các người lao xuống đi mở ra cửa thành. Ân. Nghiêm dực cũng không có nói nhiều, đen bóng hai mắt đôi đầy thật trọng, lôi đỉnh chiến đội lại lần nữa tăng ra, hai cái đội viên một tổ hướng tới thành lâu thang lầu đi tới. Chạm vào. Chúng ta thượng. Tiếng súng tại đây yên tĩnh trong bóng đêm nhàn đến đặc biệt trói thai, lôi đỉnh chiến đội phía trước dọn sạch địch nhân, nghiêm dực đám người tắc mang theo thân binh nhanh chóng đuổi kịp, về phương diện khác, đã đi vào bất minh thành thành lâu hạ viên tiệu kỳ diệp như vẫn nghe được tiếng súng cũng là song song chấn động, hai người đều thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú vào nhắm chặt cửa thành, lôi đỉnh chiến đội nhiệm vụ là mở ra cửa thành, mà bọn họ nhiệm vụ còn lại là đoạt ở kia một sát đánh, vào trong thành. Này bên trong thời cơ cần thiết véo chuẩn, rốt cuộc bên trong thành còn có 5 vạn Bắc man quân. Nếu bọn họ chậm, lâm vào trong thành lôi đỉnh chiến đội hòa thân binh liền tính lại như chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Ô oh, oh. Địch nhân tập kích, nhanh lên ngăn lại bọn họ. Sát ra. Chạm vào! Tiếng súng hoàn toàn bừng tỉnh Bắc man quân, thông cáo toàn quân kèn thổi lên. Gần đây thủ vệ thành lâu cửa sau Bắc man binh lính sôi nổi cầm lấy vũ khí phản kháng. Đã vọt tới thành lâu thang lầu châu nghiêm dực đám người mang theo thân binh vọt đi xuống, lôi đỉnh chiến đội nhanh chóng triệt hồi chủ lực quang hoàn, hóa thân vì trợ lực hiểm hộ bọn họ tiến công, mặc dù là ở trong bóng đêm, nương mỏng manh ánh trăng cùng cây đuốc quang mang, bọn họ thương pháp cũng cực kỳ chuẩn, cơ hồ là một thương. Một cái, thang lầu liền như vậy khoan, không có khả năng cất chứa quá nhiều người cùng nhau tễ đi lên, có bọn họ hiệp trợ. Nghiêm dực đám người cơ hồ không phí cái gì sức lực liền vọt tới phía dưới. Sam, tư, mở cửa thành, ta cùng nhị đỉnh. Tới rồi phía dưới, đối mặt mấy vạn Bắc man binh lính, nghiêm dực trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi thành phần, đoàn người nhanh chóng tách ra, nghiêm sam nghiêm tư mang theo vài người quay người sát hướng cửa thành, nghiêm dực nghiêm nhị tắc mang dư lại người nhảy vào địch nhân bên trong nhanh chóng từ phía trên xuống dưới lôi đỉnh chiến đội cũng tìm được rồi điểm cao gia nhập trận này nhân số cách xa hôn chiến chung không thể làm cho bọn họ mở cửa thành cho ta sát sát ta các huynh đệ cùng này đó bắc man tử liều mạng theo mấy cái bắc man đại tướng đã đến bắc man quân sĩ khí đột nhiên bạo trướng càng đánh càng dũng mãnh hơn nữa bọn họ người cơ hồ là bọn họ mười mấy lần nghiêm dực xuất lĩnh thân binh trước sau thiệt hại không ít nhìn đến nơi này Thân binh nhóm cũng đỏ mắt, bọn họ vốn là ảnh vệ, mỗi người đều là có thể đương tướng quân liêu, hiện giờ lại bị Bắc man tử bước đến thiệt hại nông nối, làm cho bọn họ như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Hai bên nhân mã tức khắc chiến đấu đến càng thêm kịch liệt. Tân đội, chúng ta đi hỗ trợ. Bởi vì là quần áo nhẹ giảng kỵ, lôi đỉnh chiến đội mỗi người trên người mang viên đạn đều rất có hạn, đã không có viên đạn, bọn họ liền không thể lại đánh hiểm trợ, tân mục ngôn trầm mặc gật gật đầu mang theo người của hắn mã sông ra ngoài. Lao tần đường xúc động, đi giúp nghiêm sam bọn họ. Liên ở bọn họ sắp sửa gia nhập nghiêm dực bọn họ thời điểm, đồng dạng bởi vì viên đạn hao hết mà từ bên kia tiến lên lệ như hoành một phen giữ chặn tần mục nôn. Hai người trầm mặc rằng con nửa ngày sau, không thể không mang theo bọn họ người nhằm phía cửa thành. Có bọn họ gia nhập, nghiêm sam nghiêm từ đám người thực mau liền giải quyết thủ vệ cửa thành Bắc Mang Quân. Trong đó một người chạy đến chống trải chỗ lấy ra đạn tín hiệu phát ra đi, dư lại người hợp lực dỡ xuống trầm trọng thêm cửa, cố. Hết sức kéo ra dày nặng cửa thành. Hướng A. Sớm tại nhìn đến tín hiệu thời điểm, viên thiệu kỳ cùng diệp như vân liền mang theo kỵ binh xuống tới, cửa thành mở ra trong ngáy mắt, đại bộ đội tiến quân thần tốc, múa may binh khí nhằm phía bắc man binh lính, nghiêm dực đám người an ý lắc mình, rút lui phía trước thân binh nhóm còn không quên gần đây khiêng lên bỏ mình huynh đệ thi thể, để tránh bọn họ bị hai quân giao chiến thời điểm giấm đạp. Không hảo, mau đi bẩm báo hồ loan đại tướng quân, thanh quốc quân đội vọt vào tới. Cho ta sát. Vì chết trận tướng sĩ cùng bất minh thành ngàn ngàn vạn vạn bá tánh báo thủ rửa hận. Sát ra. Xông vào trước nhất mặt diệp như vân dơ lên cao trong tay đại đao, một bên chém giết địch nhân, một bên lạnh giọng để chấn sĩ khí. Kỹ binh nhóm còn ở quần cuộn không ngừng nhảy vào trong thành, không hề phòng bị Bắc man quân bị buộc đến kế tiếp bại lui, mà lúc này, lôi đỉnh chiến đội cùng nghiêm dực đám người lại trầm mặc mang theo bọn họ người công thành lui thân. Này một đêm, khi cách không đến hai tháng, bất minh thành lại lần nữa bốc cháy lên chiến hỏa, địch ta hai bên binh lính kêu thảm. Thiết không ngừng vang lên, mặt đất thực mau nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc, tàn chi đoạn hài nơi nơi đều là... Trong không khí tràn ngập nùng liệt đến làm người buồn nôn mùi máu tươi, tử vong hơi thở bao phủ toàn bộ thành trì, giết đến cuối cùng, mỗi người đều cánh tay đều chết lặng, chỉ là dựa vào một cổ kiên cường ý chí lực không ngừng múa may binh khí, chiến trường chung mỗi người đều như là chết lặng cô máy giết người giống nhau. Đây là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh. Chương 687 cha không khóc, tiểu đoàn tử cho ngươi hô hô. Bất đồng với giao thừa trận chiến ấy, Bất minh thành đánh nhau sát phạt thanh rằng co suốt một đêm, mười mấy vạn người tê ở trong thành điên cuồng chém giết, thi thể chồng chất như núi, nơi nơi đều có thể nhìn đến tàn chi đoạn hài, máu tươi nhiễm hồng trên mặt đất tuyết trắng, đọng lại huyết cùng tuyết hòa hợp nhất thể, phảng phất toàn bộ thành trì đều trải lên đỏ như máu thảm, Bắc Man năm vạn đại quân toàn bộ bị đánh chết, Thanh quốc cũng thiệt hại gần một vạn hơn người, đây là một hồi huyết, tinh mà tàn khốc chiến tranh, Thanh quốc thắng lợi là không cần hoài nghi nhưng đoạt lại bất minh thành thành quốc quân đội trên giới lại không có một người lộ ra tươi cười, địch nhân trồng chất như núi thi thể, làm cho bọn họ nhớ tới vô nhai cũng là không lâu trước đây bọn họ binh lính cùng bá tánh trồng chất như núi thi cốt, tình huống như vậy hạ, ai có thể cười được. Thân binh thiệt hại gần trăm người. Buổi sáng, nghe được nghiêm dược bọn họ hội báo lăng kính hiên đột nhiên như mày, trên tay động tác cũng cứng lại rồi, bác man tử sức chiến đấu như vậy cường. Phải biết rằng, Thịnh duệ thân binh nhưng đều là ảnh vệ tạo thành, mỗi người võ công cao cường, đều là có thể đương tướng quân liêu. Hắn biết tiểu cổ bộ đội thấm vào địch hộ là thực dễ dàng hy sinh, cũng làm hảo có người sẽ hy sinh chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có hơn trăm người nhiều. Hắn vẫn là xem nhẹ bắc man tử sức chiến đấu, xem ra về sau hắn đến lại tiểu tâm cẩn thận một ít mới được nột. Lôi đỉnh chiến đội thương vong như thế nào? Hàng năm cùng Bắc Man giao chiến nghiêm thịnh duệ, Tựa Hồ cũng không ngoại ý muốn cái này thường vòng con số. Ngược lại nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, Tần Mục Nôn lệ như hành. Tức phụ Nhi lôi đỉnh chiến đội so với hắn thân binh còn khan hiếm, nhưng một cái đều chết không dậy nổi. Hồi vương gia mấy cái huynh đệ bị điểm tiểu thương, Triệu Y Lê sư đã cấp trị liệu qua, không có gì trở ngại. Tần Mục Nôn không người tiến lên, hôn lộn chung, chịu điểm tiểu thương là không thể tránh được. So với thân binh cùng thường quy bộ đội bọn họ đã là may mắn, ân, cẩn thận nghỉ ngơi, dực, hậu táng chết trận các huynh đệ, nghiêm thịnh duệ gật gật đầu, ảnh vệ cơ bản đều là không có người nhà, hắn duy nhất có thể vì bọn họ làm cũng chỉ có hậu táng bọn họ mà thôi, là, mấy người đồng thời không người lui xuống, thấy lăng kính hiên giống như còn suy nghĩ cái gì, bên cạnh đại bao tử lăng văn lặng lẽ bắt lấy hắn tay, cha, này không phải ngươi sai, chúng ta thường vòng đã rất nhỏ. Hai quân giao chiến, sợ nhất chính là công thành, đặc biệt là biên quan thành trì, phần lớn so giống nhau tưởng thành muốn cao hơn rất nhiều, cũng kiên cố rất nhiều, liền tính lại lợi hại tướng quân, cũng không có khả năng dễ dàng ở trong một đêm, khi sinh không đến một vạn người liền đánh hạ một tòa thành trì, cha đã làm được thực hảo. Ha ha, ta biết, chỉ là, ta trung quy vẫn là xem thường Bắc man tử sức chiến đấu, mặc dù là bị người bước tới rồi cái loại tình trạng này. Bọn họ còn có thể dũng mãnh phản kích, giết ta thanh quân gần và người, ta không thể không lấy này cảnh giác chính mình, về sau kế hoạch thời điểm muốn càng chu đáo chặt chẽ tiểu tâm mới được. Cảm giác được hắn tay truyền đến ấm áp, Lăng Kính Hiên quay đầu dơ lên một nụ cười, bác man tử so với hắn tưởng tượng cường, nguyên bản bọn họ hy sinh có thể càng tiểu nhân, là hắn quá tự tin. Cha! Lăng Văn theo bản năng như mày, bị kẹp ở bên trong tiểu đoàn tử qua lại xem bọn hắn. Đột nhiên bỏ dậy đứng ở trên ghế ôm lấy nhà hắn cha cổ, cha không khóc, tiểu đoàn tử cho ngươi hô hô, hô hô. Cũng không biết hắn như thế nào liền nhìn ra tới lăng kính hiên khóc, tiểu gia hỏa chi thanh tính trẻ con Trần An, thật đúng là đối với hắn hô hô thổi khí, toàn bộ trong đại sảnh không khí nháy mắt chuyển biến, lăng kính hiên tươi cười không cấm càng thêm ấm áp, ôm quá hắn an trị ở chính mình trên đùi, bắt lấy hắn tay buồn cười nói, cha không có muốn khóc ý tứ. Ngươi rốt cuộc nào con mắt nhìn đến ta khóc. Thật là làm người có điểm dở khóc dở cười, làm hắn một chỗ lẫn, cái gì không khi đều không còn sót lại chút gì. Ta cho rằng cha muốn khóc sao, cha không thể khóc nga, người khóc nói ta cũng muốn khóc, tiểu đoàn tử không nghĩ khóc. Tiểu đoàn tử ngửa đầu nhìn hắn, bạch bạch nộn nộn tay nhỏ học bộ dáng của hắn sờ lên hắn mặt, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy, tiểu đoàn tử bắt đầu hiểu chuyện, càng ngày càng sẽ đau lòng người. Hào hào hào, vì không cho tiểu đoàn tử khóc, trà vĩnh viễn đều không khóc. Cảm động với nhi tử chi kỷ, lang kính hiên vui vẻ ôm chặt hắn, không biết khi nào, lang văn níu chặt đỉnh mày cũng buông lỏng ra, nghiêm thịnh duệ đám người tất cả đều lộ ra tươi cười. Chiến tranh tổn thất sở mang đến về điểm này vứt đi không được buồn bực thoáng biến mất, ăn xong cơm sáng sau, nghiêm thịnh duệ dẫn người đi bất minh thành, lang kính hiên đám người tắc lưu lại sửa sang lại chiến vong binh lính danh sách, định ra chợ cấp người nhà công tác. Cái gì cũng không biết tiểu đoàn tử. Vẫn là vui vui vẻ vẻ cùng hắn các bạn nhỏ ngọn nhi, hết thể lại khôi phục ngay ngắn cho tự. Cùng thời gian, hoang vu băng hàn thảo nguyên chốt sâu trong. Người nói cái gì? Toàn quân bị diệt. Trung quân trong trướng, một cái thoạt nhìn thô tráng dã man nam nhân lạnh giọng vừa uống. Toàn bộ nhà bạt giống như đều tưởng bị chấn suy sụp giống nhau. Nam nhân mày rầm mắt to, hốc mắt hăm sâu, mũi cao thẳng, làn da ngăm đen. Ráng người cùng hùng giống nhau tráng, toàn thân mang theo thô tục dã man hơi thở. Hắn chính là bác man nhất tiêu dung thiện chiến long tà vương. Hắn chính là Bắc man hãn vương thân ca ca, thân phận tương đương với thân vương. Bác man là tương đương coi trọng lực lượng. Dân tộc, đến nỗi như thế cường đại hắn vì sao không có lên làm hãn vương, ngược lại là hắn đệ đệ kế thừa hãn vương, chỉ có thể nói là nhân phẩm vấn đề. Đúng vậy đại vương, đêm qua thanh quân đột nhiên dùng kế mở ra cửa thành. Hồ Loan Tướng quân đám người không đề phòng, bị giết cái trở tay không kịp, nguyên bản Hồ Loan Tướng quân là muốn từ chính diện cửa thành sát ra tới, lại bị đóng quân ở ngoài thành thanh quân chắn trở về, bọn họ chỉ có thể tâm một hành, cùng thanh quân tử chiến rốt cuộc, thanh quân nhân mã đông đảo, Hồ Loan Tướng quân bọn họ toàn bộ chết trận. Phụ trách dò hỏi tin tức thám báo mồ hôi lạnh thấm thấm hội báo, đừng hỏi hắn vì cái gì sớm hơn 10 ngày trước đều bị phong tỏa bất minh thành vì sao sẽ truyền ra tin tức tới. Đây đều là thành quân cố ý thả ra, nếu không bọn họ cũng không có khả năng biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chạm vào Đáng chết nghiêm thịnh duệ, lại là hắn. Đột nhiên một chân đá phiên trước mặt bàn lù tử, long tả vương nộ mục chứng to, 5 năm trước hắn như thế nào liền không có trực tiếp giết hắn. Suốt 10 vạn quân đội A, là hắn sở hữu quân đội một nửa, ngắn ngủn không đến nửa tháng liền toàn bộ chết trận. Nguyên bản hắn còn nghĩ muốn hay không trước ra vẻ đầu hàng cứu ra bất minh thành bộ hạ lại nói, không nghĩ tới, hắn còn lấy định chủ ý, tin giữ liền lần nữa truyền đến, đáng chết. Đại vương, lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, hắn vương bên kia sợ là sẽ không dễ dàng tha chúng ta, chúng ta đến trước lấy ra cái chương trình tới A. Long tả vương kỳ hạ mặt khác mấy cái đại tướng tất cả đều mặt lộ vẻ trầm trọng chi sắc, hắn vương phái bọn họ xung phong chính là tưởng suy yếu bọn họ binh lực. Doanh đảo còn hảo, cùng lắm thì chính là thiệt hại điểm nhân mã, thua đối phương đã có thể có lý do khó xử bọn họ, mặc kệ là ở đâu chiều nào đại, bất luận cái gì địa phương, tay cầm binh quyền kêu dung thiện chiến người đều là công cao chấn chủ, vì quân chủ sở bất dung, long tả vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sợ cái gì? Hắn còn dám ăn láo tử không thành. Chuyên lệnh đi xuống, đại quân xuất phát rất gần bất minh thành, bốn vương muốn cùng thành quân một trận tử chiến. Long tả Vương lệ mắt một hành, trước mắt sắc khí, ngắn ngủ nửa tháng liền thiệt hại một nửa binh lực, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống, nhưng những người khác lại vội vàng đứng lên khuyên nhủ, "Đại vương không thể, hiện giờ thành quân sĩ khí chính thịnh, chiếm lĩnh bất minh thành lúc sau, trăm vạn đại quân càng là liền thành một đường, tựa như thùng sắt phòng thủ kiên cố, chúng ta lúc này phát binh, vô dị lấy trứng chọi đá, vọng đại vương tam tư." Không phá tướng quân nói đúng, "Đại vương, Vì nay chi kế, chúng ta ứng tránh đi mũi nhọn, dẫn này tiến vào thảo nguyên sa mạc lại mưu đồ hoa. Đại vương, không thể hành động theo cảm tình A, chúng ta cũng cùng đại vương giống nhau phẫn nộ, nhưng hiện tại thật không phải một trận tử chiến thời điểm. Đại vương, đều không phải không có đầu óc thiệt hại 10 vạn đại quân, bọn họ có thể không phẫn nộ sao. Nhưng xúc động hậu quả rất có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt, trong đại trướng mọi người tất cả đều đứng lên khuyên can. Hiện giờ thành quốc trăm vạn đại quân tập kết với biên quan, rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến, bọn họ nếu chính mình đưa tới cửa đi, không thể nghi ngờ chính là chính mình tìm chết. Rộng lớn thảo nguyên cùng mênh mông vô bờ sa mạc mới là bọn họ căn, chỉ có ở chỗ này tác chiến, bọn họ mới có thể lấy ít thắng nhiều, hòa nhau xu hướng suy tàn. Đủ rồi, chuyên lệnh đi xuống, xuất phát lui lại. Long tả vương gầm lên giận dữ, trung quy vẫn là nhượng bộ. Đảo không phải hắn nhiều nghe được tiếng khó nghe chung luôn mà là xúc động qua đi, lý trí lại đã trở lại, dù sao cũng là hàng năm lính binh tắc chiến nhân vật, cũng không có khả năng xuẩn đi nơi nào, trước mắt tình thế, với bọn họ thật là bất lợi. Là. Báo. Mọi người còn không có tới kịp cười ra tới, binh lính thông báo thanh lại chuyển tiến vào, Long tả vương trừng lớn hai mắt liền cùng muốn ăn thịt người giống nhau thẳng lăng lăng tỏa định lính liên lạc, binh lính lanh không đợi run một chút. Tiến lên nôm nớp lo sợ đem một phần da dề cuốn đưa cho hán, hán vương thư tử, thỉnh đại vương xem qua. Vừa nghe hán vương hai chữ, ở đây tất cả mọi người nhăn chặt không có, long tả vương một tay đem ra dề cuốn đoạt lấy đi dụ ra, nhìn đến mặt trên nội dung, long tả vương hám sâu mắt đen giống như nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, toàn bộ lều lớn độ ấm vô hình chung bò lên vài cái độ cao. Đại vương, hán vương nói cái gì? Một cái đại tướng thử tính tiến lên. Sợ sẽ bậc lửa rõ ràng ở vào thịnh nội trung Long Tà Vương. Không có gì, hắn làm chúng ta trở về. Phẫn nộ đột nhiên quỷ dị biến mất, thay thế chính là muốn mệnh Tà vọng. Trong tay ra dê cuốn cũng bị hắn gắt gao tạo thành một đoàn. Do hỏi đại tướng đầy bụng nghi hoặc, lại không dám ở ngay lúc này tiếp tục thâm nhập do hỏi. Tả hữu đều là trước lui lại, hết thể chờ rút lui cái này thị phi nơi lại nói. Nếu không, trở thành quân công lại đây, bọn họ nhất định phải chết. Cấp tốc xuất phát, rút về Long Thành. Mãn nhãn âm tà quét liếc mắt một cái chính mình bộ hạ. Long tà vương hạ đạt mệnh lệnh sau. Cầm kia trương ra dê cuốn xoay người bước nhanh rời đi. Chúng đại tướng ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Tất cả đều sắc mặt trầm trọng đi ra ngoài. Trước có thanh quân như hổ rình mồi muốn tiêu diệt bọn họ. Mà sau còn có chính bọn họ Hán vương tùy thời ở tính kế bọn họ. Bọn họ như thế vất vả đánh giặc rốt cuộc là vì cái gì. Đông Quốc Thiên môn Quan Ngắn ngủ nửa tháng tức toàn tiêm Bắc man 10 vạn đại quân, xem ra cái này nghiêm thịnh duệ thật sự là không thể khinh thường, tốc tốc đem tin tức chuyển quay lại thịnh kinh. Đồng dạng nhận được tin tức chu thắng mặt lộ vẻ trầm trọng chi sắc, nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là phòng bị nghiêm thịnh duệ, kia hiện tại hắn chính là chân chính kia hắn đương địch nhân, kinh này mở dịch, hắn cũng coi như là dư vị lại đây, vì sao Tây Quốc sẽ mất công mỗi ngày thao luyện. Thanh quốc quân đội lại dám không muốn sống đóng quân ở bất minh thành ngoại. Chu tướng quân hà tất như thế cẩn thận, bác man tử phần lớn là hữu dũng vô mưu hạng người, bọn họ khẳng định là Người cấp bổn tướng cơm miệng, ngồi ở phía dưới một cái tướng lãnh tựa hồ còn không có nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính, nói đến một nửa đã bị chu thắng lạnh giọng á đoạn, làm lơ hắn đỏ lên mặt già, chu thắng sắc bén con người, đảo qua ở đây mọi người, đánh giặc trước nay đều không phải cường giả tất thắng. Mà là người thắng vương bại giả khấu, các người đều cấp bổn tướng nhớ rõ. Bác Man tuy rằng phần lớn hưu dung bông yêu, chính là bọn họ kêu dung thiệt chiến, tương đồng nhân số chính diện giao phong không cần yêu. Kế nói, chính là ta đông quốc quân đội đều không nhất định có thể thắng tuyệt đối bọn họ, nghiêm thịnh duệ lại ngắn ngủn nửa tháng không đến liền toàn tiêm chiếm lĩnh bất minh thành mười vạn đại quân, mặc kệ hắn là dùng kế vẫn là chính diện giao chiến, đều là phi thường khủng bố, yêu cầu khiến cho chúng ta chú ý. Các ngươi đừng quên, chúng ta là đồng quốc biên thành quân coi giữ, là đồng quốc đạo thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một đạo bảo hộ tưởng, một khi chúng ta sụp xuống, tạo ương chính. Là đông quốc dân chúng, là các ngươi chính mình huynh đệ tỉ muội đều cho ta nhắc tới 12 vạn phần tinh thần cảnh giác, cái loại này quá độ bành trương nói, đừng làm cho bổn tướng lại nghe được lần thứ hai. Kinh này một dịch lúc sau, hắn không thể không thừa nhận, bất luận quốc lực vẫn là binh lực, thanh quốc là thật sự đổi tới nếu bọn họ còn duy trì nhất quán cao cao tại thượng, ai đều không thể đi quá giới hạn cảm giác về sự ưu việt. sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi xuống cùng bắc man kia 10 vạn đại quân đồng dạng kết cục. Vâng, thấy hắn thật sự tức giận, chúng tướng sĩ cũng không dám lại tùy ý làm vậy. chu thắng lược hiện bực bội vây vây tay, đều trở về thao luyện các người binh. hoàng thượng muốn làm cái gì các ngươi là biết đến, không dùng được bao lâu, chúng ta liền sẽ cùng thành quốc giao chiến. nếu ai bỏ rơi nhiệm vụ, Vô luận chức vụ cao thấp, toàn bộ quân pháp xử trí là Trung tướng sĩ ôm quyền chắp tay, xoay người lui xuống, nhìn bọn họ bóng dáng, chu thắng thật sâu thở dài, xoay người lại cất cao giọng nói, Tháng báo trưởng, cho ta chú ý thanh quốc cùng Tây quốc động tĩnh, xem bọn họ hay không có lén liên hệ, bổn tướng hoài nghi bọn họ sớm đã liên hợp. Muốn thật là nói vậy, sự tình đã có thể phiền thoái. Vâng. Tùy thời đều chờ ở một bên thám báo trưởng lĩnh mệnh mà đi, Chu Thắng đứng lên đi hướng bên cửa sổ, tầm mắt thật sâu nhìn xa không, hy vọng hết thể đều là hắn suy nghĩ nhiều quá đi. Chương 6884 Không huynh đệ, ước chỉ ly thương. Tây Quốc Vân Thành. Thế nào, hạo, ly thương, hiện tại các ngươi không lời nào để nói đi. Nhận được tin tức tiết vũ dương đắc y rào rạt nhìn phía đối diện song song mà ngồi tư không hạo cùng ước chỉ ly thương. Ngày đó bọn họ trở lại Vân Thành nói lên muốn cùng Thanh Quốc liên thủ sự tình khi, hai người toàn tỏ vẻ không tán đồng, rốt cuộc bọn họ nắm giữ chủ không quyền, đại có thể trở khai chiến về sau lại lựa chọn, thật sự không cần thiết hiện tại liền hạ tiền đặc cược, nhưng ngại với tư không xanh đã trước đáp ứng rồi lần này liền phải phối hợp bọn họ, tư không hạo cũng chỉ có thể. Tạm thời lui một bước, đáp ứng trước phối hợp, mặt sau xem tình huống bàn lại liên thủ việc, Hiện giờ thành quốc nói diệt liền diệt bất minh thành nội còn thừa bác man tử, hơn nữa là ở trong một đêm, tiết vũ dương trên mặt tươi cười miễn bản có bao nhiêu khoe khoang, thật giống như này hết thể đều là hắn làm giống nhau. Hoàng tẩu, ngươi cười đến qua câu nhân, Hoàng huynh nên đen. Tư không hạo tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, tư không xanh lãnh đạm tầm mắt nháy mắt chuyển hướng tiết vũ dương, người sau vội vàng nhào lên đi chân an, không quên ném cho người nào đó một cái con mắt hình viên đạn người nào đó lại là không đau không ngứa như bay, chút nào không đem hàn đoán niệm để ở trong lòng. Giây tiếp theo, lộng lây mắt lam chết xạ ra lóa mắt quan mang. Thanh quốc này hai chàng trượng thật là đánh đến phi thường xinh đẹp, liền hắn đều không thể không bội phục. Theo chân bọn họ liên thủ giống như thật sự không tuổi. Vấn đề là hoàng huynh, các ngươi liền như vậy tin được nghiêm thịnh duệ phu phu, phàm là vương giả liền không có mấy cái không nghĩ nhất thống thiên hạ. Thanh Quốc cường đại rồi ta đã thấy được, nhưng nếu là chúng ta theo chân bọn họ liên thủ làm rất đông quốc sau, bọn họ trái lại công kích chúng ta làm sao bây giờ? Theo ta được biết, thịnh thân vương phi không chỉ có chính mình thiện dùng độc thuật, còn bồi dưỡng một đám cùng hắn giống nhau ý ý độc song tuyệt đồng từ đi. Khi chúng ta thực lực đều giảm đi lúc sau, độc không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành quyết thắng phụ mấu chốt, bọn họ thật đáng giá chúng ta mạo lớn như vậy hiểm. Đừng trách hắn đang nghi. Đứng ở bọn họ lập trường thượng, đích xác yêu cầu làm nhiều phương diện suy tính, nếu không Tây Quốc đã sớm không biết bị người diệt quá bao nhiêu lần. Ngươi lo lắng vấn đề ta cũng lo lắng quá, bất quá, lấy ta cùng Vũ Dương nhãn lực, hẳn là không đến mức sai xem bọn họ, mấy năm nay Lăng Kính Hiên cũng đích xác cho Tây Quốc không ít trợ giúp, Thanh Quốc phát triển cũng ảnh hưởng Tây Quốc, điểm này các ngươi vô pháp phủ nhận đi. Lui một vạn bước tới nói, liên tính chúng ta nhìn lầm rồi người lại như thế nào? Chẳng lẽ cùng đồng quốc Bắc Man hợp tác, chúng ta liền sẽ không gặp phải như vậy vấn đề? Đừng cùng ta nói cái gì chúng ta có thể chỉ lo thân mình. Các ngươi hẳn là đều biết, đó là không hiện thực. Tam quốc thế chân vạc cân bằng một khi bị đánh vỡ, chúng ta liền không khả năng lại chỉ lo thân mình. Ít nhất cùng thành quốc hợp tác chúng ta còn có thể đánh cuộc một phen. Nếu là Đông quốc Bắc Man, kia nhưng chính là liền đánh cuộc một phen cơ hội đều không có. Đảo qua lúc trước cùng tức phụ nhi tán tỉnh tư không xanh sắc mặt trầm trọng nói, nhưng phàm là có điểm năng lực đế vương, đều sẽ mở mang bờ cõi, nhất thống thiên hạ gia tâm, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng cùng kỳ liên thành bất đồng chính là, hắn càng để ý chính là ba tánh, mà không phải đế vương công tích, hắn sở làm hết thảy quyết định đều là từ quốc gia cùng ba tánh đích lợi xuất phát, liền trước mắt mà nói, mặc kệ là nghiêm thịnh duệ vẫn là lăng kính hiên, hắn đều cảm thấy là có thể tin tuệ. Kết giao người, Cũng nguyện ý đem này phân tin cậy ký thắc ở hai nước giao tế thượng, đến nỗi cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào, liền phải xem ông trời ý tứ, hắn có thể làm chính là tận khả năng tẫn nhân sự mà thôi. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta là tín nhiệm kính hiên, ta tin tưởng hắn không phải là cái loại này ở người khác sau lưng thọc giao nhỏ người, đương nhiên, tiền đề là chúng ta đừng trước trêu cho hắn, hạo, có chuyện chúng ta vẫn luôn không cùng người nói. Nói vậy ngươi cũng nhiều ít nghe nói quá một ít, kỳ thật ở 4 năm trước, giác quá đến cũng không tốt, bởi vì nghiêm khiếu hoa hài tử, bọn họ chi gian nhân vi chế tạo rất nhiều hiểu lầm, là lăng kính hiên xuất hiện cứu lại bọn họ, cũng cứu đứa bé kia, ngươi là không chính mắt nhìn thấy hiện tại giác, hắn thật sự quá thật sự hạnh phúc, chẳng những cùng nghiêm khiếu hoa tình cảm thâm hậu, hai tử cũng hiếu thuận hắn, thậm chí còn học xong làm buôn bán. Lúc trước ta tưởng tiến cử Tây Quốc ổn định giá tiệm thuốc chính là hắn cùng kính hiên cùng tàng thiếu khanh mấy người kết phường. Ngày thường kính hiên cùng tàng thiếu khanh đều phải quản lý khác sản nghiệp, bệnh viện cùng tiệm thuốc chính là giác ở kinh doanh quản lý. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Lúc trước cái kia chỉ biết làm sằng làm bậy, ai trêu chọc hắn đều phải đánh giết đến nhân ra trong nhà đi tiểu hoàng tử cư nhiên một mình đảm đương một phía Đây đều là bị kính hiên ảnh hưởng, không vì cái gì khác. Chỉ điểm này cũng đáng đến chúng ta đánh cuộc một lần. Tiết vũ dương cũng đảo qua ngày thường không đứng đắn, khó được nghiêm túc nói một trường xuyến. Tây quốc duy nhất đáng quý chính là, xanh, hạo cung giác huynh đệ ba người không giống người khác như vậy luôn là nháo ra anh em bất hòa tiết mục, Tương phản, bọn họ cảm tình còn rất thâm hậu, hắn không hy vọng có một ngày nhìn đến giác bởi vì bọn họ lựa chọn mà khóc thút thiếp. Thanh tây hai nước nếu đều này đầy bá cánh đích lợi xuất phát, hướng tới hòa bình quốc gia vì cái gì không thể liên thủ. Hà tất nhất định phải thống nhất thiên hạ. Đánh đánh giết giết thật như vậy có ý tứ sao? Hai người nói làm tư không hạo lâm vào trầm mặt chung, đặc biệt là Tiết Vũ Dương lời nói, khác hắn có thể không cần suy xét, đệ đệ tình cảnh hắn lại không thể không nạp vào suy xét chung. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn không lại cùng thanh quân khởi xung đột nguyên nhân căn bản. Hiện giờ Hoàng Huynh Hoàng Tẩu cùng Giác đều tin tưởng nghiêm thịnh duệ phu phu hắn có phải hay không cũng nên tin tưởng bọn họ. Dưới loại tình huống này, giống nhau không có bất chỉ ly thương nói chuyện đường sống, bất quá tinh xảo tuấn dung lại là động dung không thôi, phàm là đại gia tộc cùng hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thân thích quan hệ, hắn theo chân bọn họ cũng coi như là anh em bà con đi, tuy rằng quan hệ muốn đuổi tới mặt trên vài đại đi, nhưng cùng tư không hạo hắn cùng năm hắn, từ trước đến nay là lấy tư không Giác đương thân đệ đệ đau nếu cái kia thịnh thân vương phi thật có thể ảnh hưởng. Giác như thế sâu, bọn họ tựa hồ cũng muốn thận trọng suy xét. Hoàng thượng, có không dẫn ta đi bất mình thành tham giác? Trầm trước luôn mãi sau, vớt chỉ ly thương ngẩn đầu nói, nói là tham tư không giác, ở đây tất cả mọi người biết, trên thực tế hắn là đi tra xét nghiêm thịnh duệ lăng kính hiền, nguyên bản tưởng đáp ứng xuống dưới tư không hạo quyết đoán đem đến miệng nói nuốt đi xuống, thêm một cái người đi thấy rõ ràng điểm cũng hảo. Tả hữu cũng bất quá mấy ngày sự tình, không vội tại đây nhất thời một lát. Đi thôi, tiểu tâm tránh đi Đông Quốc thái mắt, bọn họ khẳng định đã nhận thấy được cái gì. Cùng tiết vũ dương đối xem một cái sau, tư không xanh gật đầu đáp ứng rồi, còn không quên nhắc nhở hắn hai câu, ở sự tình không có trong sáng phía trước, bọn họ cùng thành quốc liên thủ sự tình không nên tuyên dương. Ha ha hoàng thượng yên tâm, ta vừa không là mệnh quan triều đình, cũng không phải tướng chấn giữ biên quan liền tính thật làm cho bọn họ đã biết lại như thế nào. Ta đi thăm biểu đệ chẳng lẽ không phải hẳn là. Nghe vậy, bớt trì ly thương xoát một tiếng triển khai quạt xếp, tinh xảo tuấn mỹ đến không giống chân nhân khuôn mặt nhuộm đấm tự tin phong dong tươi cười, hắn cùng tư không hạo liền giống như nghiêm thịnh duệ cùng tàng thiếu khanh, bất đồng chính là, tàng thiếu khanh có chính mình sự nghiệp, sinh ý làm biến đại giang Nam Bắc, mà hắn đâu, sống thoát thoát ăn chơi chắc táng. Hơn nữa hắn trời sinh liền có làm vô số nam nữ hổ thẹn tinh xảo tuấn dung, tự thân lại là cái mắt cao hơn đỉnh, cũng không. Cùng bất luận cái gì nữ nhân có điều liên lụy, hai mươi mấy người, đừng nói cưới vợ, liền cái thông phòng thị thiếp đều không có, duy nhất bằng hưu chính là tư không hạo, thế cho nên, Tây Quốc trên giới không ít nhận thức bọn họ người đều cho rằng bọn họ là một đôi, kia gì hạo thân vương không cũng không có cưới chính phi sao. Nhưng còn không phải là cho hắn lưu chữ chính phi vị trí. Cố tình hai người đều không phải thích giải thích làm sáng tỏ người. Dần ra, này liền biến thành đại gia cam chịu sự tình. Liên ớt chỉ ly thương thân sinh phụ thân, Tây Quốc Lao thừa tướng đều là như vậy cho rằng. Nhưng thực tế thượng đâu, bọn họ là bằng hữu, lại vĩnh viễn không có khả năng có bằng hữu trở lên quan hệ. Ướt chỉ ly thương chịu không nổi tư không hạo bạo tính tình, tư không hạo cũng chịu không nổi hắn tao bao đương đương tổn hữu còn hành phải làm người một nhà vẫn là thôi đi người có trường mực liền hảo chiến sự sau khi kết thúc ngươi cũng nên suy xét vào triều đi người khác không biết thư không xanh còn không biết sao bất chỉ ly thương tài hoa chi cao căn bản không phải người khác chỗ đã thấy như vậy ăn chơi chắc táng nghề hà không biết cái gì nguyên nhân hắn chậm chạp đều không muốn vào triều làm quan đem hắn tài hoa vận dụng đến quốc gia đại sự thượng hoàng thượng ngươi cũng đừng bức ta So với làng quan, ta càng thích nhàn vân giã hạc, không chịu câu thúc nhật tử. Tây quốc có ngươi cùng hạo, bớt chỉ ra có ta đại ca như vậy đủ rồi. Ta đây liền làm một cái phóng túng không kiểm chế được ăn chơi chắc táng đại thiếu đi. Đều không ngoại lệ, bớt chỉ ly thương lại lần nữa không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Phải không? Vậy ngươi chạy biên quan tới làm gì? hắn kia bộ lý do thoái thác, lừa lừa người khác còn hành, tưởng lừa bọn họ. Môn nhi đều không có. Nếu thật chỉ nguyện làm ăn chơi chắc táng đại thiếu, hà tất chạy đến biên quan tới chịu khổ bị liên lụy. kia không phải hạo ở chỗ này sao, hắn đi chỗ nào ta liền theo tới chỗ nào, hoàng thượng chẳng lẽ chưa từng nghe qua kinh thành nghe đồn, ta cùng hạo chính là yêu nhau một đôi. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt bị chọc thủng năng kham, bất chỉ ly thương đột nhiên thu hồi quả xếp không lưng ghé vào tư không hạo trên người, khi nói chuyện còn không quên đối bọn họ ám muội trước chấp mắt. Không còn có so với hắn càng sẽ thiện dùng hai tiếng, còn dùng đến như thế đương nhiên nam nhân, bất quá một. Tránh ra, bổn vương nhưng ăn không tiêu người ý tốt. Nhưng người ta tư không hảo lại không muốn phối hợp, đầy mặt ghét bỏ trực tiếp đẩy hắn ra, bất chỉ ly thương chút nào không để ý, như cũ ý cười doanh doanh, đối diện tư không xanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiết vũ dương nhưng thật ra xem đến vẻ mặt co ca. Được, người không muốn làm quan ta cũng không miễn cỡ người, khi nào nguyện ý trực tiếp cùng ta nói một tiếng liền thành. bất trì ly thương cùng tư không hạo đánh tiểu liền giao hảo, cùng hắn tự nhiên cũng không tồi, hắn cũng là thật coi trọng hắn. Không thành vấn đề. Thấy hắn không hề nắm làm hắn vào chiều chuyện này không bỏ, vất trì ly thương cũng không hề hố cha kéo tư không hạo xuống nước, trong chấp mắt khôi phục phiên phiên giai công tử hình thức, bên cạnh trước sau chưa từng mở miệng thái tử tư không tề đột nhiên nói, phụ hoàng, nhi thần muốn cùng vất trì thúc thúc cùng đi bất minh thành. Ta tưởng niệm tam lang thúc cùng tiểu văn bọn họ. Nguyên bản hắn là tưởng nói muốn niệm tam hoang thúc, bất quá nghị đến thượng một lần bọn họ căn bản không có gì tiếp xúc, tư không thể quyết đoán sửa miệng, khoảng cách xa xôi thời điểm còn hảo. Hiện giờ biết rõ hắn tiểu bạch thỏ gần đây ở gan tức, hắn liền rất khó lại khắc chế đi gặp hắn dục vọng rồi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, có phải hay không còn cùng khi còn nhỏ giống nhau đang yêu. Người tạm thời không thể đi tư không xanh quay đầu không cần suy nghĩ liền phủ quyết hắn thỉnh cầu. Phu hoàng, tư không tề đứng lên không chút nào thoái nhượng nhìn hắn, hai cha con đều một cái tính tình, cố chấp lên ai cũng chưa triệt, tư không hảo ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sát xem một cái tiết vũ dương, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt đen tối không rõ qua mang, trầm mặt đứng dậy rời đi, thấy như vậy một màn luật chỉ ly thương yên lặng theo đi lên. Hảo, ngươi liền không thể cùng tề nhi nói rõ ràng, qua lại xem bọn hắn hai cha con, tiết vũ dương tức giận trừng liếc mắt một cái tư không xanh, lôi kéo tư không tề ôn hòa nói: tề nhi, lúc trước chúng ta thao luyện binh lính bám trụ đông quốc lực chú ý sự tình chỉ sợ đã bị phát hiện, ngươi hiện tại đi không quá thích hợp, chờ hết thể đều quyết định xuống dưới, phụ hậu lại mang người cùng đi đi. ân, thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, tư không tề không thể không gật đầu, hắn chính là không có biện pháp cái lời phụ hậu ôn nhu, đáng thương tư không tề. Muốn gặp liếc mắt một cái hắn tiểu bạch thỏ thế nhưng như thế khó khăn, dùng biến đổi bất ngờ tới hình dung cũng không chút nào quá mức, thật là khổ hắn. Chương 689 Nhập trú Bất Minh Thành, Tây Quốc Lai Khách Đoạt lại Bất Minh Thành lúc sau, nghiêm thịnh duệ rút về đóng quân ở Bất Minh Thành bên ngoài quân đội, tàng tướng quân ngụy tướng quân cùng tần tướng quân bộ đội toàn bộ đều đổi nơi đóng quân đều Bất Minh Thành phía sau đến dạ Lan Thành, tả hữu hai cánh phân biệt kéo dài đến Liêu Thành cùng Duy Thành. Thanh quốc nhất bên cạnh ba tòa thành trì nằm ngang liền thành một đường, trăm vạn đại quân như hùng binh giống nhau chặt chẽ kết hợp chấn thủ tam thành, bốn bộ quân đội chỉ có Diệp tướng quân bộ đội đóng giữ bất minh thành. Trải qua mấy ngày xử lý, không minh rốt cuộc không hề xoay quanh tử khí cùng nồng đậm mùi máu tươi, bọn lính khẩn cấp tu sửa bên trong thành tổn hại kiến trúc, an trí khắp nơi hiệp phòng điều hành. Trung quân chướng lần này không có thiết lập tại nha môn, mà là thiết lập tại trong thành tâm một chỗ tam tiến trong viện. Đó là nghiêm thịnh duệ nhiều năm trước mua sân, trước kia hắn chấn thủ biên quan thời điểm đều ở tại nơi đó, lần này ở cùng Lăng Kính Hiên thương nghị qua đi, bọn họ cũng tính. Toán trụ nơi đó, qua nguyên tiêu, người một nhà liền chính thức từ dạ Lan Thành di chuyển đến Bất Minh Thành. Đây là Bất Minh Thành. Khó được không có ngồi xe ngựa, Lăng Kính Hiên mang theo tiểu đoàn tử cộng thừa một con, rất xa nhìn đến Bất Minh Thành tường thành, đơn phượng nhãn đế không cấm lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng bất minh thành chịu đủ chiến tranh tàn phá, hẳn là thực rách nát mới là, không nghĩ tới, nó chẳng những không phá lạ, thậm chí so dạ lan thành còn cao còn đại còn hùng vĩ, đơn tử bề ngoài xem liền biết nó khẳng định thực kiên cố. ân bất minh thành trên bản đồ thượng xem trọng như là cùng liêu thành duy thành liền thành một đường, trên thực tế ba tòa thành chỉ là trình phẩm tự hình xoay quanh biên thủy, mà bất minh thành vào chỗ với chính giữa nhất phía trước nhất, mỗi lần bùng nổ chiến tranh. Bất Minh Thành đều là trước hết tạo đường, cho nên nhiều thế hệ tổ tiên liền không ngừng ra cố khuyết trương Bất Minh Thành. Mấy trăm năm xuống dưới, Bất Minh Thành quy mô liền có thể so với Thanh Quốc bất luận cái gì quan trọng. Thành trì, thẳng truy kinh đô hoàng thành. Quay đầu liếc hắn một cái, biết hắn ở nghi hoặc cái gì, nghiêm thịnh Duệ nhìn về nơi xa Bất Minh Thành cao rộng giải thích, nhoáng lên mắt, hắn đã 5 năm không có đến Bất Minh Thành tới, đã từng kia cuối cùng một trận chiến. Hắn là mang thương vội vàng rời đi, hiện giờ hắn lại mang theo thê nhi cùng nhau tới, này chiến lúc sau, hắn sinh thời sợ là đều không có cơ hội lại đến đi. Khó trách bất minh thành lúc trước mới đóng quân hai ba vạn binh lính, bác man lại sẽ dùng cái loại này phương thức công thành. Lăng kính hiên ung dung cười, nếu không phải chính bọn họ thả lỏng cảnh giác, làm địch nhân bắt được cơ hội, bất minh thành tưởng mất đi cũng chưa dễ dàng như vậy. Đông Quốc Thiên môn quan cùng Tây Quốc Vân Thành cũng không sai biệt lắm, về sau ngươi liền sẽ đã biết, chúng ta đi vào trước đi. Rất xa nhìn đến sớm một bước đến bất minh thành Lăng Kính bằng cùng Diệp tướng quân cha con cùng tảng tướng quân mấy người đã tiến đến nên đón bọn họ. Nghiêm Thịnh Duệ trầm giọng kết thúc đề tài, Lăng Kính Hiên cũng ăn ý chọc chọc ngoại tình ngồi ở hắn phía trước nơi nơi nhìn xung quanh tiểu bụ bấm, nhìn cái gì đâu. Về sau chúng ta liền phải tạm thời ở tại nơi đó. Ban đầu bọn họ vốn là ngồi xe ngựa, tiểu bụ bấm chết sống muốn kỵ hắn tiểu hứng mã, lang kính nhiên không có cách, đành phải dẫn hắn cộng thừa một con. Chúng ta đây còn trở về chính mình ra sao? Tiểu đoàn tử quay đầu nghi hoặc nhìn nhà hắn cha, tiểu lông mày hơi hơi nhăn hợp lại, hắn vẫn là càng thích chính mình ra, mỗi lần tới rồi bất đồng địa phương, cha đều sẽ hạn chế hắn không thể đi này không thể đi đâu, một chút đều không thú vị. Hắn tưởng niệm kinh thành đông đường cái đại thúc đại nương cùng trong cung hoàng đế ca ca cửu ca ca thập ca ca. Tiểu tử ngốc, đương nhiên phải đi về, chờ phụ vương cùng cha song xuôi sự tình, chúng ta liền trở về. Nhìn ra hắn rôi rắm, lăng kính hiên không cấm đau lòng xoa xoa đầu của hắn, như vậy tiểu liền đi theo bọn họ trời nam đất bắc nơi nơi chạy, cũng là làm khó hắn, tuy rằng giống như hắn giống như chỉ có ngẫu nhiên ngẫu nhiên mới có thể như vậy. Vậy các ngươi khi nào xong xuôi sự tình sao, nhân ra muốn mang tiểu lãnh ca ca bọn họ trở về xem nhà của chúng ta, còn muốn dẫn bọn hắn đi ngọt nhì, ra nãi cùng hoàng nãi nãi bà cô khẳng định đều tưởng ta. Cũng không biết hắn đây là làm sao vậy, đột nhiên liền dối dám lên, miệng nhỏ dầu đến độ có thể quải cái bô, lăng kính hiên ra vẻ buồn cười phun tào nói, là ngươi tưởng ra nãi bọn họ đi. Không phải ai lại cùng đứa nhỏ này nói gì đó đi bằng không hắn như thế nào liền đa sầu đa cảm đi lên. Mới không phải đâu, ra đau nhất tiểu đoàn tử, khẳng định tưởng ta. Tiểu đoàn tử huy khai hắn tay lớn tiếng kháng nghị, lăng kính hiên ngẩn ra, ngay sau đó ôm hắn chuyển cái thân đối mặt chính mình. Tiểu đoàn tử, ngươi nói cho cha, có phải hay không ai nói với ngươi cái gì? Như thế nào đột nhiên liền tưởng ra nãi một? Không phải, như thế nào đột nhiên liền cảm thấy gian nãi bọn họ tưởng ngươi? Buổi sáng ra cửa thời điểm không còn hảo hảo sao Đứa nhỏ này từ trước đến nay vô tâm không phổi Hẳn là không đến mức như vậy dây dưa mới đúng Ngay vậy, tiểu đoàn tử cuối đầu không chút nào bố trí phòng vệ nói Bởi vì tiểu lánh ca ca bọn họ khóc Bọn họ nói chúng ta không phải đi tân địa phương Là bọn họ phải về nhà Bất quá nhà bọn họ ra mãi cùng cha mẹ tất cả đều không có Cha, ngươi nói chúng ta nếu là lâu rồi không quay về Gia nãi bọn họ có phải hay không cũng sẽ không có. Tiểu đoàn tử không nghĩ làm cho bọn họ không có. Tiểu bụ băng nói nói cư nhiên khóc, hắn liền tính lại tiểu cũng biết, người không có đại biểu cho cái gì. Đồng nốc tiểu lãnh bọn họ ra hòa thân người không có là bởi vì người xấu chiếm đoạt bọn họ ra, giết bọn họ người nhà, nhà của chúng ta ở Kinh Thành, có nhị thúc cùng biểu thúc bọn họ thủ, còn có người hoàng đế ca ca che chở, sẽ không không có. Gia nãi bọn họ thân thể đều thực khỏe mạnh, ta bảo đảm ngươi trở về còn có thể nhìn đến bọn họ, tiểu đoàn tướng ngoan, không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi muốn lo lắng tiểu lãnh bọn họ khổ sở, vào thành cũng đừng tổng cấu ngọt nhi, dẫn bọn hắn đến sinh. Ca ca nơi đó đi đọc sách tập viết đi, bọn họ khẳng định sẽ cao hứng. Sự tình từ đầu đến cuối lại là như thế lệnh chua xót lòng người, lăng kính hiên trừ bỏ như vậy an ủi hắn cũng không biết còn có thể nói cái gì. Tiểu hai tử thế giới thực đơn thuần, đồng thời cũng thực cố chấp, những cái đó Hải Tử tận mắt nhìn thấy đến cửa nát nhà tan, nói lên bất minh thành có thể không thương tâm khổ sở sao? Nhà bọn họ tiểu đoàn tử vẫn luôn lấy bọn họ đương thân ca ca xem, lại là cái thông minh hơn người, quyết đoán liền đem bọn họ cảm xúc mang nhập đến chính mình trên người, tuy rằng chính hắn khả năng một chút đều không có cảm giác được. Lại như thế này sao? Chính là nhân gia không thích đọc sách a. Khoe mắt còn rắt nước mắt, tiểu đoàn tử nghiêng đầu nhăn chặt hai hàng lông mày, bọn họ đọc thư lúc sau, có thể hay không lại cùng tiểu thụ ca ca bọn họ giống nhau, không bao giờ cùng hắn ngọn nhi. Ha ha, đương nhiên là như thế này, cha khi nào đã lửa gạt ngươi. Tiểu đoàn tử, ngươi đều mau năm tuổi, cũng nên học biết chữ, nếu không ngươi có thể như vậy cùng tiểu lánh bọn họ ước định, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều các học tập một canh giờ, thời gian còn lại liền cùng nhau ngọn nhi. Bọn họ nếu là đáp ứng nói, ngươi cũng hy sinh điểm bồi bọn họ cùng nhau đọc sách tập viết được không? Muốn lừa gạt 14 tuổi nhiều tiểu đoàn tử quá dễ dàng, Lăng Kính Hiên biên không chế tuấn mã biên dụ hông nói, bên cạnh nghiêm thịnh duệ cùng theo ở phía sau Lăng Văn Huynh đệ mấy người tất cả đều nhịn không được cười trộm, xem ra nhà bọn họ tiểu đoàn tử lại phải bị tra cấp lừa dối. Hảo, ta từ từ liền hỏi bọn hắn. Tiểu đoàn tử dùng sức nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút chần chờ vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Đây mới là cha Hảo Nhi từ sao. Vừa lòng nuốt Nhi từ đầu, lăng kính hiên sán lạn cười khai, nghiêm thịnh duệ ném cho hắn một cái khen thưởng ánh mắt, chẳng những chấn an tiểu đoàn tử, lại lừa đến hắn bắt đầu chủ động đọc sách biết chữ, thấy thế nào đều là song thắng A. Cha nuôi lừa dối người bản lĩnh cao hơn một tầng. Mặt sau song song mà kỵ thiết hoa tử nhấp miệng cười trộm, nghiêm thượng kình cũng là liệt miệng. Lăng võ cùng nghiêm khiếu thanh tử khi kêu hắn đi sổ ương đội đưa tin liền không có lại trở về qua, bọn họ tương đương là ở vào phong bế thức huấn luyện chung, liền lần này toàn bộ người di chuyển đến bất minh thành cũng không có bọn họ phần, bất quá lại 10 ngày tả hữu, trong khi một tháng huấn luyện kết thúc, bọn họ cũng sẽ cùng nhau di chuyển lại đây. Ai nói không phải đâu, bất quá như vậy cũng hảo, tiểu đoàn tử lán nên vỡ lòng. Lăng văn mặt mày mang cười nhìn song thân bóng dáng, Nhớ rõ bọn họ cũng là cùng tiểu đoàn tử không sai biệt lắm đại thời điểm. Cha liền thanh tỉnh, sau đó mang theo bọn họ làm giàu, đưa bọn họ cầu học, đi bước một mang theo bọn họ đi đến hôm nay. Người ngoài nhìn đến chỉ có bọn họ hiện tại ngăn nắp lượng lệ, ai cũng không có khả năng thể hội. Bọn họ đã từng lịch quá như thế nào suy sụp cùng chắc trở, kia đoạn tin tưởng vững chắc nhật tử, đem vĩnh viễn trở thành bọn họ huynh đệ mấy cái đi tới. Động lực Mặt tướng tham kiến vương gia Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Đội ngũ đến cửa thành, tiến đến nên đón bọn họ diệp tướng quân cha con, thằng tướng quân, ngụy tướng quân cùng tần tướng quân trước sau xoay người xuống ngựa, ôm quyền quỳ một gối, thủ vệ ở hai sườn binh lính không hẹn mà cùng quỳ xuống, lấy quân nhân nhất cực nóng, cao thượng kính ý hoan nên bọn họ đại tướng quân vương vào thành, cao ngồi tuấn mã phía trên nghiêm thịnh duệ nâng dở tay, vài vị tướng quân xin đứng lên, các vị vất vả. Mang theo mạnh mẽ nội lực thanh âm hồn hộ mà lâu dài, rõ ràng rõ ràng chuyển tiến mọi người lốt thai, chúng tướng sĩ cùng kêu lên nói, vương gia vất vả, vương gia vương phi thỉnh. Ít nhất trước mặt ngoại nhân, lễ không thể phế, vài vị tướng quân đứng lên cung kính làm cái thỉnh thủ thế, nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên gật gật đầu, mang theo người nhà cùng hộ vệ bọn họ thân binh tiến vào bất minh thành. Cung nênh vương gia, cung nênh vương gia, dọc theo đường đi, bọn lính đường hẻm quỳ nênh. Phu phu hai người khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười ngân, ngồi ở lăng kính hiên trước người tiểu đoàn tử tựa hồ đã khôi phục lại, chính trương đại đôi mắt nơi nơi đại lượng, đến nỗi loại này nhiệt liệt trận trượng, hắn đã sớm kiến thức quá vô số lần, hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, mấy nghìn người đội ngũ hướng tới nghiêm thịnh duệ ở vào trong thành tâm tòa nhà vững bước đi tới. Người nào? Bất minh thành đã bế thành, bất luận kẻ nào không được tiến bảo. Bên kia, bất minh thành đi trước cửa thành. Một trước một sau hai con tuấn mã bay nhanh mà đến phía trước nam tử trường thân ngọc lợp dáng người ưu nhã chỉ là ngồi trên lưng ngựa như vậy một động tác đơn giản cũng đột ngột phát ra một loại quý không thể nói khí thế tinh xảo tuấn mỹ dung nhan giống như rơi xuống phàm trần trích tiên một bộ huyền sắc văn kim ngọc lan áo gấm bên ngoài che chở màu đỏ áo choàng một đôi bạch đế ủng đen bên hông một cái màu tím mặc liền đai lưng bên cạnh treo một khối hoành bạch lưu luyến ngọc bội. Không giống Sở Vân Hàn như vậy tươi mát thanh nhã, cũng không giống tàng Thiếu Khanh Tiết Vũ Dương như vậy yêu nghiệt câu nhân, nhưng lại mị đến theo chân bọn họ không phân cao thấp, đi theo hắn phía sau nam tử so sánh với dưới liền tương đối kém cỏi, ngăn lại bọn họ binh lính hơi hơi có chút thất thần, rồi lại thực mau phản ứng lại đây, một loạt mười mấy binh lính cầm trong tay binh khí một chữ bài khai, cả người lạnh buốt uy hiếp bọn họ, "Người tới không? Phải người khác?" Đúng là trước hai ngày liền dự bị hảo muốn tới Tây Quốc thừa tướng đích thứ tử vất trì ly thương. Gia nãi nhà các ngươi hoa quận vương phi biểu ca vất trì ly thương, chuyến này riêng tiến đến vấn an biểu đệ, còn thỉnh các vị châm trước một chút. Xoát một tiếng triển khai qua xếp, vất trì ly thương tự xưng là phong lưu phong hoang nói, còn không quên ném cho hắn tùy tùng một ánh mắt, người sau giật mình xoay người xuống ngựa, lấy ra cực đại hai cái ngân nguyên bảo đưa cho cầm đầu binh lính. Chương 689 Ướt chỉ thiếu gia pha lê tâm. Làm càn. Thanh quốc biên thủy trọng địa. Há có thể cho phép các người hổ nháo, người tới a, cho ta bắt lấy. Vâng. Há liêu, nhân ra xem cũng chưa xem một cái bọn họ đưa ra đi tiền. Giây tiếp theo, mấy chục cái binh lính nháy mắt vây quanh bọn họ. Ướt chỉ ly thương đôi mắt trầm xuống, không cấm đôi nghiêm thịnh duệ trị quân năng lực xem trọng vài phần, không nghĩ tới. Bởi vì thường quy bộ đội còn không có chỉnh lý hảo, lúc này thủ vệ cửa thành chính là nghiêm thịnh duệ thân binh, bọn họ há là thiếu tiền chủ nhân. Muốn dùng tiền tống của bọn họ, thật là cờ kém nhất chiêu A, hơn nữa, liền tính không phải thân binh nhóm, hiện giờ loại này mẫn cảm thời khác, ai dám thu bọn họ tiền. Đã xảy ra chuyện gì? Cao lớn tuấn Mỹ nghiêm nhị thân xuyên áo giáp, uy phong lấm lâm không chế cao đầu đại mã tới gần, nhìn đến hắn mấy mắt. Vất trì ly thương trước mắt sáng ngời, chạy nhanh dơ lên gương mặt tươi cười, vị này hẳn là thủ thành tướng quân đi. Ta mãi Tây Quốc giác thân vương biểu ca Vất trì ly thương, riêng tiến đến hội kiến biểu đệ, làm phiền tướng quân thông báo một tiếng. Rất ít người biết, Vất trì ly thương kỳ thật có cái không lớn không nhỏ tật xấu, hắn xem người luôn luôn trước xem diện mạo, chỉ cần là người lớn lên xinh đẹp, hắn liền vĩnh viễn đều là gương mặt tươi cười mà chống đỡ, tương phản, ngượng ngùng. Hắn đã có thể cùng Tây Quốc Hoàng đế giống nhau lạnh nhạt diện thàn, lại bởi vì chính hắn lớn lên thật sự là thật tốt quá, chân chính có thể làm hắn xem đập vào mắt người cơ hồ thiếu chi lại thiếu, bất quá nghiêm nhị nhưng thật ra chọc chúng hắn manh. Điểm, cho nên hắn cười mới có thể như thế sẵn lạ, chính là nghiêm nhị nghiêm túc quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có bởi vì hắn nói chính mình là tư không giác biểu ca khiến cho bọn họ đi vào, càng không thể có thể kinh diễm với hắn diện bạo. Xoay người xuống ngửi nháy mắt, trong đó một cái thân binh ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu, nghiêm nhị hai mắt đột nhiên nổi lên tiêu sát, ngẩng đầu quét liếc mắt một cái cười đến cùng khổng tức dường như nam nhân sau, rất là không kiên nhẫn nói, nhưng có chứng minh ngươi thân phận đồ vật nhi. Này nữ khí thật đúng là muốn nhiều không hữu hảo liền có bao nhiêu không hữu hảo, vất chỉ ly thương không cấm ngây ngốc sửng sốt, tưởng hắn tung hoành Tây Quốc hơn 20 năm, dựa vào tuấn mỹ hơn người diện mạo. Yêu nhã bất phàm khí độ, đi đến nào không phải làm người truy phủng. Đặc biệt hắn hôm nay còn cười đến sán lạn như hoa, lại bị cái biên thành thủ tướng cấp ghét bỏ. Này nhưng đại đại đã kích đến ước chỉ thiếu ra lòng tự trọng. Nói đơn giản, ước chỉ thiếu ra pha lê tâm nát đầy đất. Người tên là gì? Không có lấy ra chứng minh hắn thân phận đồ vật, ước chỉ ly thương cao ngồi ở trên lưng ngựa thật sâu nóng nhìn hắn, đối thanh quốc ấn tượng nháy mắt đại suy giảm. đương nhiên Giới hạn hắn cá nhân, hắn còn không đến mức bởi vì điểm này chuyện này liền công và tư chẳng phân biệt. Người tới, quen đi. Nghiêm nhị cũng không phải là gì khách khí chủ nhân, lạnh nhạt phân phó một tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi, mắt thấy những cái đó vây quanh bọn họ binh lính thật tào đảo xông lên, vất chỉ ly thương mãn đầu Hắc tuyên kéo xuống bên hông ngọc bội nhắm ngay nghiêm nhị cái hốt ném qua đi, cấp gia thấy rõ ràng. Đó là xuất từ Tây Quốc phủ thừa tướng ngất chỉ ra con vợ cả ngọc bội. Nghiêm nhị cũng không quay đầu lại trở tay tiếp được ngọc bội, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái ánh bạch lưu luyến ngọc bội, lãnh đạm ném xuống một câu chờ một lát liền xoay người lên ngựa rời đi, nhìn hắn tuyệt trần mà đi bóng dáng, ước chỉ ly thương thiếu chút nữa không có tức giận đến nôn ra máu, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Vì lên sợi gần nhất đến thanh quốc liền gặp được như vậy cái mặt lạnh hắn tướng. Ngâu ngô ngô! Bên cạnh tùy tùng thực nỗ lực muốn nhịn cười ý, còn là nhịn không được đổ xuống ra nhẹ nhẹ vui sướng khi người gặp họa thanh âm, không có biện pháp, hắn từ nhỏ cùng thiếu ra cùng nhau lớn lên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế ăn mệt đâu, nói như thế nào đâu, thật là quá thú vị, thanh quốc hành trình nói vậy sẽ càng thêm xuất sắc đi, hắn giống như có điểm chờ mong đi lên. Sư lang, tin hay không ra đưa ngươi đi trong cung hầu hạ hoàng thượng, vất chỉ ly thương hai mắt nguy hiểm nhữ lại. Vụ trộm nhạc sử lang đống nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đưa đám cầu xin nói, đừng a thiếu gia, tiểu nhân thượng, có tám mươi tuổi láo mẫu, hạ có ngao ngao đái bô tiểu nhi. Láo mẫu, tiểu nhi, sử lang, ngươi thật muốn đường thái giám. Không chờ hắn nói xong, bớt chỉ ly thường ngữ mang uy hiếp nhìn xuống hắn, lao mẫu cái con khỉ, hắn mẫu thân là hắn lao nương của hồi môn nha đầu, thời trẻ bởi vì bảo hộ hắn nương qua đời, mà chính hắn hàng năm đi theo hắn nơi nơi chạy. Đến nay đều không có đón, đón dâu, đâu ra ngao ngao đái bô tiểu nhi Tiểu tử túi, học được cùng hắn ra đúng không? Xem hắn không tiến hắn đi đương thái giám mới là lạ. Không không không, ta ra, tiểu nhân sai rồi còn không được sao. Lúc này cũng thật dọa đến sử lang, chạy nhanh cùng hắn túi đầu không lưng nhận sai. Cao cao tại thượng ức chỉ ly thương tính trẻ con hừ lạnh một tiếng, quay đầu không hề phản ứng hắn, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Đầu góc tưởng lại là chờ nhìn thấy tư không rắc lúc sau như thế nào thu thập cái kia mặt lệnh hãng tướng, chỉ là, hắn thật sự có thể được như ý nguyện sao. Kết quả giống như sẽ không như vậy đầy đặn A. Nghiêm thịnh duệ ở vào bất minh thành trung tâm tòa nhà nói là Tam Tiến Sân, trên thực tế chiếm địa diện tích lại phi thường đại, tựa như thu nhỏ lại bản thịnh thân vương phủ. Năm đó này một thế hệ bởi vì nào đó nguyên nhân bị lửa lớn thiêu, nghiêm thịnh duệ dứt khoát liền đem nơi này mua. Sai người kiến tạo tòa nhà, mỗi lần hắn xuất trinh đều ở nơi này, Trung quân trướng cũng thiết trí ở chỗ này, bởi vì còn muốn cất chứa thân binh, cho nên phòng phi thường nhiều, hiện giờ bọn họ một đám người. Tiến vào chiếm giữ, cơ bản cũng là dư giả, duy nhất không quá hài lòng chỉ sợ cũng là lang vân bọn họ, không có biện pháp, địa phương lớn, bọn họ thu thập lên đã có thể tương đối mệnh tương đối phiền thoái. Nơi này giống như còn không tồi, ngươi không phải luôn luôn thích thanh tĩnh. Như thế nào sẽ ở trong thành tâm mua tòa nhà? Nam tiểu đoàn tử tiến vào ngày hôm qua Lăng Vân bọn họ liền tới quét tức quá chính viện Nhi Đại Sảnh. Lăng Kính Hiên nhìn xung quanh dò hỏi, cùng giống nhau Đại Sảnh Bất Đồng. Nơi này Đại Sảnh hai bên còn dựng đứng bình phong ngăn cách, bình phong sau đều bãi bàn ghế, nghĩ đến hẳn là dùng cơm hoặc thường nghị cái gì dùng. Ai dám xảo ta? Há liêu, nghiêm thịnh duệ khí phách ngưỡng mày, chút nào không đem hắn vấn đề để ở trong lòng. Này phụ cận không ngừng hắn một người tòa nhà, mấy cái hàng năm trinh chiến tướng quân đều có tòa nhà, ai dám bồ nào nhôn nháo. Quan trọng nhất chính là, thời gian chiến tranh toàn thành ba tánh đều phải rút lui, ai dám chạy đến đại tướng quân vương phủ đệ trước huyên xôn sao. Liên tính không có thời điểm chiến đấu, tầm thường ba tánh cũng là không dám tùy tiện làm ở mỹ. Ha ha thiếu chút nữa quên nhà của chúng ta vương ra gì đức hạnh. Lăng kính hiên không cấm bật cười, lôi kéo tiểu đoàn tử ngồi xuống. Bất quá tiểu ra hỏa lại dễ rùa thoát ly hắn kiềm chế, cha, ta đi tìm tiểu lánh ca ca bọn họ, chờ lát nữa lại đến bồi ngươi. Dứt lời, tiểu bụi bâm thịt thịt thịt chạy đi ra ngoài, động tác chi nhanh nhẹn, không hổ là sự thượng nhất linh hoạt tiểu mập mạp sao cảm giác tan này đường cha còn không có hắn những cái đó tiểu đồng bọn quan trọng đâu. Nhìn hắn béo đô đô tiểu thân thể nhi, lăng kính hiên ra vẻ buồn bực nói, ở hắn bên cạnh ngồi xuống sở vân hàn không cấm cười nói. Không phải ngươi lừa dối hắn trước đây sao? Ta nhưng nghe thiết Oa tử bọn họ nói, ngươi làm tiểu đoàn tử lấy đọc sách tập viết vì điều kiện chấn an tiểu lãnh bọn họ, ra ba câu liền lừa dối tiểu đoàn tử chủ động đáp ứng đọc sách. Tuy rằng đây là chuyện tốt nhi, khả kính hiên cũng quá hố hoa, có hắn như vậy tính kế chính mình nhi tử sao? Hắc hắc! Lấy tiểu hỗn đảng ca tính, ta nếu không làm như vậy, hắn có thể ngoan ngoãn đọc sách học tập sao? Hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm nhiều hố hoa sự tình. Lăng Kính Hiên tặc cười hai tiếng nhắc tới ấm trà phân biệt cho bọn hắn đổ ly trà, không có biện pháp. Lăng Vân bọn họ còn muốn vội vàng dàn xếp Lăng cha bọn họ đâu, có thể cho bọn họ đưa lên một bình trà nóng liền tính không tồi, bọn họ cũng chỉ hảo tự mình đậu thủ. Dù sao ngươi chính là có chính mình nguy biện, bất quá như vậy cũng hảo, tiểu đoàn tử mau năm tuổi, cũng nên là thời điểm vỡ lòng. Sở Vân Hàng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Âm thầm cân nhắc muốn hay không tự mình cho bọn hắn vỡ lòng, tả hưu hắn ở nhà cũng không có gì sự làm, tiểu văn bọn họ đều là hắn học sinh, không thể rơi rớt tiểu đoàn tử không phải. Sở thúc nói được có lý, bất quá cha, về sau đừng luôn lừa dối tiểu đoàn tử, hắn còn nhỏ. Lăng văn hát đệm đồng thời còn không quên hộ đệ suốt ruột nhắc mãi nhà hắn lao cha vài câu, hắn liền khó chịu chính là cha luôn phun tảo tiểu đoàn tử, nhà bọn họ tiểu đoàn tử nhiều đáng yêu à. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, liền hắn các loại ghét bỏ, không biết người không chừng hoài nghi hắn có phải hay không thân cha đâu. Là là là, các ngươi nói đều đối, theo ta không đối được rồi không? Tiểu văn, không phải ta nói ngươi, ngươi sao càng lớn càng không đáng yêu đâu. Hảo đi, tuy rằng khi còn nhỏ cũng không đáng yêu, luôn nhắc mãi hắn, nhưng ít nhất khi còn nhỏ mềm mại nộn nộn à. Hiện tại bọn họ mặc kệ như thế nào đi đều cảm thấy hắn giống như ở diện than lão đứng đắn trên đường càng đi càng xa. Ta là nam nhân, như thế nào có thể đang yêu? Cha ngươi đừng khôi hài Như là phối hợp lời hắn nói giống nhau, lang văn tượng trưng tính đĩnh đĩnh tiểu ngực bản nhi, lang kính hiên đám người lập tức buồn cười, liền ngươi còn nam nhân. Thôi đi tiểu văn, ngươi hiện tại có thể tính thiếu niên liền không tồi. Ha ha mọi người tất cả đều nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải, lăng Văn mặt tối sầm, trầm giọng quát chói tai, cha. đơn giản hai cái giống như là từ hàm Giang Phùng nhảy ra tới, hỗn loạn vô tận đoán niệm cùng cảnh cáo, lăng Kính Hiên trên mặt tươi cười cứng đờ, liên tục xua tay nói, đừng đừng đừng, cùng ngươi nói giữa đầu, ngàn vạn đừng nhắc mãi, cha ngươi ta thần kinh tương đối suy nhược, chịu không nổi ngươi lan lội. hắn đời này sợ nhất chính là đại bao tử nhắc mãi, tiểu bao tử làm đúng cùng với tiểu đoàn tử vô tâm không vội cha. Vương ra, ngoài thành có cái tự xưng mất trì mặt thương khổng nam nhân cầu kiến quận Vương Phi. Đột nhiên từ bên ngoài tiến vào nghiêm nhị trong lúc vô ý cứu lăng kính hiên một mạng, buột miệng thốt ra khổng tức hai chữ sinh sôi nuốt đi xuống, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, vạn nhất người thật là hoa quận Vương Phi biểu ca làm sao. Nhị ca, đoạn ở nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên phía trước, tư không viễn đông nhiên ngẩng đầu. Xanh thẳm con người đôi đầy vui sướng cùng nghi hoặc, vớt chỉ ra nhị ca như thế nào đột nhiên tới. Hắn không phải hẳn là ở. Ngạch hắn sẽ không lại đuổi theo nhị Hoàng Huynh đến Vân Thành đi. Nhị ca. Lăng kính hiên nghi hoặc nhìn về phía hắn, tư không rắc ném cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, ngừng đầu nói. Hắn nhưng có đưa ra cái gì đồ vật nhi? Có. Biết đối phương khả năng thật là hắn biểu ca, nghiêm nhị đầy đầu hắc tuyến lấy ra kia khối ngọc bội đưa cho hắn. Trong lòng không cấm âm thầm nổi lên nói thầm, này tây quốc người sao một cái so một cái quái gì đâu? Hoàng đế là Diên Thần, hoàng hậu là yêu Nghiệt, nhị hoàng gia thô Bảo Dung Minh Thiên hạ đều biết, tam hoàng gia cũng chính là bọn họ Hoa Quận Vương phi cũng là cả người mang ý châm biếm chủ nhân, hiện tại lại tới một con tao bao khủng tước, lần sau còn sẽ toát ra gì không giống nhau chủng loại tới. Thật là hước nhị ca, nghiêm nhị, phiền toái ngươi dẫn hắn đến nơi đây tới biết không? Thấy rõ ràng ngọc bội thượng hoa văn cùng trước sau hai mặt tuất chỉ hai chữ, tư không giác đầy mặt kinh hỉ, đôi tay gắt gao nắm ngọc bội, bên cạnh nghiêm khiếu hoa tức khắc híp lại hai mắt, hắn gì thời điểm lại toát ra cái nhị ca tới. Hắn nhị hoàng huynh nhưng không họ tuất chỉ ân Nhìn xem nhà mình vương gia vương phi, thấy bọn họ đều không có phản đối, nghiêm nhị xoay người lui xuống, biểu tình khó nén không vui, không có biện pháp, ai làm hắn gần nhất liền dùng tiền thu mua hắn thủ hạ người cho hắn để lại cực hư ấn tượng đâu. Hắn không có đương trưởng cự tuyệt cũng đã là cho đủ quận vương phi mặt mũi. Chương 690 mặt không cần ra không cần, tức phụ không thể không cần. Cái này bất chỉ nhị ca lại là người nào. Nghiêm nhị rời đi sau, nghiêm khiếu hoa dẫn đầu làm khó dễ, lang kính hiên đám người tất cả đều một bộ cười như không cười, chờ xem kịch vui bộ dáng, tư không giác giống như còn không có ý thức được cái gì, cầm ngọc bội đầy mặt vui vẻ nói. Nhị ca là tây quốc thừa tướng gia đích thứ tử, cùng ta nhị hoàng huynh cùng năm, hai người đánh tiểu chính là xuyên cùng cái quần lớn lên, kinh thành đều tung tin vị hắn cùng nhị hoàng huynh có không thể cho ai biết quan hệ, tựa như năm đó cửu hoàng thúc. Cùng lục ra giống nhau, bất quá kia đều là tung tin vịt lạc, ta nhị hoàng huynh trời sinh bá đạo không nói lý, nhị ca tiêu sái dũng cảm lại phong túng, đều là không phục quản giáo người, bọn họ muốn thực sự có cái gì. Đã sớm không màng người khác cảm thụ ở bên nhau, sao có thể nhiều năm duy trì bằng hữu quan hệ. Nhị ca hắn cùng nhị hoàng huynh không giống nhau, vẫn luôn đều đối ta thực hảo thực ôn nhu, ta vẫn luôn đều thực thích hắn. Không nghĩ tới xa cách mấy năm, trừ bỏ đại hoàng huynh bọn họ, hắn cái thứ nhất nhìn thấy cư nhiên là nhị ca, tư không rắc trên mặt đã không chút nào bố trí phòng vệ vui vẻ tươi cười. Như vậy hắn, quyết đoán xem nhẹ bên cạnh nghiêm khiếu hoa dần dần đen nhánh khuôn mặt tuấn tú. Đặc biệt là đang nghe đến hắn cuối cùng câu kia ta vẫn luôn thực thích hắn nói lúc sau, nghiêm khiếu hoa mặt trực tiếp hắc đến đủ để cùng nông ra người đáy nổi so sánh, nghiêm ra người độc hưu mắt đảo hoa gắt gào, trừng mắt hắn trắng non tinh tế sơn mặt. Lăng kính hiên sở vân hàn đám người ăn ý quét liếc mắt một cái tư không rác, nhìn nhìn lại nghiêm khiếu hoa, trên mặt đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít đều nhộm đẫm vui sướng khi người gặp họa cảm xúc, giác ghen bọn họ nhưng xem nhiều không nghĩ tới còn có thể như thế trực tiếp nhìn đến khiếu hoa ghen, về sau bọn họ quanh mình cần phải náo nhiệt, bất quá nói trở về, bất chỉ ly thương nếu cùng Tây Quốc nhị hoàng tử giao hảo, hắn không phải là đại biểu người nào đó tới điều tra hư thật đi. Cái này bất chỉ ly thương không có vào chiều làm quan. Nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, lăng kính hiên giống như tùy ý hỏi, hắn nhưng thật ra không lo lắng tư không xanh sẽ đổi ý, nghĩ đến hắn cũng không phải cái không làm chủ được hoàng đế chỉ là này Tây Quốc hoàng thất tam huynh đệ cảm tình tựa hồ đặc biệt hảo nếu tư không hảo mắng liệt phản đối nói nhiều ít sẽ có một ít phiền toái là được ban đầu bọn họ nói tốt chờ lấy về bất minh thành liền ký tên hai nước hợp tác văn bản hiệp nghị hiện giờ cùng tư không hảo giao hảo rất chỉ ly thương lại trước tìm tới môn mặc kệ thấy thế nào hắn đều không ngừng là đơn thuần tới xem tư không rắc đơn giản như vậy đi ân hẳn là không có đi Dù sao ở ta gả đến đến Thanh Quốc trước là không có lạ sau lại ta cùng phụ hoàng bọn họ thư từ qua lại đều là nói một ít tự thân vấn đề, nhưng thật ra chưa nói tới quá nhị ca, nhị ca là cái loại này tài hoa hơn người, rồi lại không chịu câu thúc nam nhân, hẳn là sẽ không vào chiều làm quan mới đúng. Từ không giác nghĩ nghĩ mới nghiêm túc trả lời hắn, nhị ca có thể nói là hắn gặp qua đại gia con vợ cả chung nhất không làm việc đàng hoàng một cái không còn có so với hắn càng ăn chơi chắc táng không kềm chế được đến đương nhiên người giống hắn cái loại này nam nhân hắn thật sự là không có biện pháp tưởng tượng hắn ăn mặc triều phục đứng ở trên triều đình bộ dáng hơn nữa bất chỉ gia đại ca phi thường có khả năng có mại phụ chi phong căn bản cũng không cần cái này đích thứ tử kế thừa ra nghiệp hắn làm hay không quan tựa hồ đều không phải như vậy quan trọng nghe tới tựa hồ cùng nhà của chúng ta lục ra có điểm giống nghe vậy Lăng kính hiên ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái nam nhân nhà mình cùng lục ra, bọn họ cùng tư không hạ hứt chỉ ly thương có thể hay không quá giống một chút. Tuy rằng bối cảnh có thiếu thiếu bất đồng, quan hệ giống như đều không sai biệt lắm. Người có ý kiến? Đừng lấy ta cùng cái kia tao bao nam so sánh, ra so với hắn nhưng ưu tú nhiều. Tiếp thu đến trêu chọc ánh mắt, thằng thiếu khanh ra vẻ khó chịu điểm môi. Các quốc gia chính khách hoặc nhà hắn dòng chính con nối dõi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút, cái này bất chỉ ly thương cũng không ngoại lệ, tuy rằng không có gặp qua, bất quá nghe nói hắn tương đương tao bao hái chăn bức, hắn thẳng lục ra như thế nào sẽ cùng hắn giống nhau. Không không không, ta cảm thấy kính hiên nói rất đúng, lục ra, nhị ca cùng ngươi thật sự rất giống, ngươi trước kia không cũng đi chỗ nào đều mang theo một đám xinh đẹp như hoa nha hoàn sao. Chính là Tàng thiếu khanh nói lại bị tư không đuổi mánh liệt phun tào kinh hắn vừa nói, lăng kính hiên cũng nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tình hình, khi đó nhưng còn không phải là tao bao đến cực điểm sao? Sau lại giống như bất chi bất giác, hắn bên người nha hoàn liền toàn bộ biến mất, liền gã sai vật đều chưa từng từng có, giống như chính là hắn đưa vân hàn hồi kinh lúc sau đi. Dù sao bọn họ tái kiến thời điểm liền không có lại nhìn đến những cái đó nha hoàn. Ta kêu kêu phô trường, không gọi tao bao. Đầu tối sầm, thằng thiếu khanh giao nhà nghiến răng thế chính mình bị giải dại, khỏe mắt còn bất động thanh sắc nhìn nhà mình tức phụ nhi, sớm biết rằng hắc lịch sử có bị nhảy ra tới một ngày, đánh chết hắn năm đó đều sẽ không làm những cái đó cái gọi là phô trương nếu là tức phụ nhi bởi vậy ghen tị sao chỉnh. Này những muốn đản chính là không thể gặp hắn nhật tử hào quá là không. Tư cập này, hồ ly mắt càng là đầy bụng oán nghiệm, Rõ ràng là đang nói rất chỉ ly thương chuyện này, sao liền liên lụy đến hắn trên người tới. Tiểu lục năm đó phô trương thật là man đại, ta nhớ rõ những cái đó nha đầu một cái đỉnh một cái xinh đẹp đi. Phảng phất là vì phối hợp hắn giống nhau, sở vân hàn ưu nhã buông chén trà, tiểu lục hai chữ vừa ra khỏi miệng, tàng thiếu khanh tức khắc kêu rên, không song không song, tức phụ nhi thật ghen, hắn đều đã lâu không tiêu lên hắn tiểu lục. Kia gì vân hàn? Ta sao nói cũng là tẳng ra lục ra không phải? Làm điểm tiểu phô trương không quá phận đi. Nói nữa, những cái đó nha đầu ta đã sớm nổi rồi, ngươi khả năng bởi vì cái này liền cùng ta giận dỗi a. Không rảnh lo quanh mình rõ ràng chờ xem kịch vui một đám người, thằng thiếu khanh xoay người thiển mặt các loại lấy lòng nhìn chính mình tức phụ nhi, nếu thời gian có thể lùi lại, đánh chết cũng sẽ không làm những cái đó đa dạng, tức phụ nhi sinh khí chính là tương đương đáng sợ đâu. Ta thoạt nhìn như là sẽ giận dối người. Sở Vân Hàn tràn ra tươi cười liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tàng thiếu khanh khỏe miệng vừa kéo, liên tục xua tay, không không không, nhà ta Vân Hàn trên trời dưới đất tuyệt vô cận Hữu sao có thể sẽ là tùy tiện cùng người giận dối nam nhân. Lời này ai nói, xem ta không chịu chết hắn. Hảo đi, vì tức phụ nhi, đường đường tàng lục ra cũng là mặt đều từ bỏ, lăng kính hiên đám người tất cả đều nhịn không được che miệng cười trộm. Trước kia bọn họ sao không cảm thấy Tằng Lục ra như thế khôi hài a? Tuy rằng giống như hắn vẫn luôn đều ở xoay quanh ở nhị hóa đỉnh, phải không? Mấy ngày nay cấp lăn lộn đến, thật sự là có chút mệt mỏi. Đêm nay ngươi liền đi ngủ thư phòng đi, ta tưởng một người ngủ. Đảo qua ngày thường ung dung thanh nhã, Sở Vân Hàn lười nhác vươn vai đẩy mặt đông chết người mỉm cười. Cái gì? Lại là thư phòng? Tăng Thiếu Khanh nghe vậy đoạn khi một nhảy ba thước cao. Yêu nghiệt tuấn mị khuôn mặt tràn đầy khó chịu, bên cạnh nghiêm thịnh duệ thần bổ một đao, đã quên nói, nơi này không có thiết trí thư phòng, thư phòng liền ở bình phong mặt sau, nhân tiện nhắc tới, kia mặt sau trừ bỏ cái bàn cũng chỉ có ghế dựa. Phúc ha ha, ha ha, nghe vậy, mọi người cũng nhịn không được, lấy lăng kính hiên cầm đầu, tất cả mọi người cười đến ngã trái ngã phải. Bọn họ trước mắt phản phất đã xuất hiện đường đường tàng lục ra nằm ở trên bàn hoa qua ở ghế trên ngủ hình ảnh. Mẹ nó đẹp mắt có hay không? Tuyệt bức là lục ra từ lúc chào đời tới nay đầu một chuyến. Cười cười cười, sao không cười chết các ngươi được? Mánh liệt toán khí không chỗ phát tiết tàng thiếu khanh hung hăng trừng bọn họ liếc mắt một cái, ngược lại lại thiển mặt các loại lấy lòng tới gần nhà hắn bảo bối Vân Hàn, cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như bị khuất nắm hắn ống tay háo, kia gì Vân Hàn a Ngươi cũng nghe tới rồi, nơi này căn bản là không có thư phòng, đại lãnh thiên nhi, ta muốn thật ngủ ở bên ngoài, đông lạnh hỏng rồi sao chỉnh. Đến lúc đó đau lòng còn không phải ngươi. Tăng lục ra nguyên vẹn phát huy hảo nam nhân cường đại tín điều, mặt không cần ra không cần, tức phụ nhi không thể không cần. Tiểu lục tử đừng sợ, không còn có ta cái này đại danh đỉnh đỉnh thần y ở sao, đông lạnh hỏng rồi chính là uống hai uống thuốc sự tình, bao lớn điểm chuyện này đâu. Giống như còn sợ hắn không đủ buồn bực dường như, lăng kính hiên thử cơ lửa cháy đổ thêm dầu, trên mặt tươi cười sán lạ đến ba tháng đóa hoa đều phải vì này so sánh thất sắc. Lan con bê, ngươi nha không thêm phiền là sẽ chết sao. Hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, tăng thiếu khanh đột nhiên ôm lấy tức phụ nhi rửa vào vai hắn, vân hàng ta đừng lý này đó người xấu, bọn họ chính là không thể gặp chúng ta cảm tình hảo. Đã từng, nghiêm thịnh duệ cho rằng chính mình ra mặt đã đủ dài Không nghĩ tới, cư nhiên có so với hắn ra mặt càng hậu người, giờ này khắc này, hắn không thể không tự thấy không bằng, cảnh tượng như vậy, thậm chí liền ghen trung nghiêm khiếu hoa đều ôm tức phụ cười đến ngã trái ngã phải, đồng thời chuyện này cũng cho hắn đề ra tỉnh, cũng không thể tùy tiện ăn bậy phi giấm, nếu không tiếp theo cái bị lệnh cưỡng chế ngủ thư phòng chỉ sợ cũng là hắn, có mị mị tức phụ nhi ấm dường, nóc tử mới có, thể chịu thiệt lệnh như băng bàn ghế. Đưa ngươi. Yếu điểm mặt biết không Thật sự là trang không nổi nữa Sở vân hàng bất đắc dĩ đẩy ra hắn Hắn không đỏ mặt Hắn đều thế hắn é e lệ Sớm biết rằng tiểu lục ra mặt dày Không nghĩ tới thế nhưng hậu thành cái dạng này Vậy ngươi không ăn dấm? Tàng thiếu khanh vẫn là không yên tâm Hai tay gắt gao bắt lấy tức phụ trắng non chân trượt tay phải Hồ ly mắt tựa hồ có ngôi sao ở lập lòe Sở vân hàng tức giận hoành hắn liếc mắt một cái Ai nói với ngươi ta ghen tị Hắn chính là đầu hắn chơi Ngoạn Nhi được không? Ai biết? Hảo đi, hắn lần này là thật sự bị hắn đánh bại, tiểu lục không thể ngọn Nhi, Ngoạn Nhi lên thật sự muốn mạng người. Đúng đúng đúng, không ghen, vừa rồi ai nói nhà ta Vân Hàn ghen tới. Gia bảo đảm không đánh chết hắn. Nghe vậy, thằng thiếu khanh chạy nhanh ôm chặt bờ vai của hắn, mọi người động tác nhất trí ném cho hắn một cái khinh bị con mắt hình viên đạn, có năng lực hắn liền đánh chết chính mình thử xem. Nha còn có thể lại nhị lại đồ phá hoại một chút không Chính là đâu thằng thiếu khanh ra dày thịt béo Chút nào không đưa bọn họ khinh bị đặt ở đáy mắt Một bộ có tức phụ nhi liền vạn sự thỏa mãn bộ dáng, Liền sở vân hàn đều lấy hắn vô sỉ không có cách Cùng lăng kính hiên bọn họ cùng nhau cười ra tiếng Trải qua này một hồi làm ở mỹ, Trong đại sảnh không khí miễn bản có bao nhiêu sinh động Mà bất minh thành ngoại lại là một cảnh tượng khác Chờ mãi chờ mãi Đợi nửa ngày mới chờ đến nghiêm nhị trở về, bất chỉ ly thương cố nén trụ đầy bụng khó chịu nỗ lực dơ lên tươi cười, nhưng... Cùng ta tới. Khoan thai tới muộn nghiêm nhị lại chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền câu lời khách sáo đều không có, xoay người liền quay đầu ngựa lại thẳng hướng bên trong thành đi, Bất chỉ ly thương tức khắc hận đến giao nhà nghiến răng, hận không thể nhào lên đi hung hăng giao chết hắn được, bên cạnh sử lang xúc xúc cổ hơi sợ rời xa, đừng trách hắn bất tận trước. Chủ yếu nhà hắn ra trên mặt biểu tình quá khủng bố. Không nghĩ đi vào. Đã sắp vào thành môn nghiêm nhị nhận thấy được hắn không co theo kịp, xoay người hơi hơi nhúng mày, hắn có mắt tàn, vớt chỉ ly thương kia đầy mặt khó chịu hắn đương nhiên cũng thấy được, bất quá, nói như thế nào đâu. Hắn cảm thấy biểu tình như thế phong phú hắn, so lúc trước kia phó tao bao lại hoa si ngây ngô cười xoáy nhiều. Tiến, như thế nào không tiến? Người còn có thể ăn ra không thành. Vất chỉ mặc thương giao nhà nghiến răng trừng hắn liếc mắt một cái, thích chặt dây cương sử dụng tuấn mã đi phía trước di động, chờ gặp được rác, xem hắn như thế nào thu thập hắn, lúc này vất chỉ mặc thương tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nghiêm nhị chẳng những sẽ ăn hắn, còn từ đầu đến chân ăn đến xương cốt đều không dư thừa. đương nhiên, kia đều là lời phía sau, lúc này bọn họ chi gian lại là hỏa khí chính đủng, liền sử lang đều chỉ dám rất xa đi theo bọn họ phía sau, một bộ sợ bị báo cùng Phong đôi quét đến đáng thương dáng vẻ. chương 691 gặp lại, khiêu khích. Có khách nhân tới, Lăng Kính Hiên cũng không làm ra ra vào vào bận rộn hạ nhân dừng lại, chỉ phân phó Thủy Linh Nhi lấy ra mấy phân ngày thường tùy thời đều bị cấp bọn nhỏ ăn điểm tâm. Một lần nữa pha hổ trà nóng liền tính là xong việc Nhi, vất chỉ ly thương đi theo nghiêm nhị bước vào trong viện thời điểm. Nghiêm thịnh duệ đám người còn đang chê cười tẳng thiếu khanh, nhìn đến bọn họ đã đến mọi người trên mặt ý cười mới hơi chút liễm đi một ít nhị ca Từ không giác hương phấn quên mất đông nam tây bắc nhìn đến hắn nháy mắt liền hóa thành một đạo gió mạnh thổi quét mà ra nghiêm khiếu hoa lập tức đen mặt đặc biệt là nhìn đến nhà mình thức phụ nhi gắt gao ôm đối phương cổ cả người treo ở trên người hắn sau tuấn giật bất phàm khuôn mặt liền cùng vị pha màu giống nhau xuất sắc biến ảo nhan sắc lăng kính hiên đám người buồn cười đồng thời cũng âm thầm đánh giá rất chỉ ly thương tinh xảo đến không thể bắt bẻ tuấn nhan Thôn giải vừa phải dáng, Người, từ trong xương cốt lộ ra tới ưu nhã khí chất, toàn thân cơ hồ linh khuyết điểm, chút nào không thể so ở đây bất luận cái gì một người kém, không hổ là tây quốc hào môn đại tộc ra tới con vợ cả. Ha ha 8 năm không thấy, nhà của chúng ta rắc càng thêm tuấn lãng xoáy khí, cũng càng nhiệt tình. Ôm lấy bổ nhào vào trên người hắn tư không giác, vớt chỉ ly thương đảo qua không lâu trước đây hoán giận bất bình, trên mặt tràn ra ấm áp mê người tươi cười bên cạnh nghiêm nghị thiếu chút nữa không có xem há hốc mồm, âm thầm nói thầm tiểu tử này nguyên lai like không phải chỉ có tao bao a, chân chính cười rộ lên cũng khá xinh đẹp sao. Đó là đương nhiên, ta chính là phụ hoàng mẫu hậu nhi tử, nhị ca, tưởng ngươi. Tự tin nói âm vừa ra hạ, Tư Không Dác liền nhịn không được đỏ mắt, không có nhìn đến thời điểm còn hảo, chân chính nhìn đến đến từ Tây Quốc thân nhân, hắn mới biết được, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng nghiệm bọn họ. Loại này tưởng nghiệm so khoảng thời gian trước nhìn thấy tư không xanh bọn họ càng hơn, giao tưởng 8 năm trước hắn chết sống đều phải gả đến thanh quốc tới, không ngừng là bị thương phụ hoàng mẫu hậu cùng các hoàng huynh tâm, cũng bị thương mất chỉ ly thương này đó đau hắn. Các ca ca tâm, mấy năm nay hắn sở dĩ không quay về, đại bộ phận nguyên nhân thật là ra ở chính hắn trên người, còn có cực nhỏ bộ phận nguyên nhân, chỉ sợ cũng là không dám đối mặt bọn họ đi. Tiểu tư nốc tưởng chúng ta sẽ không trực tiếp hồi Tây Quốc xem chúng ta. Mấy năm nay ta cùng Hạo đều ở biên quan, Hạo tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng kinh thành đứng ở Vân Thành trên tường thành giao nhìn Thanh Quốc phương hướng, khẳng định là hy vọng có một ngày có thể nhìn đến ngươi thân ảnh, liền ngươi nhẫn tâm, 8 năm tới một lần đều không có hồi quá. Vất chỉ Ly Thương cũng khó nén vui sướng nhìn hắn, khi nói chuyện, hắn ra vẻ tức giận chọc chọc đầu của hắn, ở người khác trong mắt, rất khả năng chính là cái ôn thần. Đi nào chỗ nào không an bình, quốc nội rất nhiều thế gia đại tộc đều sợ hắn sẽ quang lâm, nhưng ở hắn xem ra, rắc như vậy mới là chân chính thật tình, cho nên hắn trở thành đem hắn sủng đến vô pháp vô thiên một viên, cũng không nghĩ nhiều xem một cái phủ thừa tướng nơi đó thứ đệ thứ muội, tiêu sái không kèm chế được hắn, từ nào. Đó trình độ đi lên nói, xa xa so với hắn phụ huynh càng thêm thanh tỉnh khôn khéo. Ta sai rồi còn không được sao. tới nhị ca cho người giới thiệu ta các thân nhân. Lịch ngậm le lưỡi, không khỏi hắn tiếp tục nhắc mại hắn, tư không rác lôi kéo đi vào phòng khách, thẳng tắp đi hướng nghiêm khiếu hoa phụ tử, buông ra tay vẻ mặt hạnh phúc kéo nghiêm khiếu hoa, nhị ca, hắn chính là khiếu hoa, nhà ta quần Vương. khiếu hoa, đây là Tây Quốc Phủ Thừa Tướng Ước Trì Lý Thương, kinh thành người đều kêu hắn nhị ra, ngươi liền cùng ta cùng nhau kêu nhị ca hảo. Phủ Thừa Tướng Đích Thứ Chi Phân Phi Thường Tiên mình con vợ cả cùng con vợ lẽ đứng hàng đều là đơn độc tách ra. đây cũng là vì cái gì? vất chỉ ly thương sẽ bị người tôn vì nhị ra nguyên nhân. trên thực tế, ở hắn phía trên, trừ bỏ hắn một mẹ để ra đại ca, còn có vài cái thứ huynh. bất quá bọn họ đều không có tư cách theo chân bọn họ hai anh em cùng nhau bài bối phần thôi. ngươi chính là nghiêm thiếu hoa. sớm tại tiến vào thời điểm, vất chỉ ly thương tầm mắt liền lặng lẽ đảo qua ở đây mọi người. Trừ bỏ nhận thức nghiêm thịnh duệ, những người khác hắn đại khái cũng đoán được bọn họ thân phận, đương tầm mắt rừng ở nghiêm khiếu hoa trên người thời điểm. Anh hồng môi mỏng hơi hơi một câu, lộng lây tinh mắt ẩn ẩn lập lòe, chính là cái này hỗn trướng tiểu tử, đoạt đi rồi nhà bọn họ rắc lúc sau. Còn khi dễ hắn đã nhiều năm, ra cửa trước hạm nhưng cảnh cáo hắn, làm hắn thay thế hắn hung hăng chịu hắn. Một đốn, tuy rằng hắn là không có khả năng làm cái loại này mất thân phận sự tình lạc. Nhưng cũng đừng chờ mong hắn sẽ nhiều đãi thấy hắn là được. Nhất ca. Không phải không cảm giác được hắn quỷ dị, vốn là ở ghen nghiêm khiếu hoa cố nén khó chịu gật đầu tiếp đón một tiếng, cánh tay cường thế đặt ở tư không giác trên eo tuyên cáo quyền sở hữu, vất chỉ ly thương hơi hơi nhúng mày, tầm mắt như suy tư gì quét liếc mắt một cái hắn tay, nhà của chúng ta rắc tương đối tùy hứng, mấy năm nay chưa cho hoa quận vương trọc phiền toa đi. Quạt xếp soát một tiếng triển khai. Ôn nhuận như ngọc ngự khí mang theo không dung sai biện khiêu khích, tư không giác là tây quốc thân vương không có sai, nhưng hắn đã gả cho nghiêm thiếu hoa, hiện tại lại là ở thanh quốc thổ địa thượng, hắn một cái một biểu ba ngàn biểu ca há mồm chính là nhà của chúng ta giác, lời này nhưng như thế nào nghe như thế nào người tới không có ý tốt, giác là buồn vương quận vương phi, đừng nói hắn sẽ không cho người ta treo trọc phiền thoái, chính là trọc phiền thoái lại như thế nào. Nghiêm khiếu hoa chính là chính thức hoàng thất con cháu, đương kim hoàng đế thân đường huynh, sao lại để cho người khác khiêu khích đến hắn trên đầu tới. Nói nữa, hắn vốn dĩ liền khó chịu đâu. Nga! Là như thế này sao? Ra nhưng nghe nói. Ai nha nhị ca, ngươi lúc này mới vừa tới đâu, nào như vậy nói nhiều cùng khiếu hoa nói. Tới tới tới, ta tiếp theo cho ngươi giới thiệu, đây là ta duy nhất con vợ cả, thế tử nghiêm thượng kình, kình nhi, Tiêu nhị thuốc. Từ không rắc cũng không phải xuẩn, mắt thấy hai người sắp sửa bốc cháy lên khói thuốc súng, đoạt ớt chỉ ly thương lại lần nữa khiêu khích phía trước, cường lôi kéo hắn đi vào thượng kính bên người, nói xong còn không quên quay lưng lại lặng lẽ cấp thượng kính đưa mắt ra hiệu, người sau cũng là cơ linh, đứng lên cho hắn cúc cái cung lúc sau mới ngoan ngoan kêu lên, nhị thúc ngươi hảo, ta là thượng kính, năm nay 10 tuổi. Lập tức mau 10 tuổi tiểu thượng kính ở lăng kính hiên đám người dạy dỗ hạ. Sớm đã rút đi năm đó ngượng ngùng yếu đuối, thoải mái hào phong đứng ở hắn trước mặt. Vất chỉ ly thương thật sâu xem một cái tư không, mới bất đắc dĩ đem tầm mắt đặt ở hài tử trên người, ngoan, xử lang, đem ra chuẩn bị lễ gặp mặt mang lên. Hài tử vừa thấy chính là ngoan ngoãn, vất chỉ ly thương sắc mặt lại nhu hòa vài phần, bị điểm danh sử lang phủng một chồng bẹp lớn lên hộp gô đi đến, vất chỉ ly thương tùy tay cầm lấy trên cùng kia một phần đưa cho hắn. Biên quan cũng không có gì thứ tốt, nhị thúc một chút tâm ý, thượng kình chớ có ghét bỏ. Xem ra quất chỉ nhị ra cũng không phải không hiểu lễ tiết sao, chỉ là, hắn lễ tiết hình như là xem người tới. đa tạ nhị thúc, trường bối ban không dám từ, nghiêm thượng kình đôi tay tiếp nhận hồ gỗ, tư không đỉnh thấy thế lại lôi kéo hắn chuyển cái thân, nhị ca, bọn họ là cửu hoàng thúc cùng cửu hoàng thẩm, cửu hoàng thẩm là ta tốt nhất bằng hữu hắn kêu lăng kính hiền. Còn có chấn quốc vương tẳng thiếu khanh, vương phi sở vân hàn, lang gia gia chủ lăng kính bằng, hắn vị hôn thê cũng là ta thanh quốc tương lai nữ tướng quân diệp như vân, cùng với cựu hoàng thúc thế tử nghiêm khiếu văn, tiêu giao bá triệu thiết sinh. Bọn họ hiện tại đều là ta quan trọng nhất thân nhân bằng hữu Nga, kính hiên, vân hàn, vất chỉ mạc thường, nhị hoàng huynh hảo huynh đệ, ta nhị ca. Từ không giác lần lượt từng cái cho hắn làm giới thiệu, xem ở mặt mũi của hán thượng. Nghiêm thịnh duệ đám người cũng lần lượt gật đầu ý bảo, cuối cùng nghiêm khiếu văn thiết Ba tử song song đứng lên ôm quyền chắp tay thi lễ, nhị ra. Sử lang, phu, phu một chắp sử lang cung kính tiến lên, vất chỉ ly thương lại lần nữa cầm lấy hai chỉ hộp gỗ phân biệt đưa cho bọn họ, nho nhỏ y tứ, không thành tính ý. Đã sớm nghe nói thịnh thân vương mấy cái nhi tử tất cả đều là nhân trung long phượng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư chuyển. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ còn tuổi nhỏ liền vững vàng bình tĩnh, tương lai thế tất duệ không thể đương. đa tạ nhị ra, bọn nhỏ phùng lễ gặp mặt lui xuống, vất trì mặc thương tầm mắt rốt cuộc rừng ở nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên trên người, phu phu hai một cái mặt vô biểu tình, một cái bình tĩnh uống trà, chút nào không lấy hắn đánh giá đương hồi sự, vớt trì mặc thương loảng trọn quạt xếp dơ lên tươi cười, cũng không có bất luận cái gì muốn chủ động mở miệng ý tứ. Ba người giống như là ở đấu sức giống nhau, ai cũng không muốn đánh vỡ trầm mặt, trong đại sảnh không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ. Thẳng đến. Thích thịch thịch một. Phụ vương, cha. Người chưa tới, dây nặng tiếng bước chân cùng gọi đảo trước vang lên, không cần phải nói, sẽ như vậy lỗ mãng, trừ bỏ nhà bọn họ tiểu đoàn tử còn có ai. Lăng kính yên Duệ cũng cùng hắn cùng nhau nhìn về phía cửa. Quả không? Này nhiên, dây tiếp theo. Béo đô đô trắng non tiểu đoàn tử hấp tấp từ bên ngoài chạy tiến vào, cũng không chú ý tới trong đại sảnh nhiều vài người, trực tiếp liền vọt vào nhà hắn trai trong lòng ngực. Cha ta cùng ngươi nói Nga, tiểu lãnh ca ca bọn họ đáp ứng rồi, về sau buổi sáng ta liền bồi tiểu lãnh ca ca bọn họ cùng nhau đọc sách tập viết, buổi chiều bọn họ liền chơi với ta nhi, cha ngươi thật là lợi hại Nga, tiểu lãnh ca ca thật sự thật cao hứng liệt. Ghé vào hắn trên đùi. Tiểu đoàn tử ngựa đầu dịu dít nói một trường xuyến, vừa mới bắt đầu hắn còn sợ tiểu lánh ca ca không muốn, ai biết bọn họ vừa nghe có thể đọc sách biết chữ, tất cả đều cười đến thực vui vẻ, vì thế hắn còn không cao hứng từng cái, ai làm cho bọn họ một đám đều thích đọc sách viết chữ, liền không thích ngoạn nhi đâu, bất quá tiểu lánh ca ca nói đọc sách biết chữ cũng có thể cùng hắn cùng nhau ngoạn nhi, còn sẽ dẫn hắn đi rất nhiều thực thú vị địa phương sau, về điểm này nhi. Không cao hứng liền biến mất đến sạch sẽ. Ha ha này không phải thực hảo sao. Học tập thời điểm lại có thể ngọn nhi, ngọn nhi thời điểm cũng có thể học tập. Về sau nhà của chúng ta tiểu đoàn tử cũng muốn giống ca ca bọn họ giống nhau, cấp tra khảo cái tú tài trở về Nga. Đón nhi tử sùng bái tầm mắt, lăng kính hiên sùng nịch treo chọc nói, nhà bọn họ ai đều có khả năng thi đầu tú tài, liền tiểu đoàn tử khó, tuy rằng đã lừa dối hắn bắt đầu học tập. Khoảng cách nghiêm túc giống như còn rất xa rất xa, chỉ cần hắn không phải thật sự tính toán đương cái thất học, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Khảo Thú Tài là cái gì? Tiểu đoàn tử Khảo Thú Tài, cha liền sẽ cao hơn sao? Hảo đi, giống như Lăng Kính Hiên hắn đánh giá cao nhà bọn họ thịt đoàn tử, nhân ra liền gì là tú Tài đều có biết hay không đâu? Tiểu ngu ngốc! Cha đậu ngươi ngoạn nhi đâu, chỉ cần ngươi có thể biết chữ liền hảo. Cha không bắt buộc ngươi cần thiết đạt tới cái gì trình độ ha, chẳng sợ ngươi cả đời đều đương cái vô ưu vô lự tiểu đoàn tử, phụ vương cùng cha cũng nuôi nổi. Bị hắn chọc cho vui vẻ, lang kính hiên quyết đoán quên mất người nào đó tồn tại, vui vẻ cùng nhi tử nói lên, bên cạnh từ trước đến nay cực độ sủng lịch hắn đại bao tử cũng phụ hòa nói, về sau nhị ca cũng giữ ngươi, kiếm tiền toàn cho ngươi mua đồ ăn ngon. Trong thiên hạ, duy nhất có thể làm keo kiệt bánh bao như thế dũng cảm. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu đoàn tử một cái, liền tiểu bao tử thiết hoa tử, thậm chí là nghiêm thượng kính cũng chưa này phân vinh quang. Ha ha! Chưa bao giờ hiểu cự tuyệt là vật gì tiểu đoàn tử sát có chuyện lạ gật đầu. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn hắn lộ ra sủng nịch tươi cười, vất chỉ ly thương thật lâu nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không hợp nhau, biểu tình không cấm, có chút hoảng hốt, nơi sâu thẳm trong ký ức, hắn giống như cũng từng nhìn đến quá cùng loại hình ảnh. Lúc sau rất nhiều năm, hắn liền vẫn luôn truy tìm, mặc dù, hắn căn bản không biết chính mình ở truy tìm cái gì. chương 692 nhận người đau tiểu bụ bấm. Cha, cái này đại thúc là ai a? lớn lên thật xinh đẹp Nga. Mọi người cười đùa gian, tiểu đoàn tử quyết đoán chú ý tới người nào đó tồn tại, nho nhỏ đơn phượng nhãn nháy mắt chết xả ra hưng thú quan mang, còn không hiểu đến phân chia xinh đẹp cùng xoáy khí hắn từ trước đến nay là đem đẹp người toàn bộ phân loại vì xinh đẹp. Không nghĩ tới, dùng xinh đẹp tới hình dung một người nam nhân, có đôi khi kỳ thật là một loại vũ nhục đặc biệt nào đó nam nhân bởi vì xinh đẹp mà gặp quá nào đó sự tình thời điểm. Biểu tình hoàng hốt bất trì ly thương bống chốc hoàn hồn, sáng lạn tinh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tiểu đoàn tử, thực đáng yêu tiểu béo kích nhi, bất quá. Vị này chính là thịnh thân vương tiểu công tử đi. Ta là bất trì ly thương, đến từ Tây Quốc, nghe nói nhà của chúng ta hoàng thượng đã thu ngươi làm nghĩa tử. Về sau ngươi chính là Tây Quốc Quận Vương, ấn bối phận tới nói, ngươi hẳn là kêu ta nhị biểu thúc Nga. Tiến lên hai bước ngồi xuống hắn trước mặt, vất chỉ ly thương thu hồi quạt xếp, nói xong còn nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn, lấy kỳ thân thiết sủng địch. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu xem hắn ra cha, được đến hắn gật đầu xác định sau mới xoay người chạm hảo thân mình quy quy củ củ cùng hắn không người chào, nhị thúc ngươi hảo, ta kêu tiểu đoàn tử, năm nay năm tuổi. Đừng nhìn tiểu đoàn tử ngày thường thực cái hồi nháo. Nên hiểu lễ tiết hắn tất cả đều hiểu, đây cũng là vì cái gì mọi người đều đau hắn nguyên nhân chi nhất, hồ nháo về hồ nháo, hắn cũng không sẽ giống nhà người khác bị sủng hư hải tử giống nhau hồ làm sàng làm bậy, ước hiếp người khác. Thật là cái đáng yêu tiểu đoàn tử, đây là nhị thuốc cho ngươi lễ gặp mặt, hoan nên ngươi tùy thời đến Tây Quốc tới chơi. Bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được mềm mềm mại mại tiểu đoàn tử, bất chỉ ly thương lấy quá cho hắn chuẩn bị hộp gỗ đưa cho hắn. Tiểu đoàn tử ôm hộp gỗ vui vẻ hỏi là ăn sao? Nhân gia thích nhất ăn ngon. Nói, tiểu đoàn tử liền mở ra hộp gỗ, bên trong lẳng lặng nằm một bộ xem liền phi thường cao cấp giấy và bút mực, giống nhau trưởng bối đưa hài tử lễ gặp mặt phần lớn là loại đồ vật này, ý dụ hài tử thông minh hiếu học, thúc giục bọn họ nỗ lực học tập. Nhưng tiểu đoàn tử lại lập tức suy sụp hạ mặt, tùy tay đem hộp gỗ đưa cho nhà hắn cha, xoay người đó nuốt chỉ ly thương khó hiểu tầm mắt nghiêm trang nói. Nhân gia nhất không thích đọc sách viết chữ, nhị thuốc, về sau đều cho ta mang ăn ngon có. Được không? Không cần vài thứ kia. Nói xong, tiểu đoàn tử còn tiến lên thân mật ôm cổ hắn cùng hắn làm nũng, nhị thuốc lớn lên đẹp, hắn nháy mắt liền thích thượng hắn, bởi vì hắn cái này nho nhỏ thân mật hành động, nguyên bản có chút bị thương ngất chỉ ly thương quyết đoán bị chưa khỏi, trực tiếp ôm hắn đứng lên. Hảo, Tây Quốc có rất nhiều thanh quốc không có thức ăn. Chờ nhị thúc sau khi trở về mỗi ngày đều làm người làm tốt cho người đưa lại đây. Ân, cảm ơn nhị thúc. Tiểu đoàn tử sát có chuyện lạ gật đầu, ôm cổ hắn liền ở trên mặt hắn lưu lại cái ướt lộc cầu hôn, vất chỉ ly thương giống như một ít không thói quen, thân thể kinh không được cứng đờ, tùy ý lại thực mau ý thức đến chính mình thất thố, vội không ngừng nói, vương gia tiểu công tử thật là càng xem càng đáng yêu, khó trách hoàng thượng sẽ thu hắn đương nghĩa tử, ta đều muốn đem hắn ôm hồi Tây Quốc đi. Từ vừa rồi lăng kính hiên cùng nhi tử đối thoại chung liền nhìn ra được tới, bọn họ đối hải tử chính là áp dụng nuôi thả thái độ, cơ bản không chế ước bọn họ trưởng thành, bất quá cũng sẽ không quá độ nhậm này sang bậy, các phương diện điểm mấu chốt đều có thực tốt giáo hấn cho hắn, đơn thuần ở dưỡng hải tử phương diện, hắn nhưng thật ra rất bội phục bọn họ. Quá khen, vớt trì nhị ra khách sáo, tiểu đoàn tử bất quá là cái không hiểu chuyện tiểu thí hài nhi, nếu có đắc tội địa phương. Mong rằng nhị gia không cần để ở trong lòng. Biết nhà hắn Vương gia không thích loại này trường hợp lời nói, Lăng Kính Hiên mỉm cười tiếp nhận câu chuyện, tuy rằng đại khái đã đoán được mục đích của hắn, bất quá hắn cũng không có ở hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì không tốt, cho nên thái độ của hắn cũng coi như là khách khí, đến nỗi bất chỉ ly thương nhằm vào Nghiêm Khiếu Hoa bất hữu thiện, nói như thế nào đâu. Hắn là bên vực người mình không có sai, theo lý thuyết cũng nên che chở Nghiêm Khiếu Hoa. Nhưng bởi vì hắn ở vì giác bất bình, hắn quyết đoán liền áp dụng hai không bằng thái độ. Vương Phi mới là khách khí, Ly Thương là thiệt tình khen ngợi, tuyệt không nửa điểm đón ý nói hùa chi ý. Ôm tiểu đoàn tử thẳng ngồi xuống, vớt chỉ Ly Thương chút nào không lấy chính mình đương người ngoài, tư không viễn qua lại xem bọn hắn, xác định nhị ca đối kính hiên không có địch ý, kính hiên đối nhị ca cũng không có bất mãn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, loại này thời điểm. Hắn làm Tây quốc thân vương gã đến thanh quốc tệ đoan liền toát ra tới, mất công thanh Tây Nhị quốc đã xác định hợp tác quan hệ, sẽ không xé rách mặt, nếu không hắn lập trường không thể nghi ngờ sẽ càng thêm xấu hổ. Cũng cũng may hiện giờ là tiểu thất đương ra, nếu vẫn là tiên đế, hắn đừng nói cùng thân nhân gặp mặt, chính là tưởng rời đi kinh thành chỉ sợ đều khó. Chiến tranh không bùng nổ thời điểm hắn là Tây quốc thân vương, chiến tranh một bùng nổ. Hắn cái này Tây quốc thân vương ở thành quốc không thể nghi ngờ chính là nhất xấu hổ tồn tại. Vất trì nhị ra lần này đến bất minh thành đơn thuần chỉ là vấn An Giác. Nói thực ra, Lăng Kính Hiên chính mình cũng không thích cùng người lĩnh nọ. Ba lượng hạ liền đem để tài chuyển tới chính sự phía trên. Ông tiểu đoàn tử vất chỉ ly thương ánh mắt chật lóe, Rõ ràng không dự đoán được thịnh thân vương phi thế nhưng sẽ như thế trực tiếp. Hơi làm trầm mặt sẽ hắn mới đạm nhiên cười nói. Chính yếu mục đích đương nhiên là vấn An Giác. Lúc trước ta cũng nói, mấy năm nay vẫn luôn cùng hạ hoa ở biên quan, nhân cơ hội này, ta cũng tưởng ở bất minh thành nơi nơi đi dạo. Vương gia Vương Phi hẳn là không ngại đi. Thịnh thân Vương Phi vừa thấy liền không phải không có tâm cơ lòng dạ người, hắn đã lựa chọn trực tiếp đối mặt hắn, rõ ràng là không lấy hắn đương người ngoài, bớt chỉ ly thương cũng không giấu dế mục đích của chính mình, nói là nhìn xem, hơi chút có điểm đầu góc người đều biết, hiện giờ bất minh thành trừ bỏ binh lính còn có cái gì. Ha ha, bất chỉ nhị ra đúng như giác theo như lời, là cái không kềm chế được người, một khi đã như vậy, hoang nên nhị ra ở lại tùy tiện xem, "Zắc, nhị ra chỗ ở liền từ ngươi tới an bài đi, ta cùng vương gia có chút mệt mỏi, trước sẽ phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền không qué giãy ngươi cùng nhị ra ôn chuyện." Dứt lời, Lăng Kính Yên thẳng đứng lên, không quên đối tiểu đoàn tử vươn tay, tiểu bộ bấm nhanh nhẹn trượt xuống ngất chỉ chân, lộc cộc đi qua đi dắt nhà hắn chào tay. Còn quay đầu lại tươi cười ngọt ngào cùng ớt trì ly thương phất tay nói, nhị thuốc tái kiến, tối nay tiểu đoàn tử lại đến tìm ngươi ngoạn nhi Nga. Ướt trì ly thương không tự giác lộ ra tươi cười, sở vân hàng đám người thấy thế cũng đứng lên, nhìn bọn họ một đám rời đi, tầm mắt trong lúc vô ý quét đến đi theo lăng kính hiên bọn họ phía sau nghiêm nhị, ớt trì ly thương ánh mắt trầm xuống, chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có tư không đình nghiêm khiếu hoa lúc sau mới ra vẻ lơ đắng hỏi. Cái kia mang ta lại đây tướng quân là ai? Đi theo nghiêm thịnh duệ bên người một tấc cũng không rời, hẳn là chính là trong truyền thuyết mấy người kia đi. Người nói nghiêm nhị à, hắn là cựu hoàng thúc ảnh vệ thống lĩnh, cũng là thân binh thống lĩnh, nhị ca đừng xem thường bọn họ Nga. Bọn họ là bởi vì cảm nhớ cựu hoàng thúc năm đó không giết tri ân mới vẫn luôn không có tiếng tâm gì. Trên thực tế bọn họ so rất nhiều tướng quân đều cường hắn đâu, nếu là ấn công hơn tới luận. Bọn họ sớm đã có liệt thổ phong hầu tư cách, ngoại tại thân phận cũng không thể đại biểu cái gì, tuy là tư không giác chính mình đều phi thường tôn kính nghiêm nhị bọn họ, càng đừng nói quân doanh những cái đó tướng quân binh lính, đặc biệt là nghiêm nhị, năm đó tiểu thất hồi cùng đến đăng cơ kia đoạn thời gian, vẫn luôn là từ hắn bên người bảo hộ, vì tiểu thất chặn lại không ít sát chiều, tiểu thất cho tới bây giờ đều vẫn luôn tôn sưng hắn vì nhị thúc, chỉ cần bọn họ nói một tiếng, tùy thời đều có thể phong hầu bái tướng đúng không? Vất chỉ ly thương nhẹ con khỏe môi, hắn liền nói sao? Một cái thủ thành tướng quân như thế nào sẽ như vậy tốn? Nguyên lai thật là thành quốc trong truyền thuyết tứ đại tướng quân chi nhất ta, hắn hoàn toàn đi vào chiều, không đại biểu hắn liền cái gì cũng không biết. Truyền thuyết nghiêm thịnh duệ tiêu dung thiện chiến, duệ không thể đương. Các phương diện sức chiến đấu đều nhưng cùng Tây Quốc hạo thân vương, Đông quốc hoàng đế kỳ liên thành, Bắc man long tả vương địch nổi. Nhưng nếu thật luận uy hiếp lực. Ai đều không bằng Thịnh thân Vương, nguyên nhân liền ở chỗ hắn bên người ẩn hình bốn cái đại tướng, bọn họ các có trường mới, ở từng người trong lĩnh vực đều là xuất chúng tồn tại, ở trên chiến trường thường thường phối hợp đến thiên y vô phùng. Năm đó Thanh quốc cùng Tây quốc giao chiến, nếu không phải bọn họ ở vũ khí thượng thắng qua Thanh quốc, chỉ sợ người thua chính là bọn họ. Tuy là như thế, Nghiêm Thịnh Duệ cũng chỉ là tiểu bại một hồi mà thôi, cũng không thể xem như chân chính chiến bại. Nhị ca Ngươi không phải là đối nghiêm nhị có gì ý tưởng đi. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, tư không giác nhịn không được thử tính hỏi, bất quá hắn cái gọi là ý tưởng nhưng không có ý khác, đơn thuần chính là không muốn nhìn đến hắn cùng nghiêm nhị không đối bản. Ngươi cảm thấy ta đối cái mặt lạnh hãn tướng có thể cái gì ý tưởng. Lấy lại tinh thần, bất chỉ ly thương ngứng mày, nhiều nhất hắn chính là khó chịu mà thôi, còn có thể có gì. Mặt lạnh hãn tướng. Người nói nghiêm nhị, tư không đình kinh ngạc những mày, nghiêm nhị không lạnh à, không những như thế, hắn còn thực nhiệt tình, mặc kệ làm ơn hắn cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Ngày thường hắn cũng tổng nhìn đến hắn cùng Sơn Tử cùng y y đồng bọn họ cùng nhau ở quân y y viện bận rộn, mỗi lần cửu hoàng thúc làm hắn đi nơi nào làm việc, sau khi trở về hắn cũng sẽ cấp bọn nhỏ mang một ít địa phương thức ăn cùng món đồ chơi, so nghiêm dực bọn họ còn hiền hòa. Giống như sẽ như vậy tưởng chỉ có tư không giác một người mà thôi, một cái thiện dùng độc ảnh vệ đầu lĩnh, hắn sẽ đối người nhiệt tình. Dùng nông tưởng cũng biết không có khả năng đi. Xem ra hắn chính là đối ta một người không hữu hảo. Chính là, vất chỉ ly thương quyết đoán hiểu lầm, đáy mắt toán niệm không cấm càng sâu, không sai biệt lắm là nhớ thương thượng người nào đó. Cũng bởi vậy, ở ngày sau không lâu, hắn cùng nghiêm nhị dây dưa càng ngày càng thâm, sâu đến, bọn họ đều tránh thoát không được. Cũng không nghĩ tránh thoát nông nỗi. Nhị ca ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giác thân vương, là cái dạng này. Tư không giác vừa định hỏi rõ ràng, Sử lang vội vàng tiến lên bám vào hắn bên thai lầm nhầm lầm nhầm công đạo rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Nghe được bọn họ cư nhiên dùng tiền khơi thông tạm thời phụ trách thủ thành thân binh. Tư không giác nghiêm khiếu hoa tất cả đều nhịn không được bật cười, Cũng khó trách nghiêm nhị sẽ đối hắn không khách khí. Hắn hành động căn bản là ở vũ nhục bọn họ được không? Các ngươi thấy thế nào cái này vất chỉ ly thương? Bên kia, chuyển tiến hậu viện lăng kính hiên đám người cũng vừa đi vừa tán gấu, lớn hơn ngọ bọn họ sao có thể thật sự mệt mỏi? Bất quá là tưởng đằng ra thời gian không gian cấp tư không giác mà thôi. Ôn hòa mặt nạ mang đến nhưng thật ra bên chắc. Nghiêm thịnh duệ lời bình không thể nói không khách khí, mọi người tất cả đều nhịn không được bật cười. sở vân hàng theo sau nói tiếp. Phàm là đại gia tộc ra tới con vợ cả, liền không có một cái là đèn cạn dầu, có lẽ rắc cũng không phải chân chính hiểu biết hắn, mặt ngoài hắn hình như là bởi vì tư không hạo mới hoa ở biên quan. Trên thực tế, hắn hẳn là tư không hạo trợ thủ, hỗ trợ xử lý tư không hạo không có phương tiện xử lý sự tình, tựa như thiếu khanh cùng lão kiểu giống nhau. Không thể không nói, này thật là kinh người trùng hợp. Tư không hạ huyết, chỉ ly thương cùng nghiêm thịnh duệ, tàng thiếu khanh chi gian bối cảnh quan hệ lại là như thế tương tự. Ta cái nhìn cùng Vân Hàn giống nhau, theo chúng ta được đến tình báo, hứt chỉ ly thương có thể nói là nhất không làm việc đảng hoàng đại gia tộc con vợ cả. Bất quá, Tây Quốc Lao Thừa Tướng cùng hứt chỉ thủy dương dữ dội khôn khéo khí phách, sao lại mặc kệ hắn làm sàng làm bậy. Trong đó khẳng định có chúng ta không biết nội tình. Ôm lấy sở Vân Hàn tàng thiếu khanh cũng gật đầu phụ hòa nói. Đương nhiên, cũng không bài trừ lao thừa tướng thật sự rất thương yêu hắn, nhưng lại yêu thương cũng sẽ không nhìn đến hắn màu 30 tuổi còn chẳng làm nên trò chống gì đi. Mặc dù là hắn, nếu không phải đem chính mình sự nghiệp làm được sinh động, nhà hắn lao nhân cùng mấy cái ca ca hẳn là đều sẽ không mặc kệ. huống chi hắn được đến tình báo là, Tây Quốc nhà cao cửa rộng đại tộc so thanh quốc còn khắc nghiệt, phủ thừa tướng lại là ở vào trong đó đỉnh, nghiêm khắc trình độ liền càng không cần phải nói. Trong ngoài không đồng nhất không phải các ngươi bắt buộc chương trình học sao. Người khác bí mật ta không có hứng thú thăm dò, tạo ý tứ là, các ngươi cảm giác hắn có thể hay không đối chúng ta có hại. Nắm nhi tử lăng kính hiên nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, càng sâu một bước giải thích chính mình ý tứ, với hắn mà nói, Tuất chỉ ly thương có phải hay không chân chính ăn chơi chắc táng cơ bản không kém, xem ở rắc cùng vũ dương mặt mối thượng, chỉ cần hắn là vô hại, tùy tiện hắn ai ở bao lâu liền ở bao lâu. Cũng chính là nhiều người nhiều đôi đua vấn đề mà tôi tương phản, hắn nếu là dám làm bất luận cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình, kêu hắn liền quản không được hắn sau lưng hay không. Có Tây Quốc Phủ Thừa Tướng hoặc Hạo Thân Vương, ít nhất ta không có cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Sở Vân Hàn vuốt cầm nghĩ nghĩ mới trầm giọng nói, những người khác cũng lần lượt lắc đầu, Lăng Kính Hiên thấy thế cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt, xem ra bọn họ cảm giác đều không sai biệt lắm. Vậy cơ bản có thể yên tâm. Giống giống. A. Một cứu mạng A không cần. Giá thu bén nhọn rít gạo cùng nữ nhân khóc tiếng la đột nhiên vang lên. Lăng kính hiên đám người không hẹn mà cùng ngận ra. Trước sau hướng về phía sau thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. chương 693 làng cha hổ ca báo nổi. Bánh bao nhóm bên vực người mình. Cứu mạng. Cứu mạng A. Giống giống. Đông xương phòng. Phụ trách sửa sang lại bọn hạ nhân làm thành một đoàn. Nghe được động tĩnh Xuân Hương Lang Vân đám người dẫn đầu tiến lên, chỉ thấy lang cha hổ ca song song nhe răng nhết miệng đối với một cái mềm mại ngã xuống trên mặt đất tiểu cô nương. Bất luận kẻ nào tới gần, đại hắc cùng viên viên cuộn cuộn đều sẽ gào thét ra lui bọn họ. Xuân Hương đám người cùng lang cha bọn họ còn không phải rất quen thuộc, tùy tiện không dám tới gần, Lang Vân thử tính lại gần qua đi, đông hương khẩn. Trương lôi kéo nàng, Lang Vân lại ném cho nàng một cái yên tâm mỉm cười. Đẩy ra tay nàng đi bước một đi qua đi. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở. Đại hắc xanh mượt lang mắt hung hăng trừng mắt nàng. Mọi người ở đây cho rằng nó lại muốn rít gào thời điểm. Đại hắc quay đầu tránh ra thân thể. Lang vân cẩn thận đi đến lang cha cùng hổ ca trước mặt. Các người làm sao vậy? Có phải hay không hắn làm cái gì không nên làm sự tình? Không có ruôi tay đi đỡ cái kia nha đầu. Lang vân nhìn lang cha bọn họ chỉ chỉ nàng. Nàng cũng coi như là cùng làng cha bọn họ giao tiếp đã nhiều năm láo nhân, tuy rằng chúng nó ngày thường chỉ nghe các chủ tử nói, nhưng đại đa số thời điểm, chúng nó đều là thực dịu ngoan, làng cha hảo sạch sẽ, có thói ở sạch, lãnh thổ ý thức cường, chỉ cần tránh đi này đó, bọn họ là có thể hòa bình ở chung, ngã trên mặt đất nha đầu là bọn họ khoảng thời gian trước lưu lại, sớm tại ngày đầu tiên nàng liền cùng. Bọn họ nói có quan hệ làng cha bọn họ sự tình, Nàn dặn dò vạn dặn dò bọn họ không cần vi phạm lệnh cấm kỵ, cho tới nay bọn họ cũng đều làm được thực hảo, không nghĩ tới hôm nay một. Sớm biết rằng nàng liền không nên làm các nàng tới sửa sang lại lang cha bọn họ chỗ ở. Kỳ thật này cũng trách không được lang vân, tuy rằng ngày hôm qua nàng cùng Thủy Linh Nhi liền dẫn người tới đơn giản sửa sang lại qua, nghiêm thịnh duệ càng là ở đoạt lại bất minh thành ngày hôm sau liền phân phó người giúp lang cha bọn họ làm chuyên môn tạ tạm mì. Nhưng hôm nay bọn họ toàn bộ người cùng nhau rời lại đây, muốn vội sự tình thật sự là quá nhiều. Chỉ dựa nàng cùng Thủy Linh Nhi vài người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, mà ngày thường đều sẽ hỗ trợ Xuân Hương tỷ bọn họ lại. Muốn sửa sang lại lục ra phu phu phòng, hoa quận vương phi người cũng giống nhau, nàng lúc này mới làm mấy cái mới vừa huấn luyện ra tới tiểu nha đầu tới giúp lang cha bọn họ sửa sang lại. Giống, lang cha thật sâu liếc nhìn nàng một cái, gầm nhẹ đồng thời. Chân trước còn nâng lên tới chỉ chỉ cái kia nha đầu, Lăng Vân không phải Lăng Kính Nghiên, càng không phải cùng Lăng cha bọn họ sớm chiều làm bạn tiểu bao tử nhóm, chỉ đại khái biết cái kia nha đầu chọc tới bọn họ, cụ thể nó rốt cuộc là ý gì, nàng liền đoán không ra. Sao lại thế này? liền ở Lăng Vân không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Lăng Kính Nghiên thanh âm đột nhiên vang lên, đám người đột nhiên nhường ra một con đường, Lăng Kính Nghiên đám người đã đi tới, thấy rõ ràng bên trong trận huống. Tiểu đoàn tử bỗng nhiên tránh ra hắn cha tay, thịch thịch thịch chạy tới ôm lấy lang cha, đại bao tử cùng thiết hoa tử cũng phân biệt thừa dịp mặt đi tới đại hắc cùng viên viên trước người. Ô ô ơn ơn, nhìn đến bọn họ lang cha tới, đại hắc cùng viên viên cổn cổn lần lượt tiếp đón hắn, bất đồng chính là, di vãng đại hắc đều sẽ nhiệt tình nên đón hắn, viên viên cổn cổn cũng sẽ nhào lên tới bán manh làm nũng, hôm nay bọn họ lại chỉ là kêu hai tiếng, thân mình vừa động không núc đích, Trước sau đem cái kia nha đầu vây quanh ở bên trong, lang kính hiên hẹp dài đơn phượng nhãn đột nhiên chầm xuống, thầm mắt gần như lạnh băng bắn về phía cái kia tiểu nha đầu, nếu không phải đã xảy ra đại sự, đại. Hác bọn họ không có khả năng sẽ như vậy, lang cha cũng không có khả năng sẽ rung túng. Ngươi có phải hay không khi dễ lang cha cùng nhà của chúng ta cồn cồn. Tiểu đoàn tử đột nhiên vọt tới cái kia nha đầu trước mặt đôi tay chống nạnh, quay hàm cao cao cố lấy. Hiển nhiên là thực tức giận bộ dáng, hắn luôn luôn đều là bằng trực giác làm việc, mà lúc này, trực giác nói cho hắn, ngã trên mặt đất người kia khi dễ lang tra bọn họ. Không, không có, nô, no, nô no tỷ không dám. Nằm trên mặt đất tiểu nha đầu đầy mặt sợ hãi phủ nhận, nàng đã làm lang tra bọn họ cấp dọa phá mật, đi vào biên con sau, lang tra bọn họ cho người ta cảm giác vẫn luôn đều thực dịu ngoan, thực dễ dàng làm người có loại chúng nó là rút nha lá hổ. Căn bản không đáng sợ hai ảo giác, nhưng bọn họ không biết chính là, lang cha bọn họ tuy rằng dưỡng ở lang kính hiên nhà bọn họ, ngày thường đồng dạng là ở trong rừng rầm hoạt động, liền con ở An Mai đã bị nhặt về đi đại hắc tiểu hắc cùng viên viên. Cồn cồn đều là ở trong rừng rầm lớn lên, chúng nó cũng không có rút đi ra thu hẳn là có giá tính, chỉ là bởi vì lang kính hiên yêu cầu chúng nó không cần tùy tiện hù do người, không có sự tình phát sinh thời điểm, chúng nó thoạt nhìn mới cùng ra miêu giống nhau dịu ngoan. Ngươi nói dối, lang cha không giao người, ngươi khẳng định là khi dễ chúng nó. Tiểu đoàn tử cố chấp lệ mắng, một mực chắc chắn nàng khi dễ hắn lang cha cùng các vinh đệ, trừ bỏ lang kính hiên đám người không ai phát hiện. Lang cha bọn họ trên người cái loại này khủng bố dã thú hơi thở dần dần thu liễm, nhìn về phía tiểu đoàn tử hai mắt trở nên trong trẻo ấm áp. Nếu bọn họ là người nói, khẳng định sẽ nói, không hưởng công chúng nó thời thời khắc khắc bảo hộ hắn, bồi hắn ngoạn nhi à. Tiểu đoàn tử quá cấp lực. Ngươi làm cái gì? Sơ sơ đại hắc cổ chấn ăn nó, lang văn lệnh mặt ánh mắt như truy, chặt chẽ tỏa định tiểu nha đầu, mà lang kính hiên cùng nghiêm thịnh duệ lại đi hướng lang cha Hồ ca, chúng nó là sẽ không nói tiếng người, nhưng không đại biểu chúng nó liền vô pháp nói rõ ràng sự tình trải qua. Nô, no, nô no tì liền, chính là dựa theo vân cô cô yêu cầu, cho nó, chúng nó chỉnh, sửa sang lại, sau đó chúng nó liền. Tiểu nha đầu thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là 13-14 tuổi bộ dáng. nói chuyện thời điểm hàm răng liên tiếp run lên, hai mắt xem cũng không dám nhìn về phía lang cha bọn họ. Không có khả năng, lang cha bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ phát hỏa, hơn nữa hẳn là không ngừng là ngươi một người sửa sang lại đi, vì cái gì lang cha bọn họ không có tìm người khác phiền thoái, cố tình tìm ngươi phiền thoái. Đại bao tử cũng không phải là chỉ biết ồn nào tiểu đoàn tử, khi nói chuyện. Nghiêm ra người đặc có tinh lượng mắt đào hoa còn quét quét bên cạnh mấy cái xúc thân mình tiểu nha đầu, lang vân đúng lúc tiến lên nói, thế tử, bọn họ mấy cái đều là ta phái tới cấp lang cha bọn họ sửa sang lại đồ vật, nàng kêu tiểu thảo, 15 tuổi, lúc trước ta vốn dĩ không nghĩ chọn nàng, tuổi lớn không hảo dạy dỗ, bất quá xem nàng tay chân cẩn mẫn, người cũng cơ linh, cũng tự nguyện lưu lại, ta liền đem nàng, mang theo trên người. Buổi nói chuyện đơn giản rõ ràng công đạo tiểu nha đầu bản thân trạng huống. "Ừm, các ngươi mấy cái, nhưng có phát hiện cái gì dị thường?" Lăng Văn gật gật đầu, tầm mắt bỗng nhiên quét về phía bên cạnh mấy cái nha đầu, cùng tiểu Thảo so sánh với, các nàng rõ ràng thấp bé không ít, tuổi hẳn là đều ở 10 tuổi trên dưới, không phải thực hảo đoán, rốt cuộc tại đây phía trước, các nàng đều quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, thân thể phát dục bình thường thấp hơn giống nhau hài tử. "Hồi, hồi thế tử." Không có, bọn nô tỳ đều ở làm chính mình sự tình, không chú ý tới. Mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, từ trong đó một cái thoạt nhìn hơi chút cao điểm nữ hài đứng ra lắc bắp trả lời. Nghe vậy, lang văn mấy không thể cha như mày, nhìn đến nơi này, lang kính hiên lạnh lùng đảo qua cái kia đã run rẩy hai chân bỏ dậy quỷ trên mặt đất nha đầu, xoay người vướt lang Cha đầu hỏi, nàng làm cái gì? Không biết người không chừng cho rằng hắn điên rồi một con lang sao có thể trả lời hắn vấn đề. Nhưng, ô oh, ô, oh. đón mọi người kinh ngạc ánh mắt, lang cha thật sâu nhìn lang kính hiên nức nở vài tiếng, ngay sau đó quay lại thân thể hướng bên trong đi, hình như là muốn dẫn bọn hắn đi nhìn cái gì. Lang kính hiên nghiêm thịnh duệ bình tĩnh theo sau, đi theo bọn họ phía sau nghiêm nhị cũng áp cái kia tiểu nha đầu theo đi lên, nhà ở phi thường rộng mở, vẫn là cùng trước kia giống nhau, một nửa diện tích đều làm tạ tà mì. Dư lại một nửa bày một cái bàn, mấy chương ghế dựa, đó là cấp tiểu bao tử nhóm chuẩn bị. Chính phía trước góc dùng cục đá xây một chương đại đại bàn đá, mặt trên bày viên viên cổn cổn lương thực, mang cùng mới mẻ rau quả. Bên cạnh còn xây một lớn một nhỏ hai cái ao, một cái là cho bọn họ uống nước dùng, một cái là phao tắm dùng. Bất quá hiện tại bên trong còn không có thủy, bởi vì chúng nó uống dùng tất cả đều là nguyệt nha tuyên thủy. Lang Kính Hiên còn không có tới kịp cho bọn hắn dắt vào. Ô, ô. Lang Cha đầu tiên là dẫn bọn hắn đi vào kia đôi mang phía trước, hướng tới vài thứ kia bĩu môi, theo sau lại dẫn bọn hắn đi đến cái kia hào nhỏ phía trước, bên trong cái gì đều không có. Bất quá Lang Cha móng đuôi lại đáp ở mặt trên, xanh ngượt Lang mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lang Kính Hiên, tựa hồ là ở không tiếng động nói cái gì. Nghiêm nghị, ngươi tự mình đi cho ta lộng nửa xô nước tiến bảo. Túi đầu nhìn ao nửa ngày sau, lăng kính yên trầm giọng phân phó hai câu, nhấc chân lại đi hướng kia đôi măng, thon dài ngón tay sờ sờ tầng ngoài măng, rút ra một cái đưa đến cái mũi phía dưới người người, lại cầm lấy mấy thứ rau dừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần, tuấn giật khuôn mặt ẩn ẩn cháo thượng xương lạnh, nhẹ nhẹ sát khí tràn ngập mà ra, hiểu biết người của hắn đều biết, hắn chỉ sợ là tức giận, tuy rằng, hắn cái gì cũng chưa nói. Cha! Đại bao tử mang theo thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kình tiến lên, ba người ánh mắt đều ý có điều chỉ nhìn trên tay hắn rau quả, tuy rằng nhà bọn họ hậu trạch phi thường bình tĩnh, không giống trong nhà người khác ba ngày hai đầu nháo xảy ra chuyện tới, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền không hiểu hậu trạch những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, năm đó bọn họ cũng đều là trải qua quá, thậm chí nghiêm thượng kình cùng tiểu đoàn tử đều từng là trực tiếp người bị hại, nếu không phải bọn họ tra y địa thuật. Hảo Có lẽ đã sớm không có nghiêm thượng tình cùng tiểu đoàn tử, hiện giờ nhìn đến loại tình huống này, bọn họ buộc lòng phải những cái đó thủ đoạn mặt trên tường. Không đổi, chờ lát nữa lại nói. Vương đồ vật, lăng kính hiên móc ra khăn xoa xoa chính mình tay, xoay người nháy mắt, nghiêm nhị vừa lúc cũng dẫn theo thùng nước đã trở lại. Lăng kính hiên làm hắn đem thủy toàn đổ ngã vào uống nước trong hồ, lại dùng gáo múc nước rào rào, múc nửa gáo thủy đi hương cái kêu kêu tiểu thảo nha đầu, uống xong đi. Lạnh bút khuôn mặt tuấn tú mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh, cẩn thận nghe nói, bên trong tựa hồ còn kèm theo một chút sát khí, tiểu thảo theo bản năng run lên, tầm mắt bất an thả sợ hãi nhìn gáo múc nước thủy, phe phẩy đầu khóc dòng nói, không, không cần vương phi, cái kia thảo tẩy cũng chưa tẩy quá. Ngươi là ở cùng buồn phi khôi hài đúng không? Một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, ở gặp được buồn phi phía trước, sợ là liền cơm đều ăn không nổi đi. Hiện tại cư nhiên ghét bỏ thủy không đủ sạch sẽ. Chẳng lẽ là ở hậu viện dưỡng mấy ngày, liền dưỡng đến so buồn phi còn kiểu quý. Chưa cho nàng nói xong cơ hội, Lăng Kính Hiên đẩy mặt trào phúng cười lạnh, tìm lấy cớ cũng không biết tìm cái hào điểm. Thật sự cho rằng hắn chỉ có Vương Phi danh hiệu nhất vang rội không thành. Không, không phải, Vương Phi, ta. Uống. Lười đến lại cùng nàng vô nghĩa, Lăng Kính Hiên lạnh giọng vừa uống. Trực tiếp đem gáo múc nước đưa đến nàng bên ngôi. A không cần. Chạm vào. Tiểu thảo hoàng sợ, thân thể liên tục lui về phía sau. Hoàng loạn gian còn xóa sạch lăng kính hiên trên tay gáo múc nước. Nhưng nàng cũng không có lui về phía sau rất xa. Tàng thiếu khanh sở vân hàn cùng lăng kính bằng diệp như vân. Cùng với nghe tin tới rồi nghiêm khiếu hoa phu phu đám người liền đứng ở hắn phía sau. Trừ cái này ra, lăng vân xuân hương bọn họ cũng tùy thời đề phòng bên ngoài còn vây quanh rất nhiều hạ nhân nàng căn bản trốn không thể trốn. Nói đi, ai phái ngươi tới, đừng bức buồn phi đối với ngươi xử thủ đoạn. Làm lơ bị bắn ướt quần và áo, lang kính hiên xoay người ở ghế trên ngồi xuống, vừa rồi hắn kiểm tra qua, viên viên cổn cổn thức ăn thượng bị người bôi thuốc bột, chúng nó buồn nước trên vách đá cũng lau vô sắc vô vị độc dược, không nhìn kỳ nói căn bản nhìn không tới, lang tra bọn họ có thể là thấy được nàng gian lợn. Cũng có thể bởi vì giã thu khíu giác vốn là so nhân loại càng nhanh nhẹ, lúc này mới phát tác, mặc kệ nguyên nhân vì sao, nữ nhân này là gian tế điểm này đã là có thể xác định. Chương 694 xuất sinh không bằng đồ vật. Nhìn đến nơi này nếu còn không biết sao lại thế này nói, kia ở đây mọi người khả năng đều sống uổng phí nửa đời người, đừng nói vốn là khôn khéo hơn người sở vân hàn đám người, chính là còn không hiểu gì sự tiểu đoàn tử đều vẻ mặt khó chịu. đương nhiên. Tiểu đoàn tử đơn thuần chỉ là khó chịu có người khi dễ hắn lang cha cùng các huynh đệ, mà sở vân hàn bọn họ còn lại là kinh hãi lại phân nộ, hơn nữa âm thầm may mắn, mất công lang cha chính bọn họ phát hiện, nếu không, hậu quả bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, sớm tại thật lâu thật lâu trước kia, lang cha bọn họ chính là bọn họ quan trọng thả không có khả năng dứt bỏ thân nhân. Nô, no, Nô no tỉ không biết Vương Phi đang nói cái gì. Nô tỉ chính là dựa theo vân cô cô phân phó quét tước nhà ở, mặt khác cái gì cũng không có làm. Thượng một giây còn hoảng sợ thất thố tiểu thảo đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng thân thể cùng thanh âm đều vẫn là run rẩy, ngữ khí lại lộ ra bình tĩnh, liêm hạ mắt lảng tránh bọn họ nhìn chăm chú, không cho bọn họ thấy rõ ràng nàng đấy mắt bại lộ cảm xúc. Ha ha, phải không? buồn phi đã thật lâu không có bức cung người khác, thật muốn thử xem buồn phi thủ đoạn. Lăng kính hiên cười lạnh hai tiếng đứng lên, quen thuộc người của hắn năn ý lui về phía sau, nha cả người là độc, thường thường dơ tay nhấc chân gian liền cho người ta hạ độc, bọn họ nhưng không nghĩ gặp thai bay vạ gió. Vương Phi muốn loan buổng ai còn không dễ dàng. Nô tỳ cái gì cũng chưa làm, liền tính đánh cho nhận tội, nô tỉ trong lòng cũng là không phục, một ngày nào đó người khác sẽ biết, thịnh thân Vương Phi là nhiều ác độc người. Cảm giác được hắn tới gần. Túi đầu tiểu thảo theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhu cầu chấn định thanh âm không ngừng vang lên. Mọi người nghe vậy tất cả đều kinh ngạc trương đại mắt, nàng thật đúng là dám nói a thằng thiếu khanh đám người bội phục đồng thời không khỏi lắc đầu. Loại này lời nói chính là kinh thành những cái đó đại gia quý tộc người cũng không dám nói, không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại từ một cái rõ ràng là gian tế tiểu nha đầu trong miệng nghe được, hợp lại lăng kính hiên. Ra tiền xuất lực giải quyết chiến loạn cô nhi sinh tồn vấn đề là giả Bôi nhọ nàng Đường đường thịnh thân vương phi đến nỗi bôi nhọ cái tiểu bé gái mồ côi Mệt nàng nghĩ ra Cùng nàng nói như vậy nhiều làm chi Làm nghiêm nhị dẫn đi chậm rãi khảo vấn bổn vương còn không tin Một nữ nhân miệng cũng kệ không ra Lăng kính hiên bản nhân còn không có cái gì đâu Nghiêm thịnh duệ đảo trước khó chịu Nhà hắn tức phụ nhi ác không ác độc quản nàng đánh giắm Hôm nay đừng nói nàng hạ độc đã chứng cư vô cùng xác thực, liền tính nàng thật cái gì cũng chưa làm, tức phụ nhi đánh giết nàng lại như thế nào. Hư nữ nhân, khi dễ lang cha còn dám khi dễ cha ta, xem ta không đánh chết ngươi. Tiểu đoàn tử đột nhiên bọn tới hắn trước mặt, tay nhỏ chân nhỏ nhi không ngừng hướng trên người hắn tiếp đón, nhận thấy được nữ nhân động, khoảng cách bọn họ gần nhất lang kính hiên tốc độ càng mau, một phen liền bắt lấy hải tử cổ áo tử đem hắn kéo trở về. Thân mình thuận thế một cái xoay tròn, một cái tay khác bắt lấy nữ nhân sau này phản chết. Rắc. a, Mọi người chỉ nghe được một tiếng xương cốt đứt gây thanh âm rõ ràng vang lên. Ngay sau đó, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bên hai. Nữ nhân tay bị phản chết thành một cái phi thường vạn vẹo cổ quái hình dạng. Lăng kính hiên thuận tay đem tiểu đoàn tử đưa cho nghiêm thịnh duệ, tránh ra thân thể liễm hạ mắt. Một cây so kim theo hoa hơi trường, so ngân châm lại đoàn một đoạn thô một ít. Toàn thân đen nhánh tiểu Trâm lẳng lặng nằm trên mặt đất, theo hắn tầm mắt, tất cả mọi người thấy được. Kia can Trâm, mọi người không cấm hít hà một hơi, sở vân hàn chạy nhanh tiến lên ôm quá tiểu đoàn tử, nghiêm thịnh duệ tắc không lưng dùng khăn tay bao vây lấy tiểu Trâm nhặt lên nó. Trâm trọc thượng có độc, thấy huyết phong hầu. Lăng kính hiên lạnh lùng quét liếc mắt một cái, mỗi cái tự đều như băng hạt trâu giống nhau nhảy ra tới, cánh tay cơ bản đã bị phế nữ nhân đau đến mồ hôi lạnh thấm thấm. Trong miệng không ngừng thích ra thống khổ nước nở, nghiêm thịnh duệ không hề nghĩ ngợi, nâng lên một chân liền đá hướng nàng bụng, chạm vào. a Nữ nhân nháy mắt bị đá bay đi ra ngoài, cả người đánh vào trên vách tường lại bắn ngược đến trên mặt đất, sương sườn ít nhất chết hai căn trở lên, lăng kính hiên mấy không thể tra như mày, ném cho nhà hắn vương ra một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, đi qua đi ngồi xổm nàng trước mặt, cuối cùng hỏi lại một lần, nói, ai phái ngươi tới? Gian tế cư nhiên xen lẫn trong những cái đó cô nhi bên trong, chuyện này khả đại khả tiểu, vạn nhất bị đưa về kinh thành người chung cũng hôn có gian tế lăng kính hiên trong lòng mộ nhiên trầm xuống, xem ra hắn đến viết thư làng người ra dòi thuốc ngựa đưa về kinh thành đi, chuyện này thật là hắn sơ sót. Nữ nhân đau đến cả người run dậy, cũng không biết có hay không nghe được lời hắn nói, tạm thời còn hoàn hảo tay trống ở trên mặt đất muốn ngồi dậy, nhưng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm thân thể nội bộ sớm bị nghiêm thịnh duệ một chân đá đến rơi rất tan tác liên tục thử vài lần nàng đều không có thành công ở đây không có bất luận cái gì một người đồng tình hắn liền ở nàng quỳ dạp trên mặt đất thật lâu bất động mọi người cho rằng hắn không sai biệt lắm từ bỏ thời điểm hắn tay lại động nhìn như là tưởng lại lần nữa chống thân thể lại nơi tay trưởng mau chống ở trên mặt đất thời điểm bay nhanh đem ngón tay đưa vào chính mình trong miệng a mọi người chỉ cảm thấy hàn quang chật lóe, tập trung nhìn vào nữ nhân bàn tay bị một phen truy thủ toàn bộ đóng đinh trên mặt đất, nam truy thủ lăng kính hiên không chút nào thường hương tiếc Ngọc rút ra truy thủ nâng lên đổ máu không ngừng tay nhìn nhìn, ngò lút móng tay phùng thình lình cất giấu một cái màu trắng dây nhỏ, không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không tới, liền nhiễm huyết truy thủ nhẹ nhàng đẩy ra nàng móng tay, một tầng bột phấn bị quát xuống dưới, độc thật đúng là nhiều, buồn Phi đột nhiên nhớ tới một người. Hắn thủ đoạn cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào ác độc người hẳn là nhận thức, đông quốc hoàng đế kỳ liên thành. Liếm hạ mắt thấy hắn, lăng kính hiên câu môi cười lạnh, giọng nói rơi xuống, nữ nhân thân thể phản xạ tính run lên, đơn phượng nhãn hơi hơi chớp động, lăng kính hiên đứng lên lấy ra khăn tay lau đi chùi thủ thượng máu tươi, nghiêm hạ, xử lý, cẩn thận một chút, nữ nhân này trên người khả năng còn cất dấu đầu. Nếu đã biết nàng phía sau màn làm chủ giả là ai? Liền không có tất yếu lại cùng nàng lãng phí thời gian Kế tiếp hắn có càng chuyện quan trọng phải làm Vâng Trước sau chờ ở một bên nghiêm nhị tiến lên nhẹ nhàng sách lên Nữ nhân liền đi ra ngoài Lăng kính hiên theo sau lại phân phó nói Lăng vân Đi đem lần này các ngươi lưu lại tất cả mọi người tập hợp đến đại sảnh Bao gồm tiểu lãnh bọn họ Tiểu văn Ta nhớ rõ mỗi cái cô nhi ngươi lúc trước đều là có ký lục Cha một chút nữ nhân này đến từ nơi nào gọi là tiểu thảo nữ nhân không có khả năng chỉ có một người, nàng đồng loa không phải ở lưu lại những người đó bên trong nói, vậy nhất định ở trong quân, nếu là ở trong quân, sự tình đã có thể phiền toái, mỗi bộ quân đội động một chút mấy và người, muốn tìm ra Đông Quốc gian thế, một chữ khó, bất quá cũng không phải không có khả năng, sự thành do người là chủ tử, Lăng Vân trên mặt khó nén tự trách, lúc trước là nàng yêu cầu lưu vài người xuống dưới. Không nghĩ tới lại ra lớn như vậy bại lộ, nếu không phải làng cha bọn họ cảnh giác, vương phi cẩn thận, sự tình chỉ sợ cũng muốn một phát không thể vãn hồi. cha nuôi, ta cùng tiểu văn cùng đi. Dứt lời, ba hải tử cùng xoay người, trước khi đi, lang văn cùng thiết oa tử còn không quên sờ sờ đại hắc cùng viên viên an ủi bọn họ, hai trường khuôn mặt nhỏ đều nhuộm đấm trần chùi phẫn nộ cùng lạnh bước. Xuân Hương, phiền thoái các người giúp lao lang bọn họ thu thập một chút. Thẳng sau khi nói xong, lang kính hiên lại đi hướng lang cha, dơ tay vướt đầu của hắn xin lỗi mười phần nói, xin lỗi lao lang, ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Mặc kệ cuối cùng cha được kết quả là cái gì, cái kia phía sau mà người, hắn đều sẽ không làm hắn hảo quá. Ô ô, lang cha nghe hiểu hắn nói, lần đầu tiên nước nở dối đầu cùng cùng cổ hắn, tựa hồ là ở dặn do hắn cẩn thận, lang kính hiên trên mặt không cấm lộ ra một chút ấm áp cười ngân. Vô vô cổ hắn sau lại chuyển hướng bên kia vớt đầu hổ, hổ ca vất vả, chờ chuyện này giải quyết, ta cho các ngươi làm tốt ăn, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi nhận không bị khuất. Khi nói chuyện, đơn phượng nhãn chết xạ ra âm lanh tinh quang, không quan tâm chuyện này có phải hay không kỳ liên thành tự mình hạ đạt mệnh lệnh, hắn đều đem nó đổ lôi đến hắn trên người. Giống giống, hổ ca nhưng không có lang cha như vậy dễ nói chuyện, hướng tới gầm nhẹ hai tiếng, như là ở rồi hắn. Lại như là ở không kiên nhẫn dặn dò Hảo, chờ lát nữa xuân hương bọn họ sẽ cho các ngươi quét tước sạch sẽ Ta đi trước xử lý sự tình, tối nay lại đến xem các ngươi. Phân biệt vô vô bọn họ đầu, lang kính hiên xoay người Trên mặt tươi cởi nháy mắt biến mất, cùng nghiêm thịnh duệ gật gật đầu sau Phu phu hai dẫn đầu rời đi lang cha bọn họ nhà ở Thằng thiếu khanh sở vân hàn đám người cũng sắc mặt ngừng trọng đi theo bọn họ phía sau Cuối cùng rời đi bất chỉ ly thương liên tiếp quay đầu lại nhìn hổ ca cùng làng cha, cùng với kia hai chỉ chưa bao giờ gặp qua dã thú giống loài, đáy mắt có khiếp sợ cũng có sợ hãi, càng nhiều vẫn là khâm phục. đã sớm nghe nói. Thịnh thân vương phi dưỡng mấy chỉ mánh thú, nguyên bản cho rằng hắn chính là đương sủng vật giống nhau dưỡng ngoạn nhi, tựa như người thường nuôi trong nhà tiểu cẩu tiểu miêu gì đó, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể theo chân bọn họ giao lưu, thật lấy chúng nó đương gia nhân giống nhau đối đãi. Ngươi cho rằng là kỳ liên thành người ra nhà ở nghiêm thịnh duệ trầm giọng hỏi: Quân Doanh hoặc là trong thành có khắc quốc gian tế không kỳ quái? Bọn họ đồng dạng có người xen lẫn trong Đông Quốc hoặc Tây quốc quân đội thành chân trung, có chút thậm chí là trực tiếp thu mua bổn quốc người. Chỉ là gian tế xuất hiện ở những cái đó cô nhi bên trong đối bọn họ tới nói hoặc nhiều hoặc ít liền có chút đả kích. Nguyên bản giải quyết chiến loạn cô nhi sự tình thuộc về là thiện tâm cử chỉ. Sở yêu cầu tiền tài cũng là chính bọn họ suất. Tiền túi không hỏi quốc khố muốn một văn tiền. Hiện tại cô nhi chung lại ra cái gian tế. Nghĩ như thế nào đều như thế nào khí không thuận đi. Ân, nghiêm dực ở nơi nào? Lăng kính hiên trầm tĩnh gật gật đầu. Dĩ vãng 1-2-3-4 không có gì sự phần lớn ở bọn họ trung quanh. Bất quá hôm nay bởi vì sự tình quá nhiều. Bọn họ đều phân tán đi ra ngoài làm mặt khác sự tình. Hẳn là mau trở lại đến nơi này thời điểm hắn làm hắn trở về hiệp trợ sơn tử bọn họ vậy trước giải quyết có thể giải quyết đi nói xong lang kính hiên rõ ràng không muốn lại tiếp tục nói chuyện nghiêm thịnh duệ cũng ăn ý không hề đặt câu hỏi tàng thiếu khanh sở vân hàn đám người lẫn nhau đối xem một cái trầm mặc đi theo bọn họ phía sau mỗi người trong lòng đều nặng chịu phi thường khó chịu hảo tâm bị xét đánh ai con mẹ nó chịu được hôm nay cũng là lang cha bọn họ lợi hại nếu thay đổi những người khác không còn sớm liền ngỏm cụ tỏi. Không phải kính hiên, vì cái gì bọn họ sẽ đối lang cha bọn họ xuống tay, mà không phải càng dễ dàng đắc thủ tiểu đoàn tử. Càng nghĩ càng không thích hợp nhi, tư không giác chạy bộ tiến lên kỳ quái hỏi, bị sở vân hàn ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử chấp hai mắt tràn đầy nghi hoặc, náo không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bất quá hắn biết, cha bọn họ phải làm sự, không thể xảo bọn họ. Quan trọng nhất chính là, tâm tư của hắn còn lưu tại lang cha bọn họ trên người. Nếu không phải sở vân hàn ôm hắn, hắn đã sớm lộn trở lại đi. Cảnh cáo, kỳ liên thành là cái tương đương tự phụ lại ngoan độc nam nhân, hắn là muốn dùng lao lang bọn họ chết tới cảnh cáo chúng ta. Lăng kính hiên trả lời cơ hồ không có một chút ít trần trờ, người giống nhau đều nhất hiểu biết chính mình được nhân, gì gì hắn cũng là cái tự tin tự phụ nam nhân, kỳ liên thành cảnh cáo ý vị quá đồng, nếu là bọn họ không có nhận thấy được, Tiếp theo chỉ sợ cũng là tiểu đoàn tử hoặc vân hàn bọn họ. Xuất sinh không bằng đồ vật. Được đến đáp án tư không rác rủa thầm một tiếng, năm đó việc rõ ràng trước mắt, bọn họ còn không có tìm hắn tính số đâu, hắn đảo trước tính kê đến bọn họ trên đầu tới, bất quá, này có phải hay không cũng thuyết minh, kỳ liên thành đến biên quan tới. Nếu đúng vậy lời nói, vì cái gì phụ trách tình báo bắt được nghiêm dực không có được đến tin tức. Kỳ liên thành lại là lấy cái gì phương pháp truyền đạt tin tức. Quá nhiều nghi vấn vô pháp trải vút rõ ràng. Chương 694 gõ hạ nhân, kiểm tra gian tế. Nghiêm gia đại trạch chính viện nhi đại sảnh, đảo qua vừa mới bắt đầu người đến người đi náo nhiệt xuyên qua, bất luận chủ tớ, tất cả mọi người bị tụ tập lên, sở vân hàng tư không giác người phân biệt đứng ở một bên, lăng kính hiên người tắc bị lăng vân triệu tập lên chỉnh tề đứng ở trung gian, ước chừng mười mấy người, thoạt nhìn tuổi đều không lớn, phổ biến khô gầy nhỏ sinh. Bọn họ chính là Lăng Vân lần này từ những cái đó cô Nhi trùng trọn lựa ra tới, ở bọn họ bên cạnh còn đứng bốn cái thoạt. Nhìn tất cả đều không đến 10 tuổi tiểu Nam Hải Nhi, bọn họ chính là Lăng Kính Hiên đặc biệt lưu lại cấp tiểu đoàn tử làm bạn tiểu Nam Hải. Chủ tử, hơn nữa tiểu thảo tổng cộng là 12 người, giữ lại 11 người tất cả đều ở chỗ này. Lăng Vân mặt vô biểu tình không người đứng ở hắn bên cạnh người, đông hương đúng lúc mà vì bọn họ đưa lên nóng hầm hợp nước trà. Trước khi đi còn không quên nhìn xem lăng vân, người không phải nàng một người chọn, các nàng đều có phân, ra loại sự tình này, ai sao trong lòng đều không hảo quá. Ân, tiểu lãnh các ngươi lại đây. Gật gật đầu, lăng kính hiên đối mấy cái tiểu nam hài với tay, mấy cái hài tử đều biết phát sinh sự tình gì, tất cả đều có chút có rúm, nhìn xem lăng kính hiên lúc sau lại toàn bộ nhìn về phía cầm đầu tối cao ngăm đen nam hài, hắn chính là tiểu lãnh. Bọn họ bên trong lớn tuổi nhất một cái, năm nay 9 tuổi, dư lại mấy cái hài đều là 7-8 tuổi. Tiểu lãnh ca ca, các ngươi đừng sợ, cha ta không đánh người. Ngồi ở sở vân hàng trên đùi tiểu đoàn tử đột nhiên rẽ rùa trượt đi xuống, chạy đến bọn họ trước mặt phân biệt nắm lên bọn họ tay kéo bọn họ đi hướng lăng kính hiền. Mấy cái hài tử phản phất là an viên thuốc gan thần giống nhau, co rúm biểu tình hơi chút tan đi, tiểu lãnh một cái tay khác rắc bên cạnh hài tử mấy cái hài tử tay trong tay đi vào hắn trước mặt, không cần sợ, bổn phi chính là nhìn xem các ngươi, thuận tiện có chút việc tưởng làm ơn các ngươi. nhìn ở chính mình trước mặt một chữ bài khai mấy cái hài tử, lăng kính yên kéo qua tiểu đoàn tử mỉm cười nói, khít lại đơn phượng nhãn nhìn như lời biếng, kỳ thật như sấm đạt giống nhau phân biệt quét biến bọn họ toàn thân, những cái đó hài tử liền tính gặp lại xem người sắc mặt lại thông minh trưởng thành sớm, cũng không có khả năng nhận thấy được hắn dị thường. Nhìn đến hắn trước sau như một tươi cười, liền cầm đầu tiểu lánh đều rỡ xuống phòng bị, vương phi, chúng ta không phải người xấu. Thật sự, ôm rõ ràng tuổi so với hắn tiểu, lá gan cũng so với hắn tiểu nhân hài tử, tiểu lánh đen như mực hai mắt nỗ lực không tránh không né nhìn lăng kính hiên. Lúc trước phát sinh tiểu thảo sự tình khi, Long Trương Thị đang ở dạy bọn họ như thế nào sửa sang lại chính mình phòng, quy thuận chính mình đồ vật, cũng không có ở hiện trường. Nhưng bọn hắn đều biết trong nhà có người xấu vào được, Vương Phi muốn tra người xấu đồng đảng. Không ai nói các ngươi là người xấu, bổn Phi cũng là cẩn thận khởi kiến. Tiểu lãnh, có lẽ hiện tại cùng các ngươi nói này đó có điểm không thích hợp, nhưng ta hy vọng các ngươi biết, tiểu đoàn tử, bao gồm các ngươi này đó gần người cùng tiểu đoàn tử cùng nhau ngoạn nhi người. Các ngươi thân phận đều là không giống nhau, liền tính các ngươi không treo chọc người khác, người khác cũng sẽ treo chọc các ngươi. Các ngươi không thể chỉ là cẩn thủ bồn phận, còn muốn cơ linh cảnh giác, tùy thời phòng. Bị biết không, hắn cũng không phải là lừa dối bọn họ, ngay từ đầu hắn liền không có hoài nghi bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều quá nhỏ, kỳ liên thành còn không đến mức xuẩn đến dưỡng mấy cái tùy tiện hù hù liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng tiểu hài nhi đương gian tế, bất quá cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là quyết định tự mình xác định một chút, khó bảo toàn này đó hài tử sẽ không bị người lừa gạt không phải. Rốt cuộc bọn họ là nhất tiếp cận tiểu đoàn tử người, mà tiểu đoàn tử lại là bọn họ bên trong dễ dàng nhất xuống tay người. Ân, Vương Phi, về sau chúng ta sẽ chú ý. Tiểu Lanh kiên định gật đầu, là Vương Phi cho bọn họ ấm áp, làm cho bọn họ không cần lại ăn đói mặc rách, bị người xem thường, tùy thời đều sống ở ngày mai còn có thể hay không tồn tại sợ hãi dày vò chung, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ tiểu quân vương. Sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn Vương Vương phi Chúng ta cũng sẽ bảo hộ tiểu con vương Tránh ở hắn phía sau ba cái hải tử ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, Không hẹn mà cùng đứng dậy Tuy rằng thanh âm vẫn là run Nhìn về phía hắn ánh mắt lại mang theo Không dung sai biện kiên định Hoa ở lăng kính hiên trong lòng ngực tiểu đoàn tử Thấy thế nào qua đi ôm chặt trong đó một người Tròn vo thân mình thiếu chút nữa Không có đánh ngã nhân ra Nhưng đứa bé kia lại không có không cao hứng, ngược lại hồi ôm hắn, nhìn ra được tới, thời gian mặc dù ngắn, bọn họ cảm tình lại rất hảo. Chớ sợ chớ sợ, dự thúc bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta, còn có lang cha hổ thúc, đại hắc tiểu hắc cùng viên viên cuộn cuộn, bọn họ đều sẽ bảo hộ chúng ta Nga. Tiểu đoàn tử vặn ngón tay nghiêm túc cờ trách, hắn trong lòng chưa từng có sợ cái này tự, mặc dù không lâu trước đây hắn mới thiếu chút nữa bị người độc thủ mấy cái hài tử ở hắn chấn an hạ lần lượt dơ lên tươi cười, lăng kính yên lặng lẽ cấp chợ ở một bên long trương thị nháy mắt, người sau an ý tiến lên, tiểu con vương, tiểu lãnh bọn họ ở học tập sửa sang lại chính mình phòng, còn không có sửa sang lại xong đâu, chúng ta cùng đi hỗ trợ được không? Hảo, tiểu đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu, chủ động duỗi tay làm long trương thị nắm hắn, còn không quên xoay người nói, phụ vương, cha, tiểu đoàn tử đi ngoạn nhi nga, ân, đi thôi. Muốn hỗ trợ Long Đại Nương bọn họ, không cần quay rối Nga. Lăng Kính Hiên hơi hơi mỉm cười, không tránh được lại trêu chọc một câu, tiểu đoàn tử tức khắc tặc bao chán ghét, nhân ra mới sẽ không quay rối đâu, cha xấu lắm. Nói xong, tiểu ra hỏa dậm chân một cái làm mặt quỷ, chủ động kéo Long Trương Thị bước nhanh rời đi, tiểu lành bốn người cùng Lăng Kính Hiên đám người còn không lưng hành lễ lúc sau mới chạy chậm đuổi theo đi, nhìn bọn nhỏ rời đi bóng dáng Đoàn người tất cả đều lộ ra thiếu trẻ cũng khóc rung, bất quá, khi bọn hắn tầm mắt chuyển tới kia chiến thành một loạt tiểu nha đầu trên người khi, ấm áp tươi cười đột nhiên biến mất, thay thế chính là sắc bén cùng phong hàn. Vừa rồi phát sinh sự tình các ngươi cũng thấy được, bổn phi không nghĩ hoài nghi các ngươi bên trong bất luận cái gì một người, chúng ta đều nguyện ý tin tưởng, các ngươi là thiện lương, tuy rằng các ngươi lưu lại nhất định phải thiêm bán mình khế cho ta, hoàn lương dân tới rồi nô lệ. Nhưng Lăng Vân hẳn là đã nói với các ngươi, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, trung tâm như một, chờ các ngươi tới rồi thích hôn tuổi, có cùng vui vẻ đối tượng, Bồn Phi liền sẽ trừ bỏ các ngươi nô tịch, còn sẽ bồi thượng một phần của hồi môn cho các ngươi vẻ vang xuất giá, sẽ không cho các ngươi hài tử cũng biến thành nô lệ. Bồn Phi tự hỏi không phải cái trách móc nặng nghề hạ nhân chủ tử, vương phủ hậu trạch cũng không có mặt khác đại gia hậu viện nhi như vậy âm u phức tạp. Các ngươi làm nô tải xa xa so ăn bữa hôm lo bữa mai hạnh phúc nhiều, người phải hiểu được thấy đủ, đừng ăn trong chén còn nghị trong nồi, buồn phi cho các ngươi một cái cơ hội, nếu ai là có vấn đề, chính mình đứng ra, ta bảo đảm. Nàng an toàn rời đi. Lăng Kính Hiên đứng dậy đi qua đi vòng quanh bọn họ đi rồi vài vòng, khi nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn nghiêm mật ở bọn họ trên người siêu tầm, tuy rằng biết rõ liền tính bọn họ trên người thực sự có cái gì khả năng cũng trừ bỏ. Bất quá hắn vẫn là không có một chút ít thả lỏng ý tứ, có chút đồ vẩn, mặc kệ bọn họ như thế nào che lấp đều là tàng không được. Dư lại 11 cái nha đầu toàn bộ sợ tới mức run bẩn bẩn, lại không có một người đứng ra, lăng kính hiên cất bước đến bọn họ chính phía trước, đột nhiên lạnh giọng vừa uống, ngẩng đầu, chạm vào. Mọi người hoảng sợ, có hai cái nha đầu còn dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh nha đầu chạy nhanh 3 chân bốn cẳng nâng dậy các nàng. Một trương trương khô gầy dinh dưỡng bất lương khuôn mặt nhỏ che kín sợ hãi, tất cả đều mờ mịt vô thố nhìn hắn, cơ hồ mọi người đáy mắt đều tụ đầy nước mắt, Lăng Kính Hiên tầm mắt như sấm đạt giống nhau lần lượt từng cái đảo qua bọn họ. "Bổn phi không phải cái thích giết lung tung vô tội người, chỉ cần các ngươi không thẹn với lương tâm, đại có thể không thể so sợ hãi." Kế tiếp thoại bản phi chỉ nói một lần, "Bổn phi đáng thương các ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, tự xuất tiền túi an trí sở hữu chiến loạn cô nhi." Các ngươi bị lăng vân lựa chọn, cũng đều là tự nguyện lưu lại. Vậy thỉnh các ngươi chặt chẽ nhớ kỹ, bổn phi không yêu cầu các ngươi động tác nhanh nhẹn có khả năng, cũng không yêu cầu các ngươi cần thiết như thế nào. Như thế nào, chỉ có một chút, các ngươi cần thiết trung tâm, bất luận cái gì thời điểm đều không thể làm ra phản bội chuyện của chúng ta tới. Nếu không, các ngươi chính là tiếp theo cái tiểu thảo, bổn phi tuyệt đối sẽ làm các ngươi bị chết rất đẹp. Người hai mắt là sẽ không gặp người. Này đó nha đầu hai mắt nói cho hắn, các nàng tạm thời hẳn là không thành vấn đề, bất quá hắn vẫn là nghiêm khắc cảnh cáo các nàng một phen. Đừng trách hắn đối một đám bé gái mồ côi quá tàn nhẫn, hắn nếu là không cẩn thận điểm, lúc trước sự tình còn sẽ không ngừng phát sinh. Tiếp theo, ai có thể bảo đảm bọn họ có thể giống lần này giống nhau trước một bước bắt lấy gian tế, ngăn cản bi kịch phát sinh. Người đều là ích kỷ, hắn cũng giống nhau, ở thương tiếc này đó bé gái mồ côi chi gian. Hắn lựa chọn bảo hộ chính mình người nhà Vâng Tiểu nha đầu nhóm sợ tới mức run bẩn bật, Lời nói đều nói không nhanh nhẹn Lăng Kính Hiên cuối cùng lại cảnh cáo tính Xem bọn họ liếc mắt một cái Cất bước đi đến nghiêm thịnh duệ bên người ngồi xuống Lăng Vân Dẫn bọn hắn đi xuống Nên nói nói đều cho bọn hắn nói rõ ràng Đừng làm cho người có tâm chúng ta đây Nhân từ đường nao tản Không thích hợp liền toàn bộ cho ta đuổi rồi Vâng Lăng Kính Hiên trong lòng phẫn nộ Lăng Vân so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí nàng so với bọn hắn càng phẫn nộ, bởi vì, những người này đều là nàng tự mình chọn. Thế nào? Có hay không phát hiện không giống nhau? Chờ đến Lăng Vân đem những cái đó đại đi xuống sau, sở vân hàng tư không rắc cũng vây lui chính mình người, trong đại sảnh duy nhất dư lại người ngoài chính là bất chỉ ly thương chủ tớ hai. Nữ nhân kia đồng lõa khả năng ở trong quân đội. Lăng kính hiên xoa giữa mày lắc đầu. Hắn lo lắng nhất cũng là cái này, hiện giờ bọn họ trăm vạn quân đội tập kết với Bất Minh Thành, Liêu Thành, Duy Thành cùng Dạ Lan Thành, muốn tra ra giàn tế xa xa so tra ra hậu trạch giàn tế khó nhiều. Mọi người thấy thế cũng không cấm trầm mặt, trong quân đội có các quốc giàn tế cơ bản thuộc về bình thường, có chút thậm chí có thể ẩn núp vài thập niên không bị phát hiện, bốn phía kiểm tra với quân tâm mà nói tuyệt đối là bất lợi, cho nên trong tình huống bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục. Bọn họ đều lười đến Quảng, hiện giờ bọn họ tay đã ruôi đến bọn họ hầu chạy tới, liền không phải do bọn họ mặc kệ, vấn đề là, như thế nào Quảng? Cha, ta đã điều tra ra, nữ nhân kia là từ Liêu Thành lại đây. Lăng văn ba người ôm một quyển thật dày quyển sách đi ra, Lăng Kính Hiên tiếp nhận quyển sách vừa thấy, quay đầu nói, ta nhớ rõ Liêu Thành quân đội là hoa ở tảng tướng quân dưới chướng đi. Tuy rằng hắn đối quân đội thượng sự tình không phải thực cảm thấy hứng thú. Cũng chưa từng có nhiều can thiệp, nhưng đại phương hướng sự tình hắn vẫn là biết đến. Ơn, nếu là ở đại ca dưới chướng, sự tình khen ngược làm. Nghiêm Thịnh Duệ gật gật đầu, thấy Tức Phụ Nhi có chút nghi hoặc, hắn lại nói tiếp, đại ca Di chuyển hoàng dượng nghiêm cẩn trị quân sở hữu ưu điểm, hắn quân đội đều trang bị chuyên môn kỹ ký quan, nhưng phạm là bộ đội chỉnh hợp, binh lính đi ra ngoài, hành quân lưu chỉnh chờ sở hữu quân sự điều động hoặc tư nhân đi lại. Tất cả đều sẽ có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, nữ nhân kia hôm nay mới hành động, thực rõ ràng là vừa thu được mệnh lệnh, chỉ cần làm đại ca tra tra trong quân ký lục, liền sẽ biết có. Những người đó rời đi quá doanh địa, đương nhiên, cũng không bài trừ không có ký lục, nhưng nữ nhân kia là chúng ta bên người nha đầu, người bình thường là không thấy được nàng, nói vậy đều là đại ca trước người người, muốn kiểm tra cũng không phải như vậy khó. Sợ nhất chính là đối phương chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Nếu toàn quân kiểm tra nói, quân tâm tất nhiên không xong, bọn họ cũng chỉ có thể dừng ở đây. Việc này giao cho ta, bảo đảm đem người mang về tới. Tàng thiếu khanh chủ động ôm quá lần này phiền thoái sai sự, nếu vấn đề ra ở nhà mình đại ca giới trướng, hắn liền có nghĩa vụ giải quyết vấn đề. Nghiêm thịnh duệ quay đầu xem hắn, hai người trao đổi cái ăn ý ánh mắt sau, tàng thiếu khanh lại cúi người cùng sở Vân Hàn thì thầm vài câu, xoay người bước nhanh rời đi. Vừa lúc lúc này nghiêm dực cũng cùng nghiêm sam nghiêm tư đi đến, mấy người sai thân mà qua, nghiêm dực sắc mặt cũng không đẹp, bọn họ đều nghe nói, tuy rằng theo chân bọn họ không có trực tiếp quan hệ, nhưng làm địch nhân gian tế trả trộn vào tới, còn hôn tới rồi hậu viện nhi, này đối phụ trách các chủ tử an toàn bọn họ tới. Nói tuyệt đối bạch bạch và mặt, bọn họ sẽ sảng mới kỳ quái. Chương 695 ám sát kế hoạch, tương kế tự kế. Kính bằng. Ngươi cùng tiểu văn cùng nhau đi xuống cấp kính Hàn viết phong thư, làm hắn chú ý một chút những cái đó bị đưa về kinh thành cô nhi, Thuận tiện đem danh sách cũng mang trở về, dùng quân đội 800 dặm kịch liệt, cần phải bằng mau tốc độ chuyển quay lại đi. Ném cho nghiêm dực đám người một cái chờ một lát ánh mắt, hơi chút sửa sang lại một chút cảm xúc lăng kính hiên lại lần nữa thận trọng công đạo, một phen nhân từ cử chỉ lại rước lấy như thế phiền thoái, cho nên hắn mới không thích đương người tốt sao, nói câu không dễ nghe. Những cái đó cô nhi là đáng thương không sai, chẳng lẽ lúc trước thân thể này nguyên chủ cùng tiểu bao tử nhóm lại không thể liên? Khi đó ai quản quá bọn họ? Cái gì ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tạo phúc thiên hạ, nếu không phải bởi vì nhà hắn vương ra gánh vác thanh quốc vinh nục hương suy, ba tánh an cư lạc nghiệp trách nhiệm, không phải vì tiểu thất thiên hạ, ai sẽ ăn no chống quản loại chuyện này? Đừng trách hắn ý tưởng máu lạnh vô tình. Thay đổi ai gặp được loại này hảo tâm bị xét đánh sự tình đều sao không có khả năng sảng. ân lăng kính bằng không có nói nhiều, đứng lên liền cùng tiểu cháu trai nhóm cùng nhau rời đi đại sảnh. Diệp như vân vốn dĩ cũng tưởng cùng đi, nhưng bởi vì chuyện này đã liên lụy đến quân đội, làm quân đội một viên, nàng tạm thời không thể rời đi. Gần nhất nhưng có kỳ liên thành tin tức. Bên này sự tình giản xếp hảo, lăng kính hiên tầm mắt mới chuyển hướng nghiêm dực đám người, không, chính xác nói. Hắn tầm mắt là thẳng lăng lăng dừng ở nghiêm dực trên người, bởi vì tứ đại ảnh vệ thủ linh chung, hắn mới là phụ trách tình báo thu thập tập hợp người, bất luận cái gì cùng tin tức có quan hệ vấn đề đều hẳn là tìm hắn. Giắc, ta có điểm mệt mỏi, có không làm người trước mang ta đi xuống nghỉ ngơi một lát. Đuổi ở nghiêm dực phía trước, quất chỉ ly thương chủ động đưa ra làng tránh, đây là thanh quốc bên trong sự tình, nhân ra là không ngại hắn một ngoại nhân ở đây, chính hắn lại không thể không có đúng mực khách nhân nên có khách nhân bộ dáng điểm này hắn vẫn là rõ ràng. Nga hảo, thần ma ma, ngươi cấp an bài một chút. Ngay vậy, từ không giác lúc này mới chú ý tới hắn xấu hổ, vội không ngừng ra tiếng an bài, theo sau lại xin lỗi mười phần nói, ngượng ngùng nhị ca, ngươi vừa mới tới khiến cho ngươi nhìn đến loại chuyện này, ngươi cùng xử lang đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tối nay ta lại đi tìm các ngươi. Nhị ra bên này thỉnh, thần ma ma đúng lúc tiến lên, Vất chỉ ly thương rời đi trước vô vỗ tư không giác bả vai, nhiều cùng vương phi học điểm, ngươi cũng là muốn quản lý hậu trạch, đừng luôn là một không cao hứng liền huy roi chịu người, trực tiếp động thủ là vĩnh viễn đều là giải quyết vấn đề nhất vụn về phương pháp, đầu góc là cái thứ tốt, không có việc gì đa dụng dùng. Lời này mang theo một chút trêu chọc thiếu huyết nhắc nhở, một chút khâm phục, càng nhiều lại là một cái ca ca đối đệ đệ yêu thương cùng không yên tâm. ân ta sẽ... Tư không viện đã không phải mấy năm trước tư không giác, có lẽ người ngoài trong mắt hắn vẫn như cũ không có thay đổi, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết, hắn đã sớm trở nên không giống nhau, có thể nghe tiếng người khác lời khuyên chính là tốt nhất chứng minh. Người A, cuối cùng làm người hơi chút yên tâm một chút. Gặp lên ngón tay đạn đạn hắn cái chán, bớt chỉ ly thương không quên xoay người đối chủ nhân nói, thịnh thân vương, vương phi, tại hạ liền trước xin lỗi không tiếp được. Châm trễ, nghiêm tư. Đi làm Thủy Linh Nhi cấp bất trì nhị ra chuẩn bị mấy phân điểm tâm, thuận tiện nhìn xem lăng vân nơi đó có hay không yêu cầu trợ rút. Nghiêm Thịnh Duệ gật đầu kêu lên mới vừa cùng Nghiêm Dực cùng nhau trở về Nghiêm Tư, hắn cái này chủ tử cũng là làm được đủ làm hết phận sự, liền cấp thuộc hạ tìm cơ hội an ủi tức phụ nhi lý do đều chủ động xử lý. Nghiêm Tư cảm kích ôm quyền, xoay người liền vào hậu viện, bất trì ly thương chủ tớ hai người cũng ở tần ma ma dẫn dắt hạ rời đi. Nghiêm dực lúc này mới tiến lên nói, căn cứ Đông Quốc chuyển quay lại tới tin tức, kỳ liên thành từ năm trước liền cáo ốm không hề thượng chiều, hết thệ quốc sự đều từ hắn thái tử kỳ vân nghị phụ trách, thuộc hạ hoài nghi hắn khả năng đã không ở thịnh kinh thành, đã sớm làm người điều tra rõ, chỉ là Đông Quốc thịnh kinh đến biên cảnh đường xa xa xôi, cho tới bây, giờ đều không có thu được xác thật tin tức. Thành thục tuấn giật khuôn mặt khó nén tự trách, Bọn họ tin tức vong nếu có thể càng toàn diện mau lẹ một chút, có lẽ nay rằng sự tình liền có thể tránh cho. Tới khẳng định là tới, Kỳ Liên thành thân thể nếu thật sự bệnh đến liền lâm triều đều không thể thượng, cũng không có khả năng khơi mào nhiều chuyện như vậy nhi. Nghiêm Sam, ta nghe nói ngươi chuyên trách giám sát. Nghiêm Thịnh Duệ bốn cái ảnh vệ thống lĩnh, Nghiêm Dực Cam hiểu thu thập chỉnh hợp tình báo, Nghiêm Nhị Thiện dùng độc, Nghiêm Sam phụ trách giám sát, Nghiêm Tư ở truy tung ẩn nấp phương diện không người có thể địch. Bọn họ đều có từng người cường hạng, trước mắt trừ bỏ một vài bốn cường hạng hắn đều kiến thức qua, chính là còn không có kiến thức quá nghiêm khắc xam cường hạng. Vương Phi muốn cho thuộc hạ ám sát kỳ liên thành. Mắt đen trầm tĩnh không gợn sóng nhìn hắn, nghiêm sang mặt vô biểu tình, hai quân giao chiến, ám sát quân địch thủ lĩnh, thật là trì hoãn chiến tranh kéo dài thời gian một loại sách lược, bất quá, chủ tử bọn họ không phải tưởng hoàn toàn san bằng Đông Quốc. Chi hoan chiến tranh tiết tấu mặc kệ thấy thế nào đối bọn họ đều không có cái gì ý nghĩa đi. Kỳ liên thành có như vậy dễ giết. Người biết hắn ở đâu? Lăng kính hiên vô ngữ phiên trận trắng mắt, tiếp nhận nghiêm thịnh Duệ đưa qua nước trà hung hăng rót một ngụm lúc sau mới tiếp tục nói. Kỳ liên thành liền biên quan sự tình chỉ sợ liền Đông Quốc biên quan những cái đó thủ tướng cũng không biết. Hiện giờ chính trực chiến tranh mẫn cảm thời khác, mặc dù Đông Quốc ỉ vào không người dám trêu chọc, còn không có mệnh dân chúng di chuyển. Chúng ta người muốn trà trộn vào đi cũng không phải dễ dàng như vậy, càng đừng nói là nơi nơi tìm kiếm dấu đi. Kỳ Liên Thành, vì nay chi kế chính là trước đem hắn bước ra tới, nghe nói thiên môn quan tối cao thông xoáy chu thắng mãi Kỳ Liên Thành thủ hạ nhất đắc lực đại tướng chi nhất, hắn nếu là xảy ra chuyện, Đông Quốc quân đội sĩ khí tất nhiên giảm mạnh, hơn nữa gần nhất chúng ta cùng Tây Quốc đều liên tiếp điều động quân đội, Kỳ Liên Thành liền tính không nghị cũng cần thiết đứng ra chủ trì đại cục Chỉ cần đem hắn bước đến dưới ánh mặt trời, hắn liền không khả năng lại làm những cái đó nhận không ra người thủ đoạn nhỏ. Vương Phi ý tứ là làm thuộc hạ ám sát Chu Thắng. Cái này nghiêm sang cuối cùng là nháo minh bạch, cũng âm thầm thở ra một hơi. So sánh với bên người ảnh vệ như mây hoàng đế, đại tướng quân Chu Thắng không thể nghi ngờ dễ đối phó nhiều. Bất quả nếu Vương Phi một hai phải hắn ám sát kỳ liên thành, hắn cũng sẽ không cự tuyệt là được. Một cái không có đi hoàn thành mệnh lệnh liền trước cự tuyệt người là không thể xưng là tốt ảnh vệ. Cũng không nhất định một hai phải giết hắn, chính là làm hắn tạm thời vô pháp duy trì đại cục là được. kia cùng giết hắn có cái gì khác nhau? Mọi người vô ngữ, duy độc lăng kính hiên cười đến ý vị không rõ, nghiêm sam hơi làm cân nhắc sau quỷ một gối đi xuống, thuộc hạ tuân mệnh. Nột, theo sau vứt cho hắn một cái màu đỏ tiểu bình xứ, lăng kính hiên ý bảo hắn đứng lên. Gặp được nguy hiểm thời điểm, nó có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, thiếu nông, vương tân vũ kia tiểu tử có hay không lại đây. Hồi chủ tử, không có, tân vũ cùng lao đại bọn họ lưu tại dạ Lan Thành. Bị điểm danh an thiếu nông quỷ Mỹ đi vào bọn họ trước mặt, lần này lôi đỉnh chiến đội đại bộ phận người đều lưu tại dạ Lan Thành, quá mấy ngày mới có thể mang sổ ương đội cùng tiến đến. Đi cá nhân đổi hắn lại đây, làm hắn đại mang hảo gia hòa sự, ta có nhiệm vụ giao cho hắn. Vương Tân Vũ cũng là lôi đỉnh chiến đội một viên, lôi đỉnh chiến đội thành viên đã từng tất cả đều là kinh sư thiên lao trọng hình phạm, ở tiếp thu hắn huấn luyện phía trước, bọn họ mỗi người đều có chính mình cường hạng, mà cái này Vương Tân Vũ sẽ chính là ăn cắp cùng dịch dung, bất luận cái gì khóa đầu ở trong tay của hắn đều cùng sắt vụn giống nhau, chỉ cần cho hắn một cây nho nhỏ kim theo hoa, hắn là có thể dễ dàng mở ra, dịch dung còn lại là hắn vì hành tẩu giang hồ phương tiện đặc biệt. Học Mấy năm nay hắn lại hơi chút chỉ điểm hắn một chút, hắn thuật dịch dùng tuyệt đối không thua cho hắn sân tử, thậm chí là hắn, từ hắn cùng nghiêm sam phối hợp nói, sự tình không thể nghi ngờ làm ít công to. Vâng. An thiếu nông lĩnh mệnh mà đi, nghiêm sam nhữ mày nói, vương phi, ta thói quen một người. Không phải hắn không tin lại lôi đình chiến đội thực lực, trên thực tế, bọn họ huynh đệ mấy cái tất cả đều rất bội phục lôi đình chiến đội mỗi người, chỉ là, ám sát người khác. Người càng nhiều ngược lại càng dễ dàng bại lộ Ám sát việc Ta so ngươi rõ ràng hơn Đừng nóng vội cự tuyệt Tân vũ sẽ trở thành ngươi trợ lực Lăng kính hiên một bộ cao thâm khó đoán biểu tình Nói đến ám sát người khác Kia chính là hắn nghề cũ Nếu không phải tình huống không cho phép Hắn thật đúng là tưởng chính mình đi Hơn nữa trên thực tế Hắn cũng thật sự nghĩ tới đi thiên môn quan đi dạo Bất quá, tư cập bác man Hắn quyết đoán lại từ bỏ Chiến sự quan trọng Mặt khác bất luận cái gì sự tình đều có thể tạm thời đặt ở một bên. Kính Hiên sẽ không hại ngươi. Nghiêm Sam vẫn là có điểm không quá vui. Nghiêm Thịnh Duệ trầm giọng thế hắn làm quyết định, có mệnh lệnh của hắn. Nghiêm Sam cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Biết rõ hắn trong lòng vẫn là có ý tưởng. Lăng Kính Hiên lại không có thế hắn giải trừ nghi hoặc. Có một số việc, hắn yêu cầu chính mình đi tìm hiểu. Tân Vũ tuyệt đối sẽ không dắt hắn lui về phía sau. Chuẩn bị một chút đi. Chờ tân vũ tới các ngươi liền xuất phát. Vâng. Chuyện này liền tính là định ra tới. Nghiêm dực nghĩ nghĩ thử tính hỏi. Chúng ta đây người không cần lại tìm hiểu kỳ Liên thành rơi xuống. Như hắn lời nói. xem bọn họ đắc thủ sau. Kỳ Liên thành chính mình liền sẽ hiện thân. Bọn họ còn có cái gì tất yếu lãng phí sức người sức của đi tìm hiểu. Không. Tiếp tục tìm hiểu. Bất quá đem người toàn bộ đều thu nạp. Hội tụ với Đông Quốc biên quan pháo đài mấy cái thành trì. Tùy thời chú ý Đông Quốc quân đội điều động, còn có, cha một chút gần nhất Đông Quốc có hay không người vượt rào đi vào thanh quốc, gian tế đến từ Liêu Thành. Liêu Thành đóng quân toàn bộ đều hoa tới rồi tảng tướng quân dưới trướng, nhớ kỹ, bí mật điều tra, xem bọn họ là như thế nào liên lạc, không cần rút dây động dừng, nói không chừng tương lai này tuyến còn có thể trở. Thành chúng ta đánh khảo Đông Quốc trợ lực trí nhất, vứt bỏ hậu trạch xuất hiện gian tế mang cho bọn họ đả kích không nói chuyện. Gian tế xuất hiện kỳ thật cũng coi như là chuyện tốt nhi Ít nhất làm cho bọn họ biết Kỳ liên thành đã tới Ân, thuộc hạ biết nên làm như thế nào Nghiêm dực cũng là khôn khéo Cơ hồ một điểm liền thấu Lăng kính hiên vừa lòng gật gật đầu Ngay sau đó lại bổ sung nói Thiếu Khanh đã đi tặng tướng quân nơi đó Lúc trước ta quên nhắc nhở hắn hết thể đều phải bí mật tiến hành Người đi theo hắn nói một tiếng Này tuyến ta muốn sống Nếu Kỳ liên thành thích ngoạn nhi âm kia hắn liền cho hắn tới cái tương kê tiểu kế, không chừng còn có thể rửa sạch ra sở hữu đông quốc gần nuốt ở thanh quốc gian tế, hoàn toàn cho hắn tới cái nổ cỏ tận gốc. Là, nghiêm dực ôm quyền chắp tay xoay người rời đi, nghiêm sam cũng không người lui xuống. Sở Vân Hàn lúc này mới nói, ngươi muốn bắt trụ người kia lúc sau, làm người dịch dung thành hắn bộ dáng, tiếp tục cùng kỳ liên thành thậm chí là mặt khác gian tế liên hệ. Ấn, có thể cùng tiểu thảo lấy được liên hệ người. Chỉ có có thể là ở đại ca trước mặt đi lại người, chỉ sợ đã ẩn nút ở Thanh Quốc thật lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng là gian tế nhóm đầu đầu, không lợi dụng lợi dụng thật sự là có chút thực xin lỗi chính chúng ta. Hắn cũng không chủ động thiết kế hãm hại ai, nhưng không đại biểu hắn liền thích bị người tinh kế, nếu hỏa đã bậc lửa, kia hắn cũng không ngại làm hắn càng châm càng mấy liệt. Người làm sao đi ám sát chu thắng, thật sự chỉ là vì bước ra kỳ liên thành nghiêm thịnh Duệ nhướng mày liết xéo hắn, lấy hắn đôi hắn hiểu biết, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, kinh hắn vừa nói, những người khác tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này, lăng kính hiên lung dung cười, đương nhiên không có khả năng chỉ vì kỳ liên thành. Kia không khỏi cũng quá cho hắn mặt, chu thắng hàng năm chấn thủ biên quan, ở trong quân uy tín tất nhiên là không thể giải thích, hắn một khi ngã xuống, liền tính là kỳ liên thành cái này hoàng đế tự mình chạm đi ra ngoài chủ trì đại cục, Tình huống cũng không có khả năng càng tốt, hơn nữa Tây Quốc hiệp trợ, bọn họ liền có thể nhân cơ hội này, binh phát Bắc Man, ám độ trần thương. chương 696 Thánh chỉ đến, eo kiệt về điểm này nhi cười liêu. Không đến một canh giờ, Vương Tân Vũ liền tìm đến Lăng Kính Hiên báo danh, đơn giản cùng hắn công đạo quá sự tình trải qua sau. Vương Tân Vũ nghiêm sam bí mật ra bất minh thành, đến nỗi bọn họ muốn như thế nào lẫn vào thiên môn quan ám sát chú thắng. Đó chính là chính bọn họ sự tình, hơi muộn không lâu, tàng thiếu khanh cũng lặng lẽ mang về một người nam nhân, không khỏi chọc người hoài nghi, nguyên bản tính toán cùng nhau theo tới tạ tội tàng thiếu vinh không thể không lưu tại lều lớn nội, vào. Lúc ban đêm, nghiêm gia đại trạch hậu viện khi còn nhỏ thỉnh thoảng truyền ra thống khổ nước nở thanh, sáng sớm hôm sau, Lăng Kính Hiên đem sở Vân Hàn bên người một cái thân hình cùng nam nhân kia sắp xỉ ảnh vệ dịch dung thành bộ dáng của hắn cũng nên ngang cưới ngựa trở lại quân đội nghiêm gia đại trạch hạ phong khẩu lệnh hết thể thật giống như không có phát sinh quá giống nhau hết thể đều ngay ngắn trật tự tiến hành tháng riêng qua đi xuân về trên mặt đất bên ngoài tuyết động dần dần hòa tan thanh quốc trăm vạn quân đội cũng hoàn toàn chỉnh hợp xong từ bọn họ mỗi ngày thao luyện chung là có thể nhìn ra bọn họ đã là khôi phục giáp sắt hùng sư uy vũ bất khuất nghiêm thịnh duệ chờ mấy cái quân nhân vẫn là mỗi ngày đều đi quân doanh thao luyện binh lính ngày này Một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, tựa như sấm mùa xuân giống nhau tạc đến người nào đó mừng rỡ như điên. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Trinh Bác Đại tướng quân Diệp Duyên Đình chi nữ Diệp Ngọc như bảo hộ dạ Lan thành công không thể không, ngay trong ngày khởi phong làm tam phẩm thượng tướng quân, về thịnh thân vương giới trướng, còn lại thủ vệ dạ Lan thành tướng sĩ toàn bộ vinh thăng một bậc, về Diệp như vân giới trướng, nhậm này an bài quân trước, khắc, Hoàng Phụ lời nói đã là, Thiếu niên cường tắc thanh quốc cường, số ưng đội chính thức xếp vào Trinh Bắc Đại Nguyên Soái dưới trướng. Từ Đại Nguyên Soái tự mình điều phái, Khâm thử. Tiến đến truyền đạt thánh chỉ chính là Nghiêm Khiếu Minh tín nhiệm nhất thái giám tổng quảng, cũng chính là bọn họ quen thuộc Triệu An Triệu công công. Thánh chỉ niệm xong, Triệu công công cũng không dám cao cao bưng, vội vàng cười đôi tay đem thánh chỉ phụng cấp Nghiêm Thịnh Duệ. Chúc mừng Diệp tướng quân, chúc mừng Võ quân vương. Đa tạ Triệu công công. Diêm tử quân doanh gấp trở về Diệp Như Vân cùng sớm hơn 10 ngày trước liền kết thúc phong bế thức huấn luyện, cùng xô ưng đội cùng rời đến bất minh thành xô ưng đội đội đội trưởng nghiêm khiếu võ song song ôm quyền chắp tay, cầm thánh chỉ nghiêm thịnh duệ tùy tay đưa cho nghiêm dực hoàng thượng tốt không? Kinh thành không xảy ra sự cố đi. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái triệu công công, nghiêm thịnh duệ thuận miệng hỏi, Kinh thành có tiểu thất tọa chấn, còn có hoàng dượng, kính hàn, lang thành quý. Dương tử cùng khiếu bác đám người hiệp trợ, hẳn là không đến mức bọn họ mới vừa đi không lâu liền có chuyện mới đúng. Vương gia yên tâm, hoàng thượng hảo đâu, chính là có điểm tưởng niệm vương gia vương phi sẽ cùng các vị chủ tử. Triệu công công cũng là cá nhân tinh nhi, tẫn nhặt bọn họ thích nghe nói, nghiêm thịnh duệ gật gật đầu không nói chuyện nữa, sở vân hàn mỉm cười tiếp nhận câu chuyện, công công vất vả, trước đi xuống nghỉ ngơi một lát đi, bổn phi đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn. Tối nay bổn phi còn có cái gì làm ngươi mang về chuyển giao hoàng thượng. Nghĩ đến tiểu thất, sở vân hàn nhiều ít là có chút nhớ mong, lo lắng đảo không đến mức, có kính hàn bọn họ ở. Hắn thực yên tâm, duy nhất sợ chính là kia hài tử hắn nỗ lực, mệnh thân mình. Là, đa tạ vương phi, bất quá nô tài nơi này còn có hai phong tin nhắn là phải cho thịnh thân vương phi. Một phong là hoàng thượng cấp, một khác phong là lao hoàng gia làm nô tài chuyển giao. Nói. Triệu An lấy ra dấu ở bưởi túi hai phong thư cung kính đệ thượng, lăng kính hiên nhướng mày tiếp nhận tin hàm, nhưng cũng không có lập tức mở ra, mà là khách sáo cười nói, đa tạ công công. Vương Phi nhưng đừng chết sát nô tài, vì Vương Phi làm việc là nô tài vinh hoạnh, nô tài liền không quấy dày các vị chủ tử. Triệu An ra vẻ một bộ sợ hãi biểu tình, không người mang theo cùng hắn cùng nhau tới thái giám lui xuống, lăng vân đúng lúc mảnh đất lánh bọn họ đi trước tây sương phòng dùng bữa ăn trí. Không đợi lăng kính hiên bọn họ mở miệng nói chuyện, Diệp Như Vân đột nhiên nói, ta đương tướng quân. Kính bằng ta đương tướng quân, ta có thể gả chồng. Giá quán Diệp Như Vân cũng mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, thậm chí còn có bất chỉ ly thương chủ tớ hai cái người ngoài ở. Lập tức liền hương phấn nhào hướng lăng kính bằng, thụ sủng nhược kinh lăng kính bằng vững chắc tiếp được nàng. Đối với tương lai tức phụ nhi lô mãng, hắn sớm thành thói quen đến không thể lại thói quen. Kính bằng, ta có thể gả cho ngươi. Phùng hắn mặt, diệp như vân đầy mặt kích động, cho người ta cảm giác hoàn toàn không phải nàng phải gả người, ngược lại như là nàng muốn cưới vợ, mà lăng kính bằng chính là nàng cưới người giống nhau. Ân, ta đã sớm chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể cưới ngươi quá môn. Lăng kính bằng tuyệt đối là trên đời này nhất phối hợp tân Lang, chút nào muốn để chấn phu cương ý tứ đều không có, trời biết hắn chờ giờ khắc này đã bao nhiêu năm, hiện giờ cuối cùng có thể được như ý nguyện. Kìa gì ta muốn hỏi một chút, ai quy định các ngươi cần thiết muốn Như Vân lên làm tướng quân mới có thể thành thân? Xem bọn họ vợ chồng son kích động ba ngày, tư không rắc nhược được hỏi, hắn là biết Như Vân vẫn luôn muốn làm tướng quân lạ bất quá này theo chân bọn họ có được hay không thân không có gì quan hệ đi. Hơn nữa bọn họ hiện tại trừ bỏ buổi tối không có ngủ ở bên nhau, nơi nào như là còn không có thành thân. Trước kia hắn liền cảm thấy tò mò không thôi, bọn họ đính hôn đều đã nhiều năm. Vì sao chậm chạp không thành thân, giống như bọn họ tuổi tác đều không nhỏ a ân Giống như không ai quy định. Ở vào hưng phấn trạng thái trung diệp như vân có điểm ngây ngốc phản ứng không kịp, biểu tình khó được ngốc manh, lang kính bằng thừa cơ lôi kéo nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, không quên bất đắc dĩ giải thích nói, năm đó ta cùng như vân cầu hôn thời điểm, đáp ứng chờ nàng lên làm tướng quân mới cử hành hôn lễ, nguyên bản ta cho rằng dựa theo thanh quốc chiến loạn liên tục chẳng huống Chờ ta 15-16 tuổi thời điểm, Như Vân không sai biệt lắm là có thể lên làm tướng quân, ai biết. Nhất đẳng chính là 5 năm A, hắn đều 20 tuổi, Như Vân cũng 23, sớm biết rằng sẽ như vậy, đánh chết hắn đều sẽ không chủ động hứa hẹn chờ nàng lên làm tướng quân mới thành thân Trời biết mấy năm nay hắn ngao đến có bao nhiêu vất vả, cố tình nào đó nữ nhân còn nửa điểm tự mình hiểu lấy đều không có, ai. Nhớ tới liền các loại toán niệm có hay không. Là như thế này sao? Ta tưởng ngươi cần thiết phải chờ ta lên làm tướng quân mới nguyện ý cưới ta. Há liêu, dây tiếp theo diệp như vân thế nhưng chấp hai mắt đầy mặt mê hoặc nhìn hắn, lang kính bằng lập tức há hốc mồm, thiên a, hắn mấy năm nay rốt cuộc là ở kiên trì chút cái gì a? Sớm biết rằng nàng là như thế này tưởng, hắn sớm mấy năm liền cưới nàng quá môn, không chừng hiện tại bọn họ hài tử cùng đều tiểu đoàn tử dường như đầy đất bò bò đi rồi. Ha, ha. Nhìn đến nơi này, mọi người tựa hồ cũng biết sao lại thế này Tất cả đều nhìn không được che miệng cười trộm Này đối tiểu phu thê, ngày thường, cái đỉnh, cái khôn khéo Không nghĩ tới thế nhưng tại đây loại sự tình thượng phạm vào mơ hồ Bạch bạch chậm chế lẫn nhau nhiều năm Bất quá, cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì không tốt Bọn họ một cái mới 20 tuổi, một cái 23 Đúng là thanh xuân rào rạt tuổi tác Lúc này thành hôn cũng là chuyện tốt Vậy các ngươi là tính toán lập tức thành thần. Cười qua nháo qua sau, Lăng Kính Hiên đột nhiên hỏi, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là chờ không nổi nữa đi. Tuy rằng cũng không phải không thể làm, nhưng biên quan muốn cái gì không có gì, bọn họ hôn lễ chú định không có khả năng giống nghiêm tư Lăng Vân bọn họ giống nhau bốn phía xử lý. Đương nhiên, sắp trở thành người một nhà vợ chồng son trăm miệng một lời nói, giống nhau nữ hài tử nói đến loại sự tình này phần lớn sẽ mặt đỏ. Diệp Như Vân lại là vẻ mặt thản nhiên, ngạnh muốn nói nói.